x o ạ t một tầm thanh cửa khoang mở ra la phong mặc một thân hát sắc chiến đấu phục bay ra chiến cơ Á hoa người thành công rồi la phong thăm dò tính dò hỏi nhưng vào lúc này không ra nào chiến thần cung bên trong sôi trào phát sinh cái gì kia thôn v ệ thú vậy mà không công kích la phong cảm giác cùng phía trước la hoa phong thích ra cái kia đạo hồng quang có quan hệ chẳng lẽ nói cái này thôn v ệ thú đầu vóc xấu rồi còn là nói bị người thuần hóa liền giống truyền thuyết bên trong thuần thú sư như thế hồng l a m đến phía trước địa tinh đệ nhất cường giả quá hiểu càng nhiều liên quan tới vũ trụ bên trong tin tức đáy lòng của hắn ẩn ẩn có một chút suy đoán mặt trời rực rỡ phía dưới vạn dằm vô vân kim giác cự thú lăng không mà đứng thân trước là một cái tiểu bất điểm nhân loại hai cái giống như rằng co qua thật lâu la phong não hải bên trong vang lên một thanh âm thật xin lỗi la hoa đoạt xá thất bại la phong m á h n g n g đầu nhìn chòng chọc vào kim giác cự thú hai mắt bắt đầu dần dần sung huyết nói ngươi thế nào hội ngôn ngữ nhân loại la phong đừng có gấp kỳ thực ngươi đệ đệ rất sớm phía trước liền bị người hại chết rồi vừa rồi cái này thi triển đoạt xá bí pháp người xuyên việt cũng không phải đệ đệ của ngươi cái gì người xuyên việt a hoa đã sớm chết rồi la phong con mắt đ ô n g nhiên chừng lớn hô hấp có chút gấp rút các h ạ còn mời nói rõ ràng ngươi đệ đệ từ lúc nào bắt đầu tu luyện hoặc là nói ngươi đệ đệ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu tính tình đại biến giang nhị hào trực tiếp dùng truyền âm tri pháp đem âm thanh truyền đến la phong n à o hải bên trong chẳng lẽ nói mấy tháng trước a hoa đột nhiên liền thành hành tinh cấp tồn tại còn đến đến trước mặt ta khoe khoang hắn có cái gì hàng tinh cấp linh hồn hắn không phải a hoa kia a hoa đi chỗ nào rồi la phong liền hỏi trên nét mặt có chút hối hận thầm hận chính mình không có sớm một chút phát hiện đồng thời cha rõ ràng la hoa tính tình đại biến nguyên nhân la hoa bị kia người đoạt xá linh hồn hẳn là là tại đoạt xá thời điểm bị yên diệt tự trách mãnh liệt tự trách tràn ngập la phong tâm đầu hắn run rẩy bả vai túi đầu t à n mát hạ tóc đem hai mắt che kín hắn nguyên bản liền là cái mấy tầng nhìn cảm tình người đột nhiên tin giữ để hắn có chút khó mà tiếp nhận bởi vì hắn vô pháp cải biến đã chuyện phát sinh bất luận cái gì khốn khó hắn đều không n g h ĩ từ bỏ nhưng mà cái này chủng đã phát sinh hậu quả thực tại để hắn cảm giác được bất lực a hoa chết rồi vậy mình làm như thế nào hướng cha mẹ giao phó a hoa sự tình a la phong nội tâm cực kỳ khó chịu l ò n g ngực không ngừng kịch liệt phập phồng la phong kỳ thực la hoa còn có hy vọng phục sinh giang nhị hào âm thanh lại lần nữa truyền đến câu nói này liền giống một chùm sáng chiếu phá h ắ cám la phong nghe nói bỗng nhiên ngầm đầu hốc mắt đỏ bừng nhìn xem giang nhị hào thân thể cao lớn ngươi ngươi nói á hoa còn có thể phục sinh muốn ta thế nào làm không có khả năng liền tính phong hầu bất hủ cũng không có khả năng đem một cái chết đi người phục sinh hắn nhất định là đang lừa người ba ba tháp âm thanh tại la phong thức hải bên trong vang lên la phong liền giống ngâm nước người bắt lấy một cọng dơm đồng dạng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng trước mặt cái này thần bí người ý thức bên trong liền truyền âm nói ba ba tháp ngậm miệng ba ba tháp chép miệng chui hồi thủ hoàn không gian bên trong bất quá hắn còn là lưu lại một tia dòng số liệu tại la phong thức hải bên trong nghĩ nghe một chút trước mặt cái này lừa đảo thế nào biên tạo nói dối loại phương pháp thứ nhất liền là người tu luyện thành vũ trụ c h i chủ nghịch chuyển thời không đem ngươi đệ đệ từ quá khứ tuế nguyệt bên trong sống lại chỉ bất quá phương pháp này thành công sát xuất tương đối nhỏ bởi vì yên diệt đi ngươi đệ đệ linh hồn tồn tại hẳn là vượt xa vũ trụ c h i chủ cấp bậc giang nhị hào chậm rãi nói ra vũ trụ c h i chủ thủ hoàn không gian bên trong ba ba tháp đ ố n g nhiên ngồi xuống thẳng tắp thân thể tỉ mỉ lắng nghe lên đến hán tự cho là ngạo lao chủ nhân phong hầu bất hủ thần linh hô duyên bác tại vũ trụ c h i chủ trước mặt cũng chỉ là một con run dế thôi s ư n g hô thế này hắn chỉ là thỉnh thoảng nghe người đề cập tới mấy lần đa số giữ kín như bưng hô duyên b á c xa xa còn chưa đạt tới tiếp xúc cấp bậc kia cấp bậc bởi vậy cái này thuộc về ba ba tháp c h i thức điểm mù đến cùng là người nào yên diệt đệ đệ ta linh hồn la phong này lúc đã bình tĩnh lại biểu tình băng lánh như sương giang nhị hào gặp không khỏi nhẹ gật đầu kẻ này tâm tính không tệ cái này nhanh liền có thể ổn định lại tâm trạng khôi phục thông d ò n g t ò a sơn khách thiết kế trận pháp không thể bỏ qua công lao địa tinh nhân loại tâm cảnh tu vi để thăng đều rất nhanh kia các loại tồn tại địch nhân không phải ngươi bây giờ có thể đủ lý giải ngươi cần phải làm là cố gắng tu luyện chờ ngươi thành vì hồn nguyên lãnh chúa kia một ngày liền có thể đánh chết ngươi địch nhân hơn nữa có thể hoàn chỉnh đem la hoa phục sinh hồn nguyên lãnh chúa đó là cái gì cấp bậc a la phong càng thêm hiếu kỳ bất quá hắn nội tâm đã thiết lập mục tiêu đời này nhất định phải tu luyện tới hồn nguyên lãnh chúa cảnh giới đem đệ đệ của mình phục sinh giang nhất hào nhẹ nhẹ cười cười cái này cấp bậc tại hiện nay thế giới còn không tồn tại thuộc về vũ trụ tối cường giả phía trên cảnh giới chờ ngươi đột phá đến hư không chân thần thời điểm đi đến khởi nguyên đại lục liền minh bạch cái này cảnh giới hàng nghĩa hồn nguyên lãnh chúa hư không chân thần ba ba tháp hoàn toàn ngộng nếu nói vũ trụ c h i chủ lúc trước hắn còn nghe nói qua nhưng mà cái này hai cái xương h à o tại hắn mấy ngàn vạn năm trong cuộc sống một chút xíu tương quan đồ vật đều không có nghe nói qua la phong cũng có chút mờ mịt không b i ế ta rõ các hạ là i phải kim giác à, là à. hẳn không phải là kim giác thú cự t a c h ư thiên vạn giới người lữ hành như tại thế giới của ta ta bản tôn liền có thể cứu sống ngươi đệ đệ đáng tiếc ngươi cái này thế giới không có luân hồi cũng không thể quay lại thời gian trường hà tên ta là giang nhị hảo là hồng hoang thánh nhân giang kỳ ngọc đến đến giới này một lồn u g phân hồn t r ù n g hợp đầu thai đến cái này kim giác cự thú thân lên đối người nhóm nhân loại cũng không có ác ý hơn nữa không muốn ăn người phía trước nói với ngươi tên địch nhân kia người nghị thu người làm đồ đệ người bái ta sư phụ ta có thể đem một ít tin tức toàn bộ nói cho ngươi cũng có thể về mặt tu luyện cũng có thể chỉ điểm ngươi để cho ngươi càng nhanh tu luyện tới vũ trụ c h i chủ trở lên cảnh giới ta hiện tại mặc dù chỉ là hàng tinh cấp thực lực nhưng mà bản tôn giang kỳ ngọc đủ dung nghiền ép ngươi phương vũ trụ này tất cả mọi người cái này địa tinh hẳn là cũng có hồng hoang loại hình a ta bản tôn thực lực sớm liền là thánh nhân cấp bậc giang nhị hào chậm rãi giải thích chương hai trăm bốn mươi ba tam thức đao pháp la phong hoàn toàn xa vào ngốc trệ bên trong giang nhị hào đem hắn phía trước thế giới quan hoàn toàn phá hủy thánh nhân khởi nguyên đại lục thân vương đây đều là cái gì a nghe đều chưa nghe nói qua điên điên la phong nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt trước mắt ngươi cái này người tuyệt đối là một cái siêu cấp đại năng nhất định phải ôm chặt lấy cái này căn đại thô chân từ trong lời của hắn không khó suy đoán ra hắn nguyên bản tôn thực lực hẳn là tại vũ trụ tối cường giả phía trên t ầ n g thứ kia có thể là so hồng mông nhân tộc tối cường giả còn muốn mạnh hơn a tại vũ trụ bên trong cường giả thọ mệnh lâu dài tại hành tinh cấp bái một cái lao sư tại vũ trụ cấp lại bái một cái lao sư trở thành vự chủ c lại bái một cái lao sư thực lực bất đồng cần lao sư cũng khác biệt không cần lo lắng lao chủ nhân bên này vấn đề trước mặt cái này đại năng nếu như hắn nói đều là thật lời nói kia hắn đủ dùng làm ngươi một đời lao sư nhanh đáp ứng hắn ba ba tháp tại la phong thức hải bên trong thét chói thai vang lên tựa hồ bái sư không phải la phong mà là chính hắn đồng dạng ba ba tháp ngươi không hiểu sư phụ cùng lao sư đại biểu hàm nghĩa bất đồng la phong lúc này còn có chút phản ứng không đến tâm tình hết sức phức tạp liền giống như là ngồi xe cắp treo đồng dạng lên lên xuống xuống hắn vừa rồi biết được la hoa bị nào đó người diệt sát sau đó m ư ờ i phần cực kỳ bi thương tâm tình vô cùng khó chịu nhưng mà sau đến lại bị cáo biết la hoa còn có hy vọng phục sinh la phong lại đem cái này chủng bi thống tâm tình chuyển hóa thành báo t h ù n ỗ hỏa phát thể nhất định phải tìm tới cái này diệt s á t chính mình thân đệ đệ cựu nhân kia vì la hoa báo t h ù rửa hận lại sau đó giang nhị hào lại muốn thu chính mình vì đồ thế giới quan bị trực tiếp oanh sập nhận thức đến càng rộng lớn hơn thế giới càng thêm ý thức được chính mình hiện tại nhỏ bé dám hỏi cái này vị đại nhân vì sao muốn thu ta làm đồ đệ a la phong có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn mặc dù trên địa tinh tính là thiên tài nhưng nếu là thả tại trong vũ trụ mịt mờ liền lộ ra bình bình vô kỳ la phong cũng có tự mình hiểu lấy muốn làm rõ ràng chính mình đến tột cùng có gì đức thế nào có thể mới hội bị cái này hồng hoang thánh nhân cấp bậc nhân vật thu làm môn hạ giang nhị hào cực lớn ám kim sắc con mắt bên trong lộ ra một k i a vẻ chế nạo h thầm nghĩ ngươi là phương thế giới này thiên mệnh c h i tử ta mới sẽ không nói cho ngươi tương lai chỉ cần không nửa đường ngoài ý muốn vất lạc k i a liền là hồn nguyên lãnh chúa cấp bậc a cái này dạng đô đệ người nào thu đều đến vụng cho vui hắn mặc dù không bằng bản tôn pháp lực vô biên nhưng mà cũng có thể thi triển vọng khí chi thuật nguyên thần mở pháp nhãn hướng la phong đỉnh đầu một hướng liền có thể phát hiện khí vận trùng trùng điệp điệp thông thiên đắp địa cơ hồ muốn bao trùm cả viên địa tinh tối tăm bên trong có một đầu khí vận sởi tơ kết nối lấy một chỗ địa phương cực kỳ thần bí chỗ đó căn bản là trông không đến phần cuối la phong a ta có thể cảm nhận được trên thân thể ngươi có một loại đặc chất thích hợp đi ta lực chi pháp tắc lộ tuyến bởi vậy ta mới thay thế bản tôn thu ngươi làm đồ khả năng ngươi bây giờ tâm bên trong còn hơi nghi ngờ ta nói những lời này chờ ngươi chậm rãi tu luyện biến cường gia nhập công ty vũ trụ giả định thành làm hạch o tâm thành viên sau liền có quyền hạn tuần tra một ít bí ẩn tin tức thế nào cho câu nói có đáp ứng hay không bái ta vi sư cho ngươi không đồng ý ta cũng sẽ không tổn thương ngươi hội thả ngươi rời đi cái này một điểm ngươi có thể l i ê n tâm ta từ không yêu thích cưỡng bách người k h á c giang nhị hào thuận miệng giải thích nói Là lớp l phong ánh mắt lớp la phong liền tính dùng hắn hiện tại hàng tính cấp kim giác cự thu thực lực cũng có thể dây l á t ở giữa đem ngươi miểu sát căn bản không cần thiết lựa gạt ngươi đáp ứng hắn đi đối ngươi chỉ có tốt chỗ ngươi còn do dự cái gì đâu la phong nhẹ gật đầu đúng vậy à hắn không cần thiết gạt ta trên người ta cũng không chiếm được cái gì sau khi nghĩ thông suốt la phong tại không trung rơi xuống trịnh trọng quỳ sát mà xuống gặp qua sư phụ sư phụ h à n g nghĩa cùng vũ trụ bên trong lão sư h à n g nghĩa hoàn toàn không giống lão sư có thể có rất nhiều cái nhưng là sư phụ tại địa tinh văn minh truyền thừa bên trong có lấy ý nghĩa phi phảm một ngày vi sư trung thân vi phụ chính là bởi vì cái này dạng la phong mới thận trọng suy nghĩ một chút kim giác c ử thu cực lớn đầu lâu điểm một cái sau đó cử t r ả o vung lên điểm tại mi tâm của mình một điểm quang sáng từ giang nhị hào mi tâm xuất hiện sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay về phía la phong cái này là linh hồn chuyên pháp hắn bản tôn tuyệt đối là cái vô địch tồn tại Chỉ dựa vào một đạo hàng cấp hàng tình tinh thần dựa vào đạo một nghiệm lưu ự c có thể cái ba ba phục, phục cũng c liền lần, La thi triển nhiều giới đổi mới. Vũ trụ tối này, đáng thán nay hắn thán quan Phong không ngừng thể thật tháp thế theo trụ pháp hôm ra Ba ba quá bí bị đã sợ. Vũ ờ n trên vẫn cảnh tồn nghị. g giả giới lại tại, khả phía thật bất tư là l có ư quang trực tiếp bay đến la phong trong mi tâm một đạo đạo ký ức truyền thừa xuất hiện tại trong đầu của hắn trước tiên đập vào mi mắt là một cái hồng mông đại thế giới vô cùng lớn thế giới bên trong chia thất giới thế giới diễn hóa qua giống như thả phim đèn chiếu một dạng gia tốc hiện ra ở la phong nao hải bên trong làm hắn mơ hồ trong đó sinh ra một chút cảm g ộ ngay sau đó hình ảnh chuyển rời đến vô tận hỗn độn bên trong một cái thân xuyên màu xanh nhạt cà sa tuấn tú hòa thượng khoanh chân ngồi tại hỗn độn loạn lưu bên trong bốn phía đáng sợ loạn lưu thậm chí không thể gợi lên góc áo của hắn đầu đằng sau từng vòng từng vòng quang hoàn tỏa ra và ngóng ánh phật quang hòa thượng lúc này mở mắt mặt lộ ra nụ cười hoa ái la phong ngươi tới thủ ă đoạn này là này g là truyền thuyết bên trong hư không tạo vật là phong rung động đệ nhất thức ngân hạ quải trường không soát một đạo tung hoành mấy ngàn vạn dặm ngân sắc quang mang lấp lóe phảng phất ngân hà đổ ngược mắt đầy đều là đao quang lấp lóe lực chi pháp tắc khí tức tràn ngập bốn phía phá vỡ vô tận hỗn độn khí lưu la phong gặp chỉ cảm thấy t h ậ n tượng h tuyến tố điên cuồng tăng vọt đao pháp này danh tự khí thế kia đều để hắn vô cùng hưng phấn đệ nhị thức phong ma phá cửu thiên cực lớn hồng sắc huyết đao huyết ảnh trực tiếp thông thiên triệt địa hướng một chỗ hỗn độn chém tới đao ảnh như máu mang lấy vô tận điên dại khí tức tựa hồ tìm đường sống trong chỗ chết sức mạnh bùng lên hồng sắc đao ảnh lật qua lật lại giống như đem hỗn độn loạn lưu phá r ố i trăm triệu g i ả m đệ tam thức tuyệt thần nhất đao c h ả n g ông cái này một đao còn không có rút ra đi la phong cũng đã cảm nhận được kia cố vận sức chờ phát động lực lượng bốn phía hỗn độn khí lưu bị trực tiếp đông lại giống như thời gian tính chỉ siêu một đạo hình bán nguyệt diệt thần chi đao mang lấy khí tức hủy diệt đem chung quanh hỗn độn loạn lưu trực tiếp cắt chém thành hai nửa thật đáng sợ một đao truyền thuyết bên trong bất hủ thần linh cũng đến dưới một đao này diệt vong đi kia k h í tức hủy diệt thật là khiến người kinh hãi la phong tâm thần đều phảng phất theo cái này một đao chém tới bên ngoài hỗn độn g Giả Trang đứng, ngươi dụng cùng ngươi giới đồng dạng, cũng không ngại ngươi ngươi ngộ đồng dạng Vũ về trụ thu tam thức bất tắc thế đột tắc thuộc trí tắc, trở thập tắc, thời tắc thể Mạo Hiểm Giả. Huyền Trang thu mà điểm đại đao cao Huyền hòa hủ chi pháp hôn pháp pháp lĩnh hội pháp lĩnh cười nói, cái đều quy sau này tam thức đầy ôn đến đến đủ cấp bậc, lực cơ cơ có sử sở sở lực chi pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc loại giống như thậm chí bao dung tính càng mạnh có thể kiêm dung các loại lực lượng pháp tắc cái này đoạn truyền pháp qua ngươi có thể nhiều lần quan sát chờ ngươi hoàn toàn lĩnh nộ g cái này tam thức đao pháp b ầ n tăng lại truyền cho ngươi mặt khác mấy chiêu hảo hảo tu l u y ệ n đi la phong tiếng nói phảng phất tử vô cùng xa xăm địa phương truyền đến ngay sau đó la phong thức hải bên trong cảnh tượng hóa thành vũ khí ngưng kết thành một mai truyền thừa châu la phong tâm có ý nghĩ chỉ cần hắn nghĩ muốn quan sát tam thức đao pháp biểu thị chỉ cần ý niệm đụng vào viên kia truyền thừa châu liền có thể bản tôn hẳn là truyền thụ ngươi đao pháp đi giang nhị hào âm thanh từ la phong não hải bên trong vang lên la phong mở mắt ra mặt hiếm thấy lộ ra vẻ vui mừng hiển nhiên phía trước tam thức đao pháp để hắn như hoạch trí bảo mặc dù nói còn chưa bắt đầu lĩnh ngộ nhưng mà quang cảm giác kia t r ờ thần uy khí thế tại vũ trụ bên trong cũng là nhất đẳng đỉnh tiêm đao pháp tối thiểu nhất tại vẫn mặc tinh truyền thừa đao pháp bên trong liền không có có thể so được thậm chí hệ so sánh rác tư cách đều không có hướng giang nhị hào xá một cái sau đó cung kính nói cảm tạ sư phụ truyền công ha ha la phong ta sau đó sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bắt một cái kim giác c ử thú đến để cho ngươi đoạt xá trước mắt ngươi cần làm liền là đi mười hai hào di tích tìm tới bộ kia hắc long sơn ít tám mươi mốt phi thuyền để ba ba tháp tú hảo chúng ta qua mấy ngày muốn đi vào vũ trụ một chuyến giang nhị hào vừa cười vừa nói mặc dù vũ trụ mạo hiểm giả còn có mấy năm có thể đi đến hệ ngân hà phụ cận nhưng mà loại này việc quan hệ đ ị a tinh tồn v o n g sự tình càng sớm làm thỏa đáng càng tốt tại trong vũ trụ mịt mờ khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh hội chế tạo ra phi thuyền vũ trụ bốn phía thám hiểm nếu như có thể may mắn phát hiện một k h o a không biết sinh mệnh tinh cầu thì hắn nhóm liền có thể đem viên tinh cầu này tọa độ tin tức thượng báo cho đế quốc q u a n thự cái này dạng liền có thể thu hoạch đến một số lớn không ít tiền thưởng mặt khác nếu như viên tinh cầu này giá trị vượt xa đế quốc quan thự cho ra tiền thưởng hắn nhóm liền hội liên hệ mình gia tộc tại thượng báo tọa độ sau trực tiếp dùng tiền tài đem viên tinh cầu này mua tới từ nay về sau viên tinh cầu này liền về người mua tất cả như thế nào khai phát đều là hắn nhóm định đoạt thường thường bị mua đến tinh cầu sinh linh vận mệnh đều m ộ ư ơ i phần bi thảm tỷ như hắc mông tộc c h â âu lan tinh liền là một khoả thổ dân tinh cầu tinh cầu của bọn hắn tài nguyên càng phong phú bởi vậy hắc mông tộc huyết thống cũng so sánh địa tinh nhân loại muốn cao hơn không ít hành tinh cấp khắp nơi có thể thấy đặt đến hàng tinh cấp cũng không ít nhưng mà viên tinh cầu này bị vũ trụ thám hiểm giả phát hiện sau liền bị mua bán cho tàn nhẫn vô tình vũ trụ nô lệ con buôn từ đó về sau h ắ c mông tộc cả cái chủng tộc vô số tử dân đời đời con cháu từ lúc vừa ra đời liền bị cắm vào sinh vật chim thành vì bị vĩnh viễn nô dịch một chủng tộc một đời lại một đời nếu như không người đột phá đến b ự c chủ kia vĩnh viễn không thể đủ xoay người địa tinh đồng dạng ở vào thổ dân tinh cầu cũng không có t ạ i H l o n g Sơn đế q u ố c g h i tên đăng ký, h ơ n nữa còn ẩn g i i Phi ớ tổ t cấp E u y ề n hà ư thế, một n g y bị ngoại đến mạo vũ trụ hết i giả phát hiện, ể m phát k quả kia khẳng định không định thể so với hơn g tộc tốt bao n hai i ê u đ ị t ngàn h chỗ hệ n â n h hết thể h có ơ 2.000 ước khỏa h à n h tinh hành tinh số lượng càng là vô số lần tại vô số hành tinh bên trong chỉ có 21 vạn khỏa thích hợp nhân loại ở lại có thể tồn tại sinh mệnh ngân lam đế quốc liền là thống lĩnh ngân hà tinh hệ b ậ ở tạ tinh hệ chờ bát đại tinh hệ vũ trụ sơ đẳng văn minh quốc độ mà ngân lam đế quốc chỉ là hắc long sơn đế quốc một cái thuộc hạ quốc hắc long sơn đế quốc trị hạ thì có hơn năm trăm cái tựa ngân lam đế quốc cái này dạng vũ trụ sơ đẳng văn minh đế quốc tổng cộng có hơn tám cái tinh hệ gọi chung hắc long sơn tinh n ự c bởi vậy hắc long sơn đế quốc tính là một cái vũ trụ trung đẳng văn minh quốc độ nắm giữ vì thổ dân tinh cầu đăng ký quyền lực cũng có sức mạnh đi giữ gìn pháp luật đế quốc một ngày đ i ệ tinh tại hắc long sơn đế quốc đăng ký kia mới coi như chân chính an toàn nếu không cũng chỉ là một cái vô chủ thổ dân tinh cầu người nào phát hiện ra trước người đó liền có thể thu hoạch đến ưu tiên quyền mua chính là bởi vì giang nhị hào biết rõ sau đó không lâu hội có vũ trụ mạo hiểm giả thông qua đ ị a tinh phụ cận lỗ sâu đến đến cái tinh cầu này cho nên hắn mới nhắc nhở là phong đi đem mười hai hào di tích cổ văn minh bên trong phi thuyền lấy ra dẫn bọn hắn cùng một chỗ đi tiếp xúc chân chính vũ trụ văn minh sớm đem đ ị a tinh tọa độ thượng báo tại hắc long sơn đế quốc đăng ký sau đó đem tinh cầu quyền sở hữu mua tới ngài vậy mà biết rõ ba ba tháp la phong càng thêm kinh ngạc ba ba tháp thuộc về mình bí mật một mực từ không cùng người khác nhắc qua đồng thời cũng vì ở bên ngoài triển lộ thân hình lại bị sư phụ một cái đạo phá ba ba tháp tại thủ hoàn không gian bên trong huyết hồng s ắ c hai con mắt cũng lộ ra n g h i hoặc một cỗ dòng số liệu lặng lẽ ngoại phóng nghĩ nghe một chút giang nhị hào giải thích ta bản tôn có thể là thánh nhân cấp bậc chỉ cần báo lên ngươi danh tự cùng lai lịch liền có thể suy tính ra ở trên thân thể ngươi phát sinh sự tình giang nhị hào thuận miệng nói ra đây đương nhiên là hắn bịa chuyện thánh nhân cho dù có suy tính c h i năng nhưng mà đó cũng là tại hồng hoang thế giới bên trong dựa vào thiên cơ suy tính thật làm cho hắn đi suy tính thế giới khác sinh linh nếu như không phải ở trước mặt nhìn thấy thật đúng là không có chỗ xuống tay trọng yếu nhất liền là thế giới khác nhau quy tắc không giống thủ đoạn giống nhau tại cái khác thế giới không nhất định có thể đủ có hiệu quả cái này cũng quá lợi hại sư phụ ngài tiếp xuống đến có tính toán gì ta thế nào cùng chiến thần c u n g đám người kia giải thích ngài tồn tại đâu là phong ngựa đầu hỏi giang nhị hào thân thể to lớn tại không trung lay động hai lần ám kim sắc cực lớn con mắt bên trong lộ ra một chút do dự theo sau c h ậ m g ã i nói ta qua một đoạn thời gian liền dựng hóa ra nhân loại thân thể ngươi liền cùng đám người kia giải thích nói kim giác c ử thú là nhân tộc một cái bất hủ thần linh vốn có sùm vợt đồng thời nhân tộc bất hủ thu ngươi làm đồ nhìn tại trên mặt của ngươi như không đi cố ý khiêu khích kim giác cự thú không hội nguy hiểm đến địa tinh nhân loại sinh tồn lần trước công kích căn cứ sinh tồn cũng là do ở ba h ả o căn cứ công kích tại trước chọc giận kim giác cự thú cái khác cũng không cần phải lại nói chờ ngươi từ mười hai hào di tích trở về có thể đến cao chỉ sơn mạch tìm ta còn có ta chỉ là bản tôn một đạo phân hồn ngươi không cần gọi ta sư phụ đi vũ trụ bên trong để cho tiện làm việc ngươi có thể gọi ta một tiếng g i ă n g ca la phong nhẹ gật đầu sắc mặt có chút quái dị giang ca. a g i nhị g n hào nhẹ nhẹ v ũ cánh thân hình hóa thành một đạo hát sắc huyết ảnh tiêu thất tại cao chỉ sơn mạch vân vụ bên trong la phong nhìn thấy giang nhị hào đã rời đi lập tức mở ra hòm thư cho chiến thần cung tất cả mọi người phát một cái tin nhắn đem chuẩn bị tốt giải thích nói cho hắn nhóm không gian nào bên trong chiến thần cung mọi người thấy la phong cùng thôn vệ thú một loạt quỷ dị cử động sau đó có chút không biết làm sao la phong tại làm gì vì sao muốn cho kia thôn vệ thú quy xuống chẳng lẽ nói quỳ xuống liền có thể bất tử chương hai trăm bốn mươi lăm nguy cơ giải trừ hồng đứng tại đài cao một bên thâm thúy đôi mắt bên trong có lấy quan g mang c h ấ p động chẳng lẽ là la hoa đoạt xá thành công rồi mọi người dưới đài nghị luận ở mỹ đều đoán không ra đến cùng phát sinh cái gì đúng lúc này la phong quen biết vài cái người lần lượt thu đến tin nhắn tin nhắn nội dung để hắn nhóm mừng rỡ g i à nghị hưng phấn đứng lên khoa tay múa chân cao giọng nói có cứu có cứu địa tinh không có việc gì cái này hạ không chi phí tận tâm tư đi đánh giết thực lực khủng bố thôn phệ thú g i à nghị viên ngươi nói rõ ràng xảy ra chuyện gì a gấu x á m quốc người lãnh đạo liền hỏi kia thôn phệ thú vậy mà là một vị nhân tộc cường giả súng vật bị ước thúc sẽ không tùy ý công kích nhân loại căn cứ phía trước kia một lần công kích ba h ả o căn cứ là bởi vì đám kia thiên trúc lao ra tay trước hơn nữa a vị kia nhân loại cường giả đã thu la phong vì đồ nhìn tại la phong mặt mũi thôn phệ thú không hội quá khó xử ta nhóm đ i ệ tinh người giả nghị vừa cười vừa nói khoa trương tiếu dung để hắn mặt đều nhăn thành cúc hoa hình vậy mà là cái này dạng kia thật là quá tốt đến tột cùng là dạng gì cường giả có thể đem hàng tinh cấp thôn vệ thú làm làm sùng vật a hô còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận sẽ không là truyền thuyết bên trong vũ trụ cấp cường giả đi khả năng không chỉ đi ta cảm giác vũ trụ cấp phía trên hẳn là còn có cái khác đẳng cấp hồng ca la phong tiểu tử kia vậy mà có thể bái nhập vũ trụ bên trong nhân loại cường giả muôn hạ thật là tốt cơ duyên à, không cần nghĩ hai chúng ta sờ lấy tảng đá qua sông đầu c h â n chuồng lôi thần trong giọng nói tràn ngập vị chua hai người bọn họ làm đến địa tinh hai đại trí cừng giả như thế nào đột phá hàng tinh cấp đều cần chậm rãi đi tìm tòi không có kinh nghiệm của tiên nhân chỉ có thể bằng mượn di tích cổ văn minh bên trong khám phá ra đồi câu vài lời tiến hành tu luyện cũng may hai người bọn họ tâm cảnh siêu cường nếu là người bình thường tự sáng tạo tu luyện bí pháp rất có thể tẩu hỏa nhập ma hông mỉm cười Lạng liền Lôi Yên truyền âm nói, mỗi người có mỗi người duyên phận, ta nhóm địa tinh cần nắm nghiên ánh sáng hành tiến chúng hướng đường phương hướng.、Lôi、thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng về hồng nhẹ gật đầu, trực tiếp tiêu thất tại chiến thần cung bên trong, trở về bế quan. gật gật tiêu ta chặt thể đột tốc trụ ta trước trực tiếp thất tại trở cứu sau, đầu, sau đầu, về về về âm mỗi mỗi có có có đó phải phi phá phía khí, địa đủ độ vào bế vũ một trận tiếng vỗ tay đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên đài cao các vị đã thôn vệ thú sẽ không tiến công nhân loại căn cứ kia c h ú nhưng g ta đạn ạ hoạch liền tạm t thời nhân liền đỉnh chỉ đi. lần này hội nghị dừng ở đây, những n chỉ hội đây, kế đi, g ở ờ i khác c ò có chuyện ì Tổng thống đứng tại trên đứng cao cao giọng nói、ra. Nhưng đài ra. cao cao vào lúc này một cái ấn quốc đại biểu đi đến phía trước hắn che lấp mắt tam giác bên trong đầy là ánh sáng â m lãnh phảng phất là một đầu độc xạ đã kia thôn phệ thú cùng la phong có quan hệ kia ba h ả o căn cứ sinh tồn tổn thất hẳn là từ hắn gánh chịu bằng không ta nhóm ấn việc lớn quốc gia không hội từ bỏ ý đồ hông nhớ mày mặt mang không vui nhìn xem cái này vị ấn quốc đại biểu cái này b ầ y tam tử cũng quá nhảy la phong là vị kia nhân loại cường giả đồ đệ hắn nhóm chẳng lẽ không rõ ràng lại v ẫ n đề xuất loại yêu cầu vô lý này hơn nữa ba h ả o căn cứ thuộc về gieo gió gật bão kia thôn phệ thú hỗ trợ đánh g i ế t một cái vương cấp quái thú ngược lại lọt vào ba h ả o căn cứ pháo laser đ ặ kích cái này đổi người nào người nào không phẫn nộ mỹ tổng thống đứng tại trên đài cao sắc mặt không phải rất tốt hắn không nghĩ tới cái này ấn quốc đại biểu cái này không nhìn sự tình não mạch kín cũng là thanh kỳ không thể t r ơ i u vào thôn v ệ thú liền muốn để la phong đến bồi thường ba h ả o căn cứ tổn thất thật là một bang n á o t à n ba h ả o căn cứ sinh tồn sự tình các loại la phong nghị trưởng trở về sau đó ngươi tự mình cùng hắn giao l ư ợ n g đi tan họp tổng thống sau khi nói xong x o á t một lần tiêu thất tại tầng cao nhất phòng họp x o á t x o á t x o á t tầng cao nhất phòng họp người càng đến càng ít đến cuối cùng chỉ còn lại ấn độ đại biểu cùng hồng hồng chậm rãi rời bước đến đến ấn quốc đại biểu trước mặt trầm giọng nói ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ như là chọc giận vị cường giả kia ngươi nhóm hội trước xui xẻo riêng là thôn phệ thú cũng có thể diệt cả viên địa tinh ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhóm tự giải quyết tốt đi Xoát! cao trong. Cao cái thân ảnh cũng tiêu thất tại tầng cao nhất tận một thú, từ một Hồng ảnh phòng họp chỉ mạch. phía hắc chán cũng bên sân vân nằm lớn lân cự thú. Kim đường vân từ cái chán đi qua lưng cực cự sắc mực dưới kim đi đầu qua lấy sắp Vô vụ Thể n đạo đạo vỏ trứng phía trên dần dần xuất hiện một vết nứt theo sau một cái nhân loại cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài ken két lại là hai tiếng vang một tên hoàn toàn trần trụi đầu bóng loáng như gương thiếu niên xuất hiện tại trong giữa không trung mặc dù là thiếu niên bộ dáng nhưng mà thân cao tới 1.78 b ả t m toàn thân cơ bắp giống như bị thượng thiên cố ý tạo hình từng tấc một đều phù hợp nhân loại đối khắp cơ thể hoàn mỹ định nghĩa giống như đá cẩm thạch đồng dạng cơ bắp thoáng một dùng lực liền kéo căng lên tràn ngập lực lượng đường nét kim giác c ử thú lợi dụng huyền trang nhỏ thời điểm bảo tồn xuống đến một sợi tóc dựng hóa ra cái này một bộ thuộc về nhân loại nhục thân lông mi hơi chấn động một chút thiếu niên mở mắt a vừa ra đời liền có hành tinh cấp k i ể u d a i thực lực không sai không sai giang nhị hào nhân loại phân thân mỉm cười cảm thụ được chính mình thực lực đúng lúc này hắn vô ý thức sờ sờ đầu sắc mặt dây lát ở giữa hông xuống dưới ni mã dùng tóc dựng hóa phân thân lại còn là đầu t r ọ c ta đây là cùng hòa thượng chơi lên a giang nhị hào nhổ nước b ọ t xong vây tay một cái lợi dụng kim loại vũ khí ngưng tụ một bộ quần áo đem thân thể trần chuồng che lại hoán đổi giang nhị hào hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhân loại nhục thân dây lát ở giữa xuất hiện tại bên ngoài kim giác cự thú trở lại thể nội thế giới bên trong kim giác cự thú cùng nhân loại phân thân có thể đồng thời xuất hiện tại ngoại giới chỉ bất quá nguyên hạch chỉ có thể ở trong đó một cái thân bên trên lần này vì hành sự giải quyết giang nhị hào để kim giác cự thú đi thể nội thế giới bế quan lĩnh hội bí pháp đi dùng giang nhị hào biến thái đến cực điểm lĩnh hội tốc độ bí pháp vệ kim thôn vũ lĩnh hội đã ngàn điểm thứ năm xem chừng lại có mấy tháng liền có thể hoàn thành tầng thứ nhất lĩnh lộ kim giác c ử thú cũng tại tiên kim đại sơn tác dụng dưới thực lực không ngừng mà đề cao trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến hàng tinh cấp nhị giai tốc độ tu luyện quả thực nghe rợn cả người so truyền thừa ký ức bên trong thôn phệ quý nhất kim loại tổ hợp đều phải nhanh hơn mấy lần cao chỉ sơn mạch một chỗ sơn phong phía trên giang nhị hào thân xuyên một thân kim sắc chiến y đi、hề. mặc dù nói chiến y tính chất có chút cứng rắn nhưng là vì không để trần thân thể ra ngoài gặp người hắn cũng nhẫn Hắn bắt ngồi bằng luyện, xếp tu đầu c h u n g q u a n hai quái thú đều thú t ự hồ k n nơi này còn kỵ với x t lại kim giác cử thú khí cử tức, thú c ă n b ả n không d á m tới gần n ơ i này. s á n g 246, g e n luyện pháp hiện tại kim giác cự thú thực lực đã là hàng t i n h cấp bởi vậy giang nhị hào bộ thân thể này đột phá lên đến mảy may không phí sức tốn hao đại khái thời gian nửa ngày trực tiếp đã đột phá đến hàng t i n h cấp đồng thời tại đột phá thời điểm giang nhị hào trong lòng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc vì nghiệm chứng ý nghĩ này hắn trực tiếp tìm chỗ đất trống sau đó nằm xuống làm lên trống đẩy tới một cái hai cái ba cái mãi cho đến cái thứ một trăm giang nhị hào mới tạm thời dừng lại sau đó chỉ bằng vào nhục thân mấy hơi thở liền hoàn thành một lần m ộ ư ơ i cây số chạy hàng tinh cấp nhất giai kim giác c ử thú bạo phát gen nguyên năng đủ đạt đến mỗi g i â y 1 8 0 0 0 ơ i t m tốc độ cỗ này nhân loại nhục thân chỉ là huyền trang vừa mới bắt đầu rèn luyện thời điểm tóc d ư ỡ n g hóa ma thành bởi vì kia thời điểm hắn còn không có bước vào t i ê n cấp bởi vậy ghen nội t ì n h so lên ra sinh liền là hàng t i n h cấp kim giác cự thú hơi kém một chút bạo phát nguyên năng phía dưới tốc độ có thể đủ đạt đến tháng một năm hai nghìn m mỗi giây lần thứ nhất chạy giang nhị hào chỉ là vận dụng l ụ c thân lực lượng bởi vậy tốc độ hơi chậm một điểm căn cứ giang nhị hào phỏng đoán cái này thế giới hàng t i n h cấp đại khái tương đương tại đất tiên thực lực đương nhiên chỉ là đại khái bởi vì thế giới bất đồng phương thức chiến đấu cũng có sự bất đồng rất lớn Thôn phệ t i giới n không bên trong h thế c ư ờ n g giả tiếp đà số trực là ợ i gia dụng chiến pháp tắc gia chiến đấu lực, trì đấu m hồng hoang t h ế giới bên trong t i ê n n h â n là t h ô n g qua ẩ n chứa pháp tắc hoặc pháp tắc là quy t i ê n đạo p h á p thuật đến c ô nhau g k í c hoặc là phòng h là ngự. Giống n đều i hai ể m là cả đ hội pháp hoặc sử dụng pháp bảo hoặc là vũ t r ụ bí b ả o i n h khi đến g những lực. Địa người i tồn tại khác biệt, n h ư n g n ế u là bản về sức c h i ế n đấu, hai h cái ẳ n là k h ô n g kém n h i ề u m ư ờ i p h ầ n tiếp c ậ nhau Lui về p í s a cứ thế mà suy vũ ự c chủ cấp liền là chân tiên, giới chủ cấp là huyền tiên, bất hủ cấp cho cùng có có Huyền hủ thì Tinh hủ, hàng nghĩa, thể không ham hòn. bất bất liền là là là làm Tiên, giới Tiên, Kim Tiên, nói cho cùng Kim bất hủ, có kim Trân nguyệt tuế sợ v trụ tôn giả thì tương đương với thái ớt kim tiên đến cấp độ này đã đem không gian pháp tắc bên trong ba loại huyền ảo tất cả đều n ộ ra tính là lĩnh ngộ thập đại cơ sở bên trong thượng vị pháp tắc không gian pháp tắc nhưng mà cái này t r ù n g n ộ ra cũng không có nghĩa là thành t i ể u pháp tắc cảnh mà là có thể thuần thục mượn dùng cái này pháp tắc Nói cho cùng còn thứ không cho thuộc thứ về mà ì n chân chính cảnh h pháp tắc l có tới h pháp tắc hòa vào tự thân, nhen nhóm thần hòa hoặc dung nhập. Pháp tắc thân cách, pháp kích, không pháp ể triển. đem động mọi mượn Mà giúp tắc tự tắc tắc thi t cử công căn cần vào là dung bản bí vũ trụ c h i chủ giai đoạn này liền tương đương với đại la kim tiên bởi vì căn cứ giang nhị hào hiểu biết vũ trụ c h i chủ đã lĩnh ngộ thời không p h á p tác hoặc l à tiến hành lưỡng chủng cơ sở pháp tác dung hợp tỷ như kim không thời gian thổ đợi không chờ cái này một điểm cùng loại với đại la kim tiên nói tới nhảy ra ngũ hành bên ngoài không ở trong luân hồi đại la kim tiên nhảy ra thời không trường hà thậm chí có thể đủ làm đến nghịch chuyển tương lai cải thiên hoán mệnh mà vũ trụ chi chủ đồng dạng có thể làm đến cái này một điểm tỷ như công ty vũ trụ giả định tọa c h ấ n sơ thủy vũ trụ hỗn độn thành chủ có thể nghịch chuyển thời không đem một ít tu vi thấp thiên tài cứu sống cho nên nói vũ trụ chi chủ cũng v ẹ n vẹn tương đương với hồng hoang thế giới bên trong đại la kim tiên lại phía trên cảnh giới liền là vũ trụ tối cường giả khởi nguyên đại lục nói tới chân thần cảnh đối ứng là cự phủ đấu vũ tràng người khai sáng thực lực đại khái tương đương với chuẩn thánh sơ kỳ tu luyện tới nhất niệm hư không hư không chân thần cảnh giới thì tương đương với chuẩn thánh trung kỳ đến vĩnh hằng chân thần cấp bậc tương đương với chuẩn thánh đ ỉ n h phong cũng chỉ có đạt đến hỗn độn chúa t ể tầng thứ khởi nguyên đại lục xưng thánh tồn tại có thể đủ tương đương với hồng hoang thế giới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên pháp tắc thánh nhân cảnh nhưng mà hắn chiến đấu lực vượt xa thiên đạo thánh nhân bởi vì hỗn độn chúa tể nắm giữ là trí cao pháp tắc hỗn độn pháp tắc cùng lực chi pháp tắc một dạng thuộc về pháp tắc bên trong xếp hạng khá cao pháp tắc nhưng mà hỗn độn chúa tể bảo mệnh năng lực lại là không bằng thiên đạo thánh nhân đây là bởi vì hồng hoang thế giới bên trong thiên đạo thánh nhân tuy nói nhận thiên đạo kiềm chế nhưng là bất tử bất diệt trạng thái có thể vô hạn từ thiên đạo bên trong trọng sinh cái này một điểm hỗn độn chúa tể là làm không được đến mức thần vương cùng với hồn nguyên cảnh giang nhị hào không được do lắm nguyên nhân là bản tôn hiện nay cũng chỉ là pháp tắc thánh nhân cảnh còn không tiếp xúc đến phía trên cảnh giới không có biện pháp làm ra trên thực lực so sánh mấy hơi thở bên trong giang nhị hào đã hoàn thành một tổ huấn luyện một dòng nước cấm từ xương c ổ sống bên trong tuấn ra dần dần khuyết tán đến toàn thân lực lượng tăng cường giang nhị hào nắm chặt lại giác quyền, phát giác được mình lực lượng không chỉ b i ế n lớn hơn nữa thân thể phát lực càng gia cường tứ chi xương sống hơi hơi vốn éo động đều có thể đem nguyên bản lực lượng giao động đ ể cao bình thường đến nói cùng loại với địa tinh nhân loại phát lực tại vũ trụ chủng tộc bên trong cũng không chiếm ưu thế cùng ghen huyết thống cùng kết cấu thân thể có quan hệ phổ thông người phát lực giao động nhiều lắm là đạt đến 1.5 hoặc là 2, nhưng mà một ít dị tộc sinh mệnh hoặc là những tinh cầu khác nhân loại sinh ra liền có rất cao phát lực giao động tỷ như kim giác cự thú móng ư ớ c cánh độc giác đôi các thân thể từng cái bộ vị đều là vũ khí từng cái từng cái căng đầy cơ bắp cùng khống chế thần kinh cực kỳ phát đạt Phát lực giao động Giang qua hào đủ nhẹ nhóm nhị có thể vượt là m ộ tất tổ thuần thăng thân Phát tương tự thăng. t hoàn hôn pháp không phải nhục giao là man gen luyện cũng đơn lượng cùng cường độ. phát lực giao động cũng tương tự có nhỏ sau, lực lực Lực, về có đề độ. đề bé cả động vật từ gia sinh bắt đầu liền hội tiếp xúc đến đồ vật từ gia sinh sau đứng người lên một khắc này đã tại vận dụng lực cùng lực có tiếp xúc mỗi một lần bắp thịt bạo phát đi đường nhào c á n xoay đánh các loại đều là lực biểu hiện cải thiện phát lực phương thức để thăng phát lực trình độ giao động qua kỳ thực liền là cảm ngộ lực qua sở dĩ nói lực chi pháp tắc là trí cao pháp tắc kia cũng là bởi vì cái này trùng pháp tắc bao dung tính cực mạnh tại bất luận cái gì thế giới đều hội tồn tại chỉ là biểu hiện hình thức khả năng hội có chút khác biệt cái này trùng khác biệt chính là lực chi đại đạo phía dưới bất đồng pháp tắc chi nhánh như là có một ngày có thể đủ đem những n à y lực chi pháp tắc chi nhánh c h ỉ n h hợp lên đến dung hội quan thông liền có thể lĩnh ngộ được lực chi đại đạo trực tiếp nhảy lên thành vì đại đạo thánh nhân huyền trang nhỏ thời điểm vừa xuyên việt thời điểm liền mang theo lực chi đại đạo linh mang bởi vậy sợi tóc của hắn phía trên cũng ghi chép cái này chủng linh mang tin tức lần này đến đến thôn vệ tinh không thế giới không nghĩ tới vậy mà lại lần nữa kích hoạt cái này chủng đã sớm vứt bỏ không cần phương thức rèn luyện hơn nữa tựa hồ tại khác biệt thế giới bên trong lực chi đại đạo linh mang dẫn dắt ra đến lực chi pháp tắc có chút bất đồng trong đó có một bộ phận chính là lực chi đại đạo tinh thần khiếm khuyết loại nào pháp tắc chi nhánh vừa xuyên việt thời điểm cái kia đạo linh mang phảng phất như là một bộ tuyệt học tổng cương bao hàm vô số pháp tắc chi nhánh hạt giống chỉ cần thích hợp thổ nhưỡng cái này một hạt giống liền hội nảy mầm phát triển mạnh trưởng thành kết xuất pháp tắc quả thực mà huyền trang dùng phương thức rèn luyện chính là kích thích hạt giống n à y mầm trưởng thành ánh sáng mặt trời vũ lộ phát hiện này cũng để chậm chạp vô pháp lệnh lực chi đại đạo hoàn toàn khôi phục huyền trang tìm tới nguyên nhân phía trước cũng không phải là bởi vì đầu nhập đi vào đại đạo nguyên lực không đủ mà là do ở lực chi đại đạo tinh thần còn thiếu mất một bộ phận pháp tắc chi nhánh bởi vậy không thể đủ hoàn toàn hoàn toàn khôi phục ó có có tác thể thuần thân Một thân từ chỉ lục lực chạy dụng dụng Nhìn đến chỉ có thể đơn thuần vận dụng đục thân lực lượng rèn luyện mới có hiệu quả. Một thân ảnh quả. quả. hiệu mới nghiêm đầu xoa cằm lẩm bẩm giang nhị hào minh ngộ đến cái này về sau trực tiếp đem nguyên năng toàn bộ khóa tại nguyên hạch bên trong chỉ bằng vào nhục thân vòng quanh sơn phong chạy cho dù là không vận dụng ghen nguyên năng giang nhị hào tốc độ cũng nhanh kinh người vượt xa hành tinh cấp bạo phát nguyên năng mới có tốc độ cả cái người giống như một đạo huyết ảnh tại núi rừng bên trong chạy đời sau lại càng không ngừng từ trên xuống dưới tập trống đầy hết đất n à m ngửa ngồi dậy sau đó ngồi xuống đứng dậy mỗi làm xong một tổ Giang liền nhị hào cửa ó thể thân thăng. hút thuốc rất trạng tối, sát một tam Tây Tạng thú tối, một t nhận được chính mình nghiện. nhị hào phong hào chí chiến để rõ ràng này dàng là này nụ dạng biến cường cảm giác liền giống hút thuốc lá đồng dạng, người Đến vang Giang năng giác giác cảm được Cái cảm coi cơ cái này lúc đề đầu đấu lá quái liệp dễ bò bữa la khoang âm thanh vang động một cái thân xuyên hát sắc y phục tác chiến thanh niên nam tử bay ra ngươi là La Phong cảm giác cảm trước sư giang ca la phong ngữ khí mười phần cung kính hắn biết rõ trước mặt cái này vị mặc dù chỉ là bản tôn một lồn u g phân hồn đó cũng là thánh nhân phân hồn a cho dù để hắn cứ gọi giang ca nhưng mà ngữ khí bên trong còn là kìm lòng không được mang lên đối với cường giả kính sợ la phong giang nhị hào nhẹ gật đầu mở mắt ra mỉm cười hỏi phi thuyền thu hồi lại rồi thu hồi lại bất quá xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý m u ố n hắc long sơn ít tám mươi mốt phi thuyền bên trong thiết trí tự bạo tự ba ba tháp sau cùng chỉ có thể sử dụng phô thiên h ữ n cái địa lưu lượng dây lát ở giữa đem phi thuyền hệ thống trí năng phá hủy rơi hệ thống điều khiển cũng có một bộ phận nhận ảnh hưởng bất quá ba ba tháp nói chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể đem hắn tu hảo la phong có chút thẹn thùng giải thích nói ba ba tháp cả ngày ở trước mặt hắn thổi n g ữ bức nói cái gì trí năng sinh mệnh nghiền ép phổ thông phi thuyền trí năng không nghĩ tới tại ẩn dấu tự bạo tự phương diện cắm cái té ngã không có thể một lần khống chế lại phi thuyền giang nhị hào gật gật đầu nói ra mang ta đi ngươi nhóm giang nam căn cứ khu đi vừa v ậ n ta cần đặt hàng một ít ý p h ụ mượn dùng một lần ngươi trọng lực thất tiến hành tu luyện được rồi giang ca ngươi cùng ta phi thuyền đi la phong mệnh lệnh ba ba tháp mở ra chiến ca bin h môn giang nhị hào chậm rãi bay vào trong phi thuyền nội bộ trang trí rất là xa hoa hiển nhiên cái này đ à i chiến cơ mặc dù so ra kém vũ trụ bên trong phi thuyền nhưng ở trang trí phương diện hiển nhiên hạ công phu la phong con mắt nhìn xem giang nhị hào trần trung đầu mặc danh cảm giác được có chút buồn cười cảm giác bởi vì cái này cùng lôi thần đầu t r ọ c đặc biệt giống nhưng mà giang nhị hào mặt kính hiệu quả càng mạnh dưới ánh mặt trời mặt đều có thể chế tạo ra trói mắt tránh điểm giang ca ngài muốn uống cái gì ta chỗ này các loại đồ uống đều rất đầy đủ la phong đi đến giang nhị hào trước mặt mỉm cười hỏi giang nhị hào nằm tại xốp trên ghế salon chỉ lộ ra một nửa đầu cho ta đến một ly cà phê đi còn có đem ngươi trong phi thuyền điều hòa không khí đóng lại thổi đến ta toàn thân không thoải mái được rồi giang ca không đợi la phong mệnh lệnh ba ba tháp đã không chế chiến cơ quan rơi nội bộ điều hòa không khí chỗ này không gian bên trong dây lát ở giữa biến đến oi bức lên đến bất quá dùng hai người thực lực cái này chủng độ nhiệt độ biến hóa không ảnh hưởng tới cái gì rất nhanh một ly cà phê nóng hổi đưa đến giang nhị hào trong tay cao cấp mát chén phía trên còn đ i ề u khắc lấy cực hạn vũ q u á n chữ hiển nhiên cái này lúc trí năng chiến đấu cơ phía trên tự mang giang nam căn cứ khu nghệ an khu minh n g u y ệ t tiểu khu một trận màu xanh đậm chiến cơ vững vàng dừng lại bên cạnh ngừng lại một chiếc màu lam nhạt chiến cơ kia là la hoa chiến cơ cái này là la phong lần thứ nhất trở về ra cửa khoang đời sau nhìn thấy một trận này màu lam nhạt chiến cơ tâm tình có chút khó chịu giang nhị hào đứng ở một bên cũng không có đi quái dày ba ba tháp xâm lấn lạc ly hảo trí năng chiến đấu cơ mở ra cửa khoang la phong phân phò nói không có vấn đề ba ba tháp dây lát ở giữa thả ra một đại cổ dòng số liệu trực tiếp xâm lấn lạc ly hảo trí năng chiến đấu cơ hệ thống điều khiển tích tích tích bên ngoài biểu hiện đèn biến thành hồng sắc theo sau dây lát ở giữa lại biến thành lục sắc soạn chiến ca bin môn mở ra tự động thả ra một đầu thang quấn la phong một mình tự đi vào trí năng chiến đấu cơ chính giữa đại sảnh bên trong đặt vào một cái cực lớn băng quan hiển nhiên cái này là la hoa trước đó chuẩn bị tốt về sau đoạt xá thành công về sau còn có thể thu hồi bộ thân thể này dựng hóa ra bản thân nhân loại phân thân chỉ tiếc người tính không bằng trời tính xuyên việt giả la hoa hiển nhiên đã không có cơ hội kia la phong ngồi trồn hổm ở băng quan bên cạnh trầm mặc thật lâu sau cùng trực tiếp để bà ba tháp đem băng quan thu nhập vòng tay của nó không gian dùng lực nắm bắt mi tâm la phong nghĩ thật lâu mới nghĩ ra một cái có thể đủ lừa gạt cha ngọa tàu giải thích ca bin môn khép lại la phong đi xuống lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn mỉm cười giang nhị hào đi qua vô vô hắn bả vai an ủi la phong à, yên tâm n g ư ờ i tương lai nhất định có thể phục sinh người đệ đệ tạ ơn la phong nặng nề gật đầu nội tâm cũng bốc cháy lên biến cường dục vọng không vì cái gì khác vì phục sinh đệ đệ hắn cũng cần phải cố gắng tu luyện la phong biến đến cùng lúc trước bất đồng ánh mắt sâu chỗ có ánh sáng cùng dã tâm dùng trước hắn chưa bao giờ một cái đặc biệt xác định mục tiêu địa tinh lúc này cũng không có xuất hiện sinh tử tồn vong hai nạn hắn chỉ là vì biến cường mà tu luyện nhưng mà không rõ ràng biến cường là vì cái gì sống càng lâu còn là nắm giữ càng nhiều tài phú đều không phải ngay từ đầu chỉ là vì cải thiện phụ mẫu sinh hoạt điều kiện để hắn nhóm được sống cuộc sống tốt không tại ở tại chật hẹp nhà ngang bên trong lẻ loi một mình lưng con chiến đao cùng tấm thuẫn tiến vào khu hoang dã Tại khu hoang dã 003 Hảo Thành Thị, thừa dịp quái thú lanh chúa cùng hai tên chiến thần thời điểm chiến đấu, la phong liều lên tính mệnh trộm trứng rồng, còn ngoài ý muốn thu hoạch quái hai chiến điểm chiến liều ngoài chiến khu hoang Hảo lanh chúa phong mệnh phủ. đấu, muốn đấu cao la cùng lên rồng, còn đến trọn vẹn dã dịp cấp ý sau đến tại lý uy hùng hổ dọa người phía dưới dưới cơn nóng giận bại lộ tinh thần nghiệm sư thực lực đem hắn đánh g i ế t sau đến bị một nghìn nước g h ì treo giải trên trời truy nã thân phận bại lộ cùng lý diệu sinh tử vật lộn chạy trốn một lần lại một lần đều là vận mệnh thúc giục hắn đang mạnh lên nhưng bây giờ thành tựu hành tinh cấp đời sau liền ă n nhàn thẳng đến la hoa sự tình phát sinh mới lại để cho hắn nhìn đến liều mạng tu luyện phương hướng có động lực t i ể u phong trở về a còn có bằng hữu của ngươi mau vào ngồi la hồng quốc từ ngoài cửa viện liền thấy sân bay đứng thẳng hai người nhiệt tình mời nói la phong này lúc lấy lại tinh thần liền mang lấy giang nhị h ả o tiến viện tử giới thiệu nói cha cái này vị là giang ca là ta một người bạn tốt hảo đại ca muốn đến ở nhờ mấy ngày chương hai trăm bốn mươi tám hắc long sơn ít tám mươi mốt hoan n ê n h hoan n ê n h a vừa vặn lầu hai phòng trọ còn trống không vài cái tiểu giang đến vừa vặn náo nhiệt một chút hai cái t h ỏ tể tử đều cả ngày không có nhà cái này lớn nhà quang ta và ngươi c ù n g a di ở đều không có nhân khí gì hiện tại ngươi tới vừa vặn la hồng quốc tiếu dung hòa ái nói nhanh mau vào phòng ta để cho ngươi c ù n g a di mua ít thức ăn trở về đến thời điểm để nàng tự mình xuống bếp chiêu đ á i một chút ngươi giang nhị hào gật đầu cười kia liền tạ ơn la tiên sinh la phong nghe đến s ư n g hô thế này cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái nói cho cùng giang nhị hào bản tôn có thể là thánh nhân nhưng mà la hồng quốc lại cảm thấy trước mặt cái này thanh niên có điểm cổ quái tới nhà làm khách vậy mà gọi hắn la tiên sinh bình thường đến nói chẳng lẽ không nên cứ gọi bá phụ cái gì sao la hồng quốc đấy lòng mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng lại không biểu lộ ra nụ cười trên mặt không giảm trực tiếp mở cửa phòng để giang nhị hào tiến vào phòng khách t i ể u phong nhanh đi ngược lại điểm uống được rồi ban đêm giang nhị hào cùng la phong một nhà ba người hưởng dụng một trận cực điểm phong phú bữa tối bởi vì là cung tâm lan tự mình xuống bếp làm đồ ăn thường ngày giang nhị hào lại lần nữa cảm nhận được gia vị đạo đời sau mấy ngày giang nhị hào một mực chờ tại trong trọng lực thất tiến hành đoàn b u n l m a n rèn luyện pháp càng đem trọng lực mở đến cực hạn mỗi một tổ rèn luyện xong đều hiệu quả kỳ d i a i so tại ngoại giới rèn luyện đề thăng càng nhanh mỗi tăng lên gấp đôi trọng lực rèn luyện hiệu quả liền hội tốt hơn một phần khó trách lần o trong Hào trong hoang trong n bên những kiêng người đều mượn giúp trọng lực tới tu luyện. Chứ tu luyện, Giang Nhị Hào làm nhiều nhất liền là vùi ở gian phòng bên đan hồng bên không internet, nhanh bản tôn chơi nôn. g giới giúp giới Châu cái lực Chứ lạc chơi, có chỉ có chơi chơi thế thế thể đều tu tu đều tới trò tại vùi lưới rời máy để làm là l ở này tới đến cái này thế giới vừa vặn đem phía trước muốn chơi đồ vật đều chơi một chút địa tinh hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát đ ạ t đeo lên giả lập mũ giáp đời sau thế giới trò chơi mô phỏng mười phần chân thực để người phảng phất đặt mình vào tại chân thực thế giới trò chơi bên trong đồng dạng tại chu tam hai giờ chiều m ộ ư ơ i phần ba ba tháp rốt cuộc chữa trị tốt hắc long sơn ít tám mươi một phi thuyền năm hai nghìn năm mươi chín ngày một ư ơ i một tháng chín dạng sáng giang nhị hào cùng la phong đi ra tòa viện về sau thân thể mơ hồ dây lát ở giữa tiêu thất tại chỗ hai người phóng lên tận trời phá vỡ tầng mây về sau trực tiếp bay đến độ cao so với mặt biển tám nghìn m không t r u n g bên trong ba ba tháp đem phi thuyền thả ra đi Nhớ rõ kia h ở động thân, đừng điệu ẩn thân, bị bị Phong Tháp. Chê chính dùng ý niệm nói với ba ba tháp. Chê cười. Ba là Hắc quốc Long Sơn n đế một trận đường kính khoảng một trăm linh m hình đĩa bay phi thuyền thân thuyền in một đầu gào thét hát sắc cự long cự long phần l ư n g sinh có hai cái tựa như ác ma chi rực một dạng cánh màu đen đô bên ngoài cửa khoang tự động mở ra giang nhị hào cùng la phong trực tiếp bay vào la s e r thông đạo bên trong xác nhận thân phận quyền hạn về sau bên trong miệng cống chậm rãi mở ra h long sơn phi thuyền trong phòng điều khiển có hai cái to lớn chỗ ngồi ấn lý thuyết hẳn là thuộc về chính phó thuyền trưởng chỗ ngồi hiện nay bị giang nhị hào cùng la phong ngồi rộng rãi chỗ ngồi có tới rộng năm m đối với thân cao không tới hai m địa tinh nhân thân thân đến nói cái này chủng chỗ ngồi liền giống cái giường đồng dạng bên trong không cực lớn trên màn hình biểu hiện ra một cái hai con mắt huyết hồng cái chán sinh lấy sừng nhọn thân xuyên hắc bảo hài đồng la phong giang đại nhân ác ma ba ba tháp là các ngươi phục vụ thanh thúy mà lại đắc ý âm thanh quanh quần tại k h ô n g chế thất bên trong lái hắc long sơn ít tám mươi mốt để nó lại hồi tưởng lại mấy vạn năm trước cùng lao chủ nhân điều khiển vẫn mặc tinh hảo cùng một chỗ trinh chiến vũ trụ thời gian la phong nết miệng cười một tiếng lên đường đi ba ba tháp mục tiêu cầu long tinh、vâng. h c long sơn ít tám mươi một phi thuyền độ c o n động cơ dây lát ở giữa phát động không ngừng gia tốc vài giây đồng hồ thời gian đã thoát ly điệu tinh tầng khí quyển xin hỏi cần mở ra ngoại cảnh mô phỏng ba ba tháp lên tiếng hỏi mô phỏng độ có thể lựa chọn phạm vi là một m ư ơ bốn một trăm n g o ạ i cảnh mô phỏng la phong khẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút ngồi ở một bên giang nhị hào trực tiếp mở miệng nói ba ba tháp trăm phần trăm mô phỏng ngoại cảnh vâng giang đại nhân ba ba tháp mang theo nịnh nọt nhanh chóng gật đầu đáp ứng la phong ở một bên hướng về ba ba tháp m i ế t miệng thầm nghĩ ngươi cái tên này đến cùng là ai trí năng sinh mệnh a x o á t đĩa bay nội bộ vật phẩm trang sức cùng vách tường kim loại dây lát ở giữa tiêu thất tựa như một cái cực lớn ba d màn hình xuất hiện tại b ố n phía chung quanh là vũ trụ mịt mùng vũ trụ tại vô tận chỗ xa xa có thể nhìn đến tỏa sáng hàng tinh đến mức thân về sau một khoả hủy lam sắc tinh cầu tại tầm mắt bên trong không ngừng thu nhỏ hắc long phi thuyền cùng địa tinh khoảng cách biến đến càng ngày càng xa quá đẹp phía trước mặc dù tại trên hình ảnh nhìn qua phi hành gia đập xuống đến tấm ảnh nhưng nếu là đem cái này một k h ỏ a sinh mệnh tinh cầu toàn bộ hiện ra ở trước mắt của ngươi loại kia vô pháp nói nói rung động trực kích linh hồn sâu chỗ chỉ chốc lát hắc long phi thuyền liền tiếp cận hàng tinh thái dương hắn phảng phất là một k h ỏ a cực đại vô cùng hòa cầu mặt ngoài thỉnh thoảng có ngọn lửa liếm láp ra tới thật là mộng ảo a là phong than phục tại kia vũ trụ tác dụng dưới một ít tinh không đủi trần đều tản mát ra các loại quan mang liền phảng phất họa sĩ tùy ý tại kia một chỗ chấm một lần b ú t vẽ tràn ngập linh tính cùng kỳ diệu giang nhị hào chỉ có nhìn thấy điệu tinh thời điểm mới có hơi hoài niệm cảm giác nhưng mà cái khác cũng sẽ không để hắn có bất kỳ ngạc nhiên bởi vì hồng mông bên trong đại thế giới càng thêm huyền bí cảnh tượng đều sẽ xuất hiện cái này một trăm phần trăm ngoại cảnh mô phỏng cũng quá tuyệt la phong tiếp tục than thở một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ ba ba thắp cũng là âm thầm lật một chút bạch nhãn Nói, ngươi không nhìn cái này là đẳng cấp gì phi thuyền, phần ngoại cảnh mô phỏng chỉ có cái phi gì chỉ mô cấp cấp là trăm trăm ba p h í trên thuyền phi mươi ớ i hội phân phối, phân h nếu n là loại kia cấp a phi thuyền, mô phỏng hiệu A cấp có thể có phỏng thuyền, thể quả liền mô ư mình trang ba ị thêm thống, cảnh mô phỏng hệ mô ngoại i k tháp ố n phi thuyền là làm sao chia cấp a la phong tới gần đài điều khiển hỏi la phong n g ư ơ i nhóm trên địa cầu hẳn là cũng có ghi chép liên quan vũ trụ bên trong bất luận là vật liệu kim loại hoặc là vũ khí đều hội phân chia vì đẳng cấp khác nhau thích hợp bất đồng thực lực võ giả sử dụng cấp a đối ứng là hành tinh cấp cấp b đối ứng hàng t i n h cấp cấp c đối ứng vũ trụ cấp cấp d đối ứng vực trụ cấp cấp độ f đối ứng bất hủ cấp liên giống cái này đài hắc long sơn ít tám mươi một phi thuyền đồng dạng hán thuộc về c năm cấp vũ trụ cấp bên trong khá là giàu có nhân tài có thể lái nổi ba ba tháp kiên nhẫn giải thích giang nhị hào ở bên cạnh cũng lắng nghe mặc dù hắn hiểu thôn vệ tinh không thế giới đại khái tin tức nhưng mà cụ thể một ít chi tiết cũng không rõ ràng、Tích. đúng lúc này bên trong k h ô n g chỗ truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang phi thuyền khống chế trên màn hình đồng thời xuất hiện cực lớn số lượng đếm ngược hai vị chuẩn bị sẵn sàng còn có mười giây đồng hồ phi thuyền sẽ tiến vào tốc độ ánh sáng xuyên toa trạng thái chương hai trăm bốn mươi chín cầu long tinh đếm ngược bắt đầu mười chín tám bên ngoài tinh không dần dần biến tối Cảnh vật đều ba i mươi ba tháp Thật kỳ u gọi nói mênh mông vô ngần bối cảnh hạ một chiếc phi thuyền màu đen cấp tốc ngang qua đôi lửa đều biến thành thanh sắc quanh thân biến đến bắt đầu mơ hồ đống nhiên không gian liền giống như là mặt nước hơi hơi dập dởn hát s á c phi thuyền trực tiếp từ vũ trụ bên trong biến mất cũng không chỉ là mắt thường không nhìn thấy mà là tựa hồ tiến vào một không gian khác bên trong ám vũ trụ liền cùng loại với vũ trụ bên trong đường cao tốc liền giống đường cao tốc di chuyển tốc độ không thể thấp hơn sáu mươi bước đồng dạng tiến vào ám vũ trụ tốc độ thấp nhất độ liền là tốc độ ánh sáng một ngày thấp hơn tốc độ ánh sáng phi thuyền liền hội chủ động từ trong ám vũ trụ đi ra ngoài lần nữa tiến vào vật chất nguyên vũ trụ h á c long phi thuyền liên tục chấn động vài giây đồng hồ về sau lại lần nữa khôi phục bình ổn trạng thái bất quá chung quanh đã hoàn toàn biến thành sơn hát chạng quá không có một tia sáng vũ trụ xuyên toa thành công đã tiến vào ám vũ trụ quan bế ngoại cảnh mô phỏng ba ba tháp âm thanh ở chung quanh vang lên quan bế ngoại cảnh mô phỏng về sau trong phòng điều khiển ánh đèn sáng lên để la phong lại lần nữa khôi phục thị giác trong ám vũ trụ vậy mà không nhìn thấy ánh sáng la phong lẩm bẩm nói cũng không phải là không có ánh sáng mà là trên ố tốc c của phi thuyền vượt qua tốc độ độ đến. qua phi Tháp thuyền ánh ánh khó ngoại giới ánh sáng khó mà bắt giữ nói vượt bắt sáng, sáng mà Bà Bà a ta ra trụ tượng trong trụ t đem đến, ám mô ám ánh sáng. vũ vũ r cảnh có phỏng là màn hình lớn xuất hiện một cái mênh g ô n g sơn hắc không gian không gian bên trong có cái này một cái có một cái quan điểm như là phát sáng thủy mẫu đồng dạng tại trong biển sâu với vùng ám vũ trụ cùng chúng ta nguyên vũ trụ tiêu từng cái nên bất quá có lấy một cái xác định tỷ lệ cái tỷ lệ này là một so một nghìn tám một vạn năm n ánh sáng la phong kinh sợ tỷ lệ này cũng quá khoa trương khó trách những cái kia vũ trụ chủng tộc có thời gian tiến hành vũ trụ mạo hiểm hiện tại phi thuyền dùng năng lượng tối ưu hóa nhất một hai lần tốc độ ánh sáng ở trong tối vũ trụ bên trong phi hành khoảng cách đến cầu long tinh dự tính cần m ộ ư ơ i ngày tả hưu hai vị có thể nghỉ ngơi thật tốt hoặc là tu luyện b ba ba kim giác cự thú, thú, thú bởi vì không ngừng thôn vệ tiên kim đại sơn phía trên kim loại vật liệu thực lực tiến bộ phi tốc vượt qua phổ thông trạng thái tu luyện hàng ngàn hàng vạn lần giống như b a t h a c hiện nay đã đạt đến cấp hàng tinh t ă m g i a i cùng phục dụng vũ trụ bên trong một ít bảo vật bất đồng kim giác c ử thú huyết mạch liền là thông qua thôn vệ c h â n quý kim loại đến để thăng chính mình thực lực bởi vậy căn cơ vô cùng vững chắc cũng không tồn tại thực lực p h ủ phiếm ộ t nói hắn nhân loại phân thân hiện tại chỉ là cấp hàng tinh một giai thực lực bởi vậy giang nhị hào dự định ở nhờ cái này thời gian đến hấp thu vũ trụ nguyên năng tiến hành đột phá tu luyện không tuyến nguyệt m ộ ư ơ i ngày thời gian thoáng qua tức thì trong phòng tu luyện buộc phát ra hai lần để la phong cảm thấy kinh hại khi tức kia là giang ca lại xong đột phá đối với cái này trùng biến thái tốc độ tu luyện la phong đã có điểm chết lặng ai bảo nhân ra bản tôn là thánh nhân cấp tồn tại đâu mạnh như thác đổ đột phá lên đến tự nhiên như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản la phong còn có hai mươi phút liền muốn tiến hành vũ trụ xuyên toa cầu long tinh sắp đến cầu long tinh là hắc long sơn trong đế quốc một khỏa trọng yếu tinh cầu so lên nắm giữ bát đại hành tinh ngân lam đế quốc đế đô đều muốn phồn hoa cường đại gấp mấy trăm lần phi thuyền dần dần giảm tốc quanh thân sinh ra nhỏ bé chấn động tu luyện bên trong giang nhị hào mở mắt、Tích. tu í c h t luyện thất đèn biến thành lục sắc cửa kim loại từ từ mở ra la phong cầu long tinh nhanh đến rồi sao giang nhị hào đi tới chính mình cầm một ly uống la phong nhẹ gật đầu phi thuyền ngay tại giảm tốc thoát ly ám vũ trụ giang ca ngài tu luyện xong rồi ừ m không sai biệt lắm đi ba ba tháp xuất phát trước để cho ngươi thu thập địa tinh tư liệu thu thập tốt rồi sao yên tâm đi giang đại nhân ta láo bà ạ kẻn định đáng tin cậy chỉ bất quá chúng ta có nhiều tiền như vậy đi mua tinh cầu ha ha cái này không cần ngươi nhóm lo lắng ta tự có chuẩn bị đang nói chuyện ba ba tháp mở ra ngoại cảnh mô phỏng công năng vũ trụ m ê n h mông tinh không b ố i cảnh hạ phi thuyền phía trước xuất hiện một khỏa to lớn vô cùng thải sắt tinh cầu có hai viên vệ tinh đem hắn vượt quanh t r u n g quanh có đếm không hết các loại phi thuyền cực có trật tự ra ra vào vào mau nhìn viên kia tán phát thải quang tinh cầu liền là cầu long tinh ba ba tháp con mắt hơi hơi n h a o lại hồng quang lấp lóe chờ hội tiến vào tinh cầu cập bến cảng cần giao nộp một ít ngừng thuyền phí tổn tao chúng ta không có vũ trụ bên trong thông dụng tiền tệ a thế nào giao nộp a ba ba tháp la phong vẻ mặt đau khổ hỏi ba ba tháp cười nói ngươi không có tiền nhìn ta c o i a mặc dù lao chủ nhân tiền cơ hồ đều tại tài khoản bên trên nhìn cũng lưu lại một chút tiền xu ta lật khắp cả cái thủ hoàn không gian tổng cộng tìm tới hơn chín trăm cái càn vũ tệ ai mới hơn chín trăm khối tiền vậy chúng ta cũng rất nghèo nàn đi đi vào muốn tiết kiệm lấy điểm hoa la phong liên tục thở dài ba ba t h á p liền từ trên màn hình nhảy ra ngoài hình thành một đạo máy chiếu ba d nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung trực tiếp dùng bàn tay nho nhỏ bắt lấy la phong cổ áo kêu lên la phong Ngươi không phải có hay đúng ố quốc muốn muốn i cái gì hiểu tiền tiền. càn có chính càn hạc hạc còn Càn hạc còn là、so、long sơn đế quốc sử dụng、h、long tệ còn muốn đáng long đáng vũ vũ vũ tệ、so、long tệ, tệ tệ, tệ gì lầm A? A. Đây đế đ so sử so a tại vũ trụ bên trong giá trị cao nhất liền là tiền vũ trụ tại từng cái quốc gia vũ trụ đều có thể thông dụng phía dưới liền là c à n vu quốc gia vũ trụ càn vũ tệ một tiền vũ trụ có thể hối đoái ba ba trăm càn vũ tệ một càn vũ tệ hối đoái một h long tệ một h long tệ có thể đổi một ngân lam tệ ngân lam tệ không đáng giá tiền nhất đây chỉ là bình thường hối đoái tỷ suất bởi vì lạm phát rất có thể xuất hiện một h long tệ hối đoái một nghìn năm trăm n g â n lam tệ tình huống ta chỗ này mặc dù chỉ có chín trăm ba mươi hai cái càn vũ tệ thật là tương đương với chín trăm ba mươi hai nghìn h long tệ đầy đủ ngươi nhóm tại cầu long tinh sinh hoạt một đoạn thời gian la phong sau khi nghe xong mới vui sướng nhẹ gật đầu vẫn mặc tinh lão sư liền là giàu co a tiện tay thả tiền s u đều cái này đáng tiền kia là đương nhiên cái này cầu long tinh chủ nhân tại lao chủ nhân trước mặt đều muốn nơm nớp lo sợ hầu hạ tốt nói cho cùng cầu long tinh c h i chủ cũng chỉ là một cái vực chủ cấp kiểu giai mà ngươi lão sư là bất hủ thần linh nói đến đây ba ba tháp nhìn trộm nhìn một chút giang nhị hào ngay sau đó nói đương nhiên càng không thể cùng ngươi sư phụ so sánh k i a chờ tồn tại phòng t r ừ n g tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem hắc long sơn tinh vực cho diện Trưng 250, cổ tư tộc. tại trong trước mặt Giang Nhị、hào、đứng tại bên trong điều khiển trước màn ảnh lớn cổ kha Hào điều tiếp r ư ớ c mặt mô đều là mô phỏng n g o ạ cảnh, có hắc ràng Long thể thấy đủ rõ s ơ thu y n tại được n dẫn dắt tín hiệu phi thuyền sẽ tại dẫn dắt tín hiệu hướng dẫn hạn g đến cập bến cảng hắc long phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển phía dưới là một tòa to lớn ngân sắc thành thị đây chính là cầu long tinh tinh tế cập bến cảng lít nha lít nhít phi thuyền ngay tại có thứ tự tiếp nhận dẫn đạo tiểu nhân chiều dài chỉ có m ư ờ i m ấ y mét, lớn có tới hơn vạn mét thu đến phân khu tín hiệu ta nhóm đi tới cấp c khu đỗ ba ba tháp nói ra cấp a khu đều là đỗ phổ thông phi thuyền tàu vận tải cấp b khu ngừng là cấp b phi thuyền chiến hạm bởi vì hắc long sơn ít tám mươi một thuộc về c năm cấp phi thuyền bởi vậy muốn dừng ở cấp C khu cấp C khu phi thuyền số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều vốn có không gian cũng rộng rãi không ít đồng thời có chuyên môn nhân viên phục vụ phụ trách mỗi một vị hộ khách hắc long phi thuyền t r ầ m rãi hạ hàng dừng hẳn về sau động cơ tự động đóng cửa khoang soạt một tiếng mở ra cửa khoang mở ra sau khi giang nhị hào cảm thấy t r u n g quanh trọng lực dây lát ở giữa cải biến tại phi thuyền bên trong có trọng lực cân bằng hệ thống một mực duy trì tại một lần đ i ệ tinh trọng lực nhìn cầu long tinh trọng lực liền viễn siêu điệu tinh trọng lực hẳn là có ba lần điệu tinh trọng lực biến hóa như thế làm cho hai người giống như đặt mình vào ba lần trong trọng lực thất một đạo tự động thang c u ố n x o á t một lần rơi xuống hai người cưỡi tự động thang c u ố n đi đến phía dưới lúc này một tên mặc hôi sắt chế phục thân cao chừng có hai m tám đỉnh đầu còn mọc ra hai cái sừng cong da màu lục tráng hán bay tới rơi xuống trước mặt bọn hán mặt mỉm cười dùng một cái lưu loát vũ trụ tiếng thông dụng nói ra tiên sinh tôn kính nhóm hoan nên ngươi nhóm đi đến cầu long tinh ngươi nhóm h ắ c long sơn ít tám mươi một loại hình phi thuyền cập bến giá cả vì hàng năm sáu trăm l i n long tệ không đủ một năm đem hội chiếu theo sáu trăm l i n long tệ thu thủ cái này là các ngài cập bến tạp vị nào đại thu một lần r a màu lục tráng hán một bên giới thiệu một bên hai tay đưa qua một chương nửa trong suốt tạp phiến phía trên khắc họa lấy cầu long tinh tiêu chí tại tạp phiến mặt khác có lấy vũ trụ tiếng thông dụng bên trong xe tiêu chí la phong cười tiếp nhận cập bến tạp từ thủ hoàn một vệt một mai tiền su xu xuất hiện trong tay tiện tay vứt cho kia tên tráng hán càn vũ tệ da màu lục tráng hán hai mắt sáng lên căn cứ hắc long sơn quan phương cho ra tỷ suất hối đoái một mai càn vũ tệ có thể hối đoái một nghìn hắc long tệ nhìn một nghìn hắc long tệ lại không cách nào đổi được một mai càn vũ tệ càn vũ tệ sức mua càng mạnh càng thêm cứng thông nếu như thông qua hắc thị một n g à n tám hắc long tệ có thể mua đổi đến một mai càn vũ tệ cho nên thu đến một mai càn vũ tệ với hắn mà nói là niềm vui ngoài ý mớn dựa theo quan phương tỷ suất hối đoái bình thường trả tiền thừa trở về hắn đều kiếm lớn can vũ tệ liền là thân phận tượng trưng có thể sử dụng loại số tiền này tệ không thể nghi ngờ là vũ trụ bên trong đại gia tộc khẳng định có được không nhỏ bối cảnh nghĩ tới đây da màu lục tráng h ắ n thái độ càng thêm cung kính la phong tiếp xuống một câu càng làm cho hắn xác nhận ý nghĩ này trước mặt hai người này nhất định là một gia tộc lớn nào đó vừa ra đến sông sáo thành viên trọng yếu không cần trả tiền thừa tạ ơn tiên sinh ngài đi t h ô n g thả có gì cần có thể trực tiếp tới tìm ta tên ta là bà ẹ z da màu lục tráng hán khỏe miệng đều nhanh liệt đến quay hàm thái độ càng thêm nhiệt tình giao xong cập bến phí tổn giang nhị hào hai người thông qua một cái cửa ra trực tiếp rời đi cập bến cảng hướng về cầu long tinh trung tâm phồn hoa khu vực bay đi la phong trên người ngươi còn có hay không không cần trí năng quân não cho ta một cái ta muốn học tập một lần vũ trụ tiếng thông dụng giang nhị hào dùng địa tinh ngôn ngữ nói với la phong giang ca người phía trước không có trí năng quang não may m à ta nơi này có một cái thay thế đến phụ trợ quang não la phong nói đưa qua một cái đồng hồ kiểu dáng đồ vật hại giang đại nhân không cần phiền thoái như vậy ta chỗ này liền có một cái trí năng quang não so la phong phụ trợ quang não cao cấp nhiều hơn nữa thiết trí ta tiến hóa phép tính tương lai chậm rãi cũng có thể tiến hóa thành trí năng sinh mệnh ba ba tháp lạng yên truyền âm nói la phong t h ủ hoàn hiện lên một tia vi quang một mai chíp lớn nhỏ tinh thể bay đến giang nhị hào trong tay cái này thế nào sử dụng a ba ba tháp giang nhị hào đem chíp kẹp ở tay bên trong dò hỏi chỉ cần nhỏ lên một giọt máu nó hội tự động phân biệt sau hóa thành dòng số liệu dung nhập vào trên người ngươi mang theo bất luận cái gì trí năng thiết bị bên trên la phong cái này phụ trợ quang não có thể tạm thời làm làm một cái vật dẫn chờ ngươi nắm giữ chính mình không gian chữ vật liền có thể mua một ít cao cấp hơn trí năng thiết bị đem công năng của nó tối đại hóa Ba Ba Tháp t h giải í chim n ó Giang nhị hào nhẹ gật Nhị nhẹ Hào đầu, đ e La p h o nội g đưa tới m t c á phụ vạch chỉ trợ tại trên tay, sau đó dùng đầu ngón tay quăng qua sau đầu nao dùng ngón đeo đó bộ ụ n g gạt ra m t giọt nhỏ tiên nhỏ h u yếu t tại điểm k ê ớt giọng nói điện tử vang lên theo sau c h ị m đem kia một giọt tiên huyết chậm rãi hấp thu làm sinh vật phân biệt cùng với chói định sau cùng hóa thành một đạo dòng số liệu chui vào phụ trợ quang nao bên trong chủ nhân tôn kính ta là ngài trí năng quang nao lạc lạc tháp tận tụy vì ngài phục vụ ngài cần vũ trụ tiếng thông dụng tư liệu đã tiếp thu được ngài có thể tùy thời xem giang nhị hào phụ trợ q u ă n g não bắn ra một cái thân xuyên bạch bảo tiểu ác ma thân ảnh mặt mang t i ể u dung khoe miệng lộ r a trắng đoan giang nanh bộ dáng cùng ba ba tháp có chút tương tự chỉ bất qua ánh mắt bên trong cũng không có trí năng sinh mệnh cái chủng loại kia linh động cảm giác nơi này cũng không thích hợp dừng lại học vũ trụ tiếng thông dụng cho nên giang nhị hào vung tay lên trực tiếp quan bế hình chiếu la phong chờ hội nhìn nhìn có cái gì phong an Ta c ầ ngay một chút thời i n tiếng thông dụng. Giang n đi Được rồi, Giang ca, ta cái học ca, tập trụ ta vũ à giúp ngài tại ì ba ba nhìn nhìn gì m một niệm âm tháp tinh tinh trực tiếp tháp truyền t cái. cầu cận có cái gì hoàn cảnh càng đối Ba ba ba ba nhanh địa an an. La Ngay phụ hoàn phòng Phong long dùng nói. đồ, ý hai người trò chuyện thời điểm một cái thân xuyên đại đấu đồng da trắng thanh niên từ xa chỗ bay tới hắn s á c mặt tái nhợt không máu thân thể dị thường thẳng tắp đấu đồng bên trong mặt chính là một bộ cực điểm khảo cứu thân sĩ phục đến gần về sau trực tiếp dỗi ra hai tay đưa qua một t r ư ơ n g danh thiếp ngươi tốt hai vị ta là cổ kha tư gia tộc thành viên vừa rồi ta ngửi được một loại mỹ vị hương vị của máu cho nên chạy tới có lôi quái dày nếu như ngươi nhóm cần một ít hắc long tệ có thể đến liên hệ ta cái này là danh thiếp của ta hy vọng ngài có thể đủ thu h ạ n la phong có chút ngạc nhiên sắc mặt có chút cổ quái rời đi xa như vậy đều có thể ngửi được hương vị của máu ngài cái này là m ù i chó chương á i này là để c hai trăm năm mươi mốt tín hiệu tiêu ký la phong đừng tiếp danh thiếp của hắn cái này cổ kha tư nhất tộc thanh danh không tốt huyết thống của bọn họ tại vũ trụ bên trong tính là bên trong thượng du trong tộc đàn sinh ra không ít cường giả vượt chủ cấp bậc tồn tại đều có mấy cái hắn nhóm có thể thông qua hút máu đến để cao chính mình thực lực cá tính càng tàn nhẫn thị sát từ lúc vừa ra đời chính là hành tinh cấp trưởng thành liền có thể đạt đến hàng tinh cấp trước mắt ngươi cái này ra hỏa là hàng tinh cấp kiểu dai nhất định phải cẩn thận ứng đối hắn nhóm chủng tộc người sẽ thông qua các loại thủ đoạn thu mua cường giả huyết dịch hoặc là đối bọn hắn tăng thực lực lên hữu hích đặc thù loại huyết dịch thậm chí có thời điểm hội không từ thủ đoạn hắn hiện tại cái này lễ phép hẳn là là nhìn ngươi nhóm từ cấp c phi thuyền đố miệng ra đến cho nên có chút k i ê n kỵ ba ba tháp giải thích nói la phong hơi biên sắc mặt theo sau chấn định lại trực tiếp đôi hắn lên mắt một bộ đại gia tử đệ dáng vẻ trực tiếp dùng lực phất phất tay đi ra ta nhóm không cần cái này nói xong la phong trực tiếp mang lấy giang nhị hào hướng một phương hướng khác bay đi thẳng đến hai người đi xa sau kia tên cổ kha tư nhất tộc thanh niên nhìn xem la phong hắn nhóm rời đi phương hướng lộ ra một tia tàn nhẫn mà lại nụ cười quỷ dị thật sự rất t h ơ m ngọt mà lại mỹ vị huyết dịch a cầu long tinh tinh vực phụ cận đại gia tộc đệ tử ta cơ hồ đều tại tinh cầu hiến hội gặp qua hai người này mới chỉ là hành tinh cấp liền tên hộ vệ đều không có còn là da vàng nhân tộc khẳng định là nào đó cái góc thổ dân được đến phi thuyền vũ trụ cái này thiếu niên đầu chọc huyết dịch để ta huyết hoạch đều cảm nhận được chấn động nếu có thể hút vào một ngụm máu của hắn vậy ta rất nhanh liền có thể đột phá đến vũ trụ cấp đi Thái điểu liền là thái điểu A, còn trang tử ta trên tín tiêu phát tìm một hắn hiệu không hiện, ha ha, không huyết như. La Phong, vừa rồi hắn nói cái điểu liền điểu đại gia người lại lại sai đệ, đến đầu lưu là còn bọn cũng A, gì ký giang nhị hào mặc dù nghe không hiểu hắn nhóm nói cái gì nhưng ở trên nét mặt nhìn ra có cái gì không đúng địa phương la phong đem vừa rồi phát sinh sự tình dùng địa tinh n ô n ngữ tự thuật một l ư ợ t đồng thời đem ba ba tháp đối với cổ kha tư nhất tộc miêu tả cũng nói một lần nguyên lai、like、là hấp huyết quỷ a khó trách trên người chúng ta lưu lại cái này đồ chơi nhỏ giang nhị hào nói dùng tinh thần niệm lực từ y phục gỡ xuống một hạt so hạt vừng còn nhỏ gấp trăm lần trong suốt hạt tròn đồng thời trên người la phong cũng lấy ra một hạt cái này là cái gì la phong kinh ngạc há to miệng giang nhị hào lắc đầu hẳn không phải là vật gì tốt vừa rồi tại đệ danh thiếp thời điểm hắn vụng trộm p h o n g xuất cái này là tín hiệu tiêu ký vũ trụ bên trong thường dùng một loại truy tung thủ đoạn đều tại ta vừa rồi vậy mà không có thể phát hiện ba ba tháp sắc mặt có chút khó coi nếu là mang lấy cái này hai tín hiệu tiêu ký trở lại địa tinh vậy sẽ là một chàng thai nạn cổ kha tư nhất tộc tại vũ trụ bên trong có thể là trừ tên tàn bạo đối với phát hiện mới huyết nhục loại sinh mệnh tinh cầu hào không nhân tử so với cái kia đáng ghét nô lệ con buôn càng thêm biến thái hội đem điệu tinh nhân loại nuôi nhốt lên đến sau đó để tộc nhân đến định kỳ cắt lấy huyết dịch l à phong nín hơi cái này chủng tàn bạo chủng tộc đối với yếu đuối điệu tinh đến nói đúng là thai họa thật lớn hắn lần thứ nhất ra ngoài liền cảm nhận được vũ trụ bên trong quỷ quyệt nhân tâm khó lường nếu không phải giang nhị hào sớm phát hiện cái này hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi giang ca đã cái này là tín hiệu tiêu ký mau đem hắn hủy đi la phong vội vàng nói ha ha không vội vã giang nhị hào vừa nói vừa đem hai viên tín hiệu tiêu ký thả tại trong túi đi thôi chúng ta trước đi tìm phăng ăn ta cần một chút thời gian đến học tập vũ trụ tiếng thông dụng la phong mặc dù khó hiểu vì sao giang nhị hào không hủy rơi kia hai hạt tín hiệu tiêu ký nhưng lại có chủng mạc danh tín nhiệm được rồi giang ca hướng phía trước bay hai trăm km liền có một cái mang bao xương phăng ăn chúng ta có thể đi vào trong đó thuận tiện nếm một chút cầu long tinh mỹ vị thực phẩm cầu long tinh không trung tính là một đại đặc sắc tại khác biệt khu vực liền có thể nhìn đến màu sắc khác nhau không trung có lam sắc màu hồng tử sắc lục sắc hơn nữa hội căn cứ thời tiết phát sinh biến ảo đặc biệt là các loại ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xạ đến đại địa bên trên trang cảnh k i a liền giống như là lớn nhất có nghệ thuật cảm họa sĩ làm ra đến bức tranh cầu long tinh cũng bởi vì cái này một mỹ cảnh hấp dẫn rất nhiều cường giả tới đây định cư người càng nhiều giá đất giá phòng liền bị xào lên đến cầu long tinh phía trên rẻ nhất liền là dài rộng chỉ có một km tả hữu trang viên nếu như thực tại cái khác phổ thông tinh cầu cái này chủng trang viên giá bán một mươi ước long tệ thế là tốt rồi nhưng ở cầu long tinh lại muốn bán hơn một mươi tỷ h long tệ giá phòng chi quý để rất nhiều hàng tinh cấp trùn bước bởi vậy có thể có được một tòa cầu long tinh phong sinh sau đó thân thỉnh thành vì cầu long tinh vĩnh cựu cư dân là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình các h huy hội nhiều Hai người một bên bay, một bên thưởng thức cầu long tinh cảnh phân hoa, không phải h ỉ cần cư ước. cầu cùng dân trường, trên đường liền dẫn người người bên bên long đeo đại đi lao biểu tới bay, rất một một mỹ p t tán thưởng, tiến ra kia, quan ráng liền giống lưu mổ mổ tiến đại quan viên đồng dạng. lưu bộ mộ mộ đại á c loại hình thù kỳ quái nhân loại ngoài hành tinh đều có thể đủ tại không trung nhìn thấy có mọc ra bốn cái tay còn có sinh lấy ba con mắt hình thể càng là lớn nhỏ không đều hình thể nhỏ chỉ có nửa mét đến cao lớn thân cao tới một mươi bảy m ư ơ i tám mét thậm chỉ chốc lát hai người liền đi đến một tòa cự đại tử kim sắc thành trì phía dưới tại màu hồng không trung phía dưới tòa thành lớn này ít mấy phần trang nghiêm nhiều chút lãng mạn cảm giác rơi xuống từ trên không đi theo người chạy đến vào thành môn bên trong tích chủ nhân thu đến tín hiệu ngài tại cầu long thành thông tin số hiệu là 496977569. lạc lạc tháp âm thanh trực tiếp tại giang nhị hào thức hải bên trong vang lên thông tin số hiệu là vũ trụ bên trong cực điểm phổ biến một loại phương thức liên lạc cùng loại với số điện thoại lợi hại hơn nữa máy truyền tin cũng vô pháp rời đi năm ánh sáng làm đơn vị khoảng cách tiến hành thông tin bởi vậy một ít văn minh tinh cầu sẽ tự động gửi đi cho đi đến bản tinh cầu phụ trợ quang nao một cái thông tin mã hóa tại cái này một khoả tinh cầu bên trong có thể sử dụng cái số này tiến hành câu thông nói chuyện thiếm nếu muốn tại khác biệt tinh cầu ở giữa liên hệ cũng chỉ có thể ở nhờ vũ trụ giả định vóng lạc la phong truyền tin của ngươi số hiệu là nhiều í ta t giang nhị hào quay đầu gió hỏi la phong trước mặt tựa hồ xuất hiện một cấp độ căn cứ chỉ bất quá đ ố i cái khác người là không thể gặp la phong cười nói giang ca Ta thông tin số hiệu là đâu? Ta hiệu ngài số đâu? là cầu rồi Giang Ca. Phía trước không xa liền là tránh Giang liền đi đi. không phòng chúng Ca, phía xa ta nhanh ăn, lên chút c quát một là Ừm, long thành con đường tu kiến dị thường rộng lớn cho dù là hình thể to lớn chủng tộc tại nơi này hành tẩu cũng không cảm thấy chen trúc chỉ bất quá phải tùy thời chú ý đến cước hạ những người khác chương hai trăm năm mươi hai miêu nữ tránh quát phòng ăn tại trên địa đồ cho điểm là bốn tinh nửa tính là một g i a cực kỳ tốt phòng ăn giá cả tương đối lợi ích thực tế cầu long thành bên trong hàng t i n h cấp phần lớn đều tuyển trạch cái này giá cả vị phòng ăn vào ăn mới vừa đi tới cửa nhà hàng miệng liền có một cái mọc r a lỗ thai mèo cô bán hàng xinh đẹp vì bọn họ đẩy cửa ra hoan nên quang lâm hai vị tiên sinh tổng cộng hai vị đúng vậy xin vì ta nhóm đơn độc mở một cái tư nhân phòng ta nhóm cần một cái địa phương an tĩnh l à phong gật đầu nói miêu nhân tộc nữ phục vụ viên thân cao chỉ có một m năm mươi lăm tại cái này trong nhà ăn có vẻ hơi mảnh mai thực lực cũng chỉ có học đồ cấp nhưng mà dáng người lại sinh nhanh nhẹn tinh tế mặc dù không phải cự vô bá loại kia loại hình nhưng mà đối với chiều cao của nàng đến nói tính càng có liệu nàng đại đại hai con mắt cùng lông mi thật dài cũng có chủng đ i ể m đạm đáng yêu cảm giác để người không đành lòng đi khi dễ tiên sinh mở phòng cần đơn độc thu phí năm mươi h long tệ có thể sao có thể được rồi trong i sinh mời ngài cùng ta tới, ngài hai cái gian Miêu thiếu người ê n cùng phòng. nhân nữ không nhất mở một các tộc ta ta đã vì lầu lễ, lộ nhà ăn lầu một là một tòa mở ra đại sảnh mặc dù làm ngăn cách nhưng vẫn có thể nghe đến các loại tiếng đàm luận phần lớn lại sử dụng vũ trụ tiếng thông dụng giao lưu cũng có số ít vài cái đồng tộc liên hoan lại sử dụng hắn nhóm đặc hưu n ô n ngữ chỉ chốc lát miêu nhân tộc thiếu nữ tại trí năng quang não vạch một cái một căn phòng đèn chỉ thị liền biến thành lục sắc sau đó lấy ra một cái thẻ giao cho giang nhị hảo nhẹ nhẹ đẩy cửa ra cười tươi như hoa đối với hai người nói hai vị mời tiến cần gì không ăn có thể trực tiếp phân phó gian phòng bên trong trí năng quang não đến thời điểm hội có người đưa lên mời hỏi còn có cái gì cần phân phó la phong phất phất tay nói tạm thời không cần ngươi đi làm việc trước đi được rồi tiên sinh có nhu cầu có thể trực tiếp thông qua tấm thẻ kia liên hệ ta miêu nhân tộc thiếu nữ nháy mắt bộ dáng nhìn qua có chút hoạt bát khả ái đi xa về sau miêu nhân tộc thiếu nữ đột nhiên thẻ lưỡi nội tâm thầm nghĩ vừa rồi cái này đầu chọc tiểu ca ca cảm giác cười lên rất đẹp trai à, tốt muốn cho hắn sinh miêu miêu nghĩ tới đây nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn sinh ra một đoàn đỏ ử n g tối gắt một cái ta thật là suy nghĩ lung tung ta mới học đồ cấp thực lực không có bị bán đến nô lệ thị trường liền tính mệnh tốt lại vẫn nghĩ nhiều như vậy có không có còn là nhanh đi cố gắng công tác đi b năm mươi hai phòng bên trong giang ca ngài mau tới đây nhìn a cái này danh sách phía trên có thật nhiều chủng ngoài hành tinh thức ăn ngài muốn ăn cái gì ta cho ngươi phiên dịch một lần có thiên c u n g giải kim huyết đề mạc tinh quang tùng quả lộ la phong không ngừng mà phiên dịch liền giống báo tên món ăn đồng dạng đem từng loại nghe nói đều chưa nghe qua đồ ăn nói ra giang nhị hào đưa tay ngắt lời nói la phong chính ngươi quyết định đi dù sao cũng chưa từng ăn ta phải hao phí một đoạn thời gian học tập một lần vũ trụ tiếng thông dụng được rồi giang ca la phong vùi đầu gọi món ăn giang nhị hào đi đến phòng một bên khác lật xem lên vũ trụ tiếng thông dụng một ít tư liệu đem hắn nhanh chóng xem một lượn đồng thời từng cái đối chiếu địa tinh ngôn ngữ đồ ăn còn chưa lên đến thời điểm giang nhị hào đã thuần thục nắm giữ vũ trụ tiếng thông dụng cái này nhờ vào hắn thánh nhân cấp bậc thần hồn liền tính chính hắn học không được đem những tin tức này cộng hưởng cho bản tôn về sau bản tôn huyền trang chỉ cần phải dùng một cái ý niệm tốn hao một phần ngàn sát na liền có thể có thể toàn bộ học được thánh nhân cấp thần hồn suy tính lực có thể là viễn siêu một ít siêu cấp trí năng sinh mệnh học tập loại ngôn ngữ này thậm chí không cần tận lực đi nhìn tin tức đến thời điểm một cách tự nhiên liền dây lát ở giữa minh ngộ phòng gian phòng phi thường lớn có tới một cái sân bóng đá lớn nhỏ giải quyết bất đồng hình thể người tại này liên hoan Trung ương là một tròn, tròn đặt thanh trụ tiếng thông thời trụ tiếng thông tập rồi. châu lâu. ương lớn bàn tròn, bàn tròn bên cạnh bốn đồng dạng độ cao ghế sofa châu ngồi.、La、Phong, điểm xong đồ ăn、rồi. Giang nhị hào đứng người lên, dùng vũ trụ tiếng thông dụng do hỏi. Giang、ca. Ngày ngắn như vậy thời gian liền học được vũ trụ tiếng thông dụng.、La、Phong chân kinh. Lúc đó chính mình học tập cái này môn ngôn ngữ ghế được là La La Lúc vào hào điểm độ cái cực cao ca. học học cái hỏi. bao hao đồ đó vũ vậy vũ sofa tốn dò không nhớ rõ lắm lúc trước nhận là có phiên dịch phần mềm không cần học không có thế nào coi trọng sau đó đứt quắng để bà ba t h á p một đối một chỉ đạo lấy học cũng đầy đủ hoa tiếp cận thời gian một năm lại nhìn giang ca cái này mới không đến m ộ ư ơ i năm phút ta liền tính tinh thần niệm lực cường đại toàn bộ nhìn một lượt tư liệu cũng cần không ít thời gian đâu thánh nhân cấp quả nhiên là bất khả tư nghị tồn tại a giang nhị hào nhẹ gật đầu cái này môn ngôn ngữ không tính khó giang ca chúng ta hôm nay có thể có một bữa cơm no đủ ta đem danh sách phía trước cái đồ ăn đều điểm nhấm nháp một chút nơi này thức ăn có ăn ngon hay không chỉ chốc lát món ăn đến hai người ngồi tại cao lớn cái ghế ăn như gió q u ố n chính ăn đến một nửa thời điểm chợt nghe phòng ngoại truyền đến âm thanh ồn nào khuê khác thiếu ra ngài không muốn thoát ta y phục ta chờ hội còn phải vì khách nhân phục vụ đâu h ừ n g ư ơ i tin không tin chỉ cần thiếu ra ta nói một câu ngươi nhóm quản lý liền hội đem ngươi đưa đến trên giường của ta n g ư ơ i cái này tiểu nha đầu liền hành tinh cấp đều không phải khẳng định cũng không có quốc gia vũ chủ tịch nghe lời bồi thiếu gia chơi đùa thiếu gia ban cho ngươi một mai có thể đột phá đến hành tinh cấp thảo mộc chi linh thế nào không được ga khuê khắc thiếu gia ta nhóm miêu nhân tộc rất xem trọng trong trắng mời thiếu gia ngài có thể phát ngoại khai ân hơn nữa nơi này là hành lang hội bị người nhìn đến lao tử liền muốn tại cái này trên ghế s a lon ngươi thế nào dọn còn dám phản kháng hay sao ta xem ai dám ở chỗ này nhìn lén nơi này là cuối hành lang chỉ có một cái gian phòng mà thôi tin tưởng bảo tiêu của ta nhóm hội để hắn nhóm hảo hảo chờ tại gian phòng bên trong giang nhị hào n h ư mày không nghĩ tới tại cái này cầu long tinh cũng có thể gặp phải bá vương ngạnh thương cung sự tình đi la phong cùng đi ra nhìn nhìn la phong gật gật đầu chuyện này liền tính chính hắn tại nơi này cũng sẽ không ngồi yên không lý đến hai người chính nghĩ đ ẩ y cửa lại phát hiện có hai người mặc lam sắt chế phục mặt đen nam tử tướng môn cho đứng vững nhìn kia làm dáng giống như là nào đó người bảo tiêu khuê khắc thiếu ra nói bất kỳ người nào không được ra ngoài hai người các ngươi còn là hảo hảo ở tại bên trong nán lại đi đắc tội thiếu ra để cho ngươi nhóm chịu không nổi bên trong một cái mắt tam giác cánh cổng kim loại đằng sau truyền âm nói ra c ú t ngay cho ta giang nhị hào con mắt bên trong hàn mang loại lên miệng bên trong gầm thét lên tiếng tức hạ bỗng nhiên dùng lực một đánh nhục thân trực tiếp buộc phát ra viễn siêu hàng tinh cấp tam giai lực lượng bà ảnh môn bị gắng gượng đá văng Cửa vào cản vào trở hai cái c tiêu bảo ũ người bị cực lớn lực đạo cho bắn cực lực cho bách lớn lang hành trên đạo đi ra, đâm vào ra, t n ngã xuống. g sau c á này ra hỏa khí lực thật là ự c thật l lớn, phỏng chừng thực lực không là phòng trừng không bình thường hàng tinh người trong cấp. thực Một đổ ó ó xoa yêu n ra tộc phái tới bảo hộ quỳt thiếu ra bảo tiêu thực lực là hàng t i n h cấp năm dài nhưng mà vừa mới cửa kim loại sau sức mạnh bùng lên dĩ nhiên khiến hắn nhóm bị thương nhẹ cái này để hắn nhóm không thể coi thường này trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có hàng tinh cấp tam giai g i a hỏa giang nhị hào sau khi ra cửa d ư ơ n g mắt liền thấy một cái hình tròn ghế s o f a bên trong một cái mập mạp dầu mỡ thiếu niên ngay tại hướng về miêu nhân tộc thiếu nữ động thủ động c ước miêu nhân tộc thiếu nữ nhìn thấy giang nhị hào lập tức giống như gặp cứu tinh lập tức tránh ra khỏi mập mạp thiếu niên chạy đến giang nhị hào thân sau xú tiểu tử ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng mặc dù tại cầu long thành không cho phép sử dụng vũ lực nhưng mà nếu là ra khỏi nơi này có thể không có người có thể giữ được tính mạng của ngươi mập mạp thiếu niên dùng tay chỉ giang nhị hào hung ác kêu gào nói giang nhị hào hư lạnh một tâm thanh đã không thể động thủ ngươi còn dám ở chỗ này làm sàng làm bậy hẳn là tại không nhìn cầu long tinh pháp luật không nhìn cầu long tinh pháp luật cái này đầu tội danh có thể là một đỉnh trục ngũ trực tiếp liền đem kia thiếu niên hù sắc mặt nhất biến khí thế yếu ba phần thiếu ra đừng nghe hắn nói vậy miêu nữ này chỉ là cái học đồ cấp nô lệ sẽ không nhận pháp luật đế quốc bảo hộ ta liền tính ngay tại chỗ giết chết nàng nhiều lắm là bồi cho cái này phòng ăn một ít hắc long tệ thôi ngài sẽ không vi phạm pháp luật đế quốc mắt tam g i á c mặt đen hộ vệ liền nhắc nhở nghe thấy lời ấy quýt lại lần nữa ưỡn ngực lên s ắ c lệ bên trong n h ấ m cao giọng nói tiểu tử ngươi vậy mà hỏng sự hăng hái của ta thật là tại tìm đường chết ngàn vạn đường tại cầu long tinh bên ngoài bị ta đụng đến nếu không thiếu gia ta nhất định hội chơi chết ngươi ha ha hy vọng ngươi đến thời điểm có thể sống được xuống đến giang nhị hào ánh mắt bên trong đầy là băng lanh quan mang nội tâm đã cho cái này ẹ đổ gia tộc thiếu gia phán tử hình như là tại ngoại giới gặp phải tuyệt không nương tay đến mức ẹ đổ gia tộc trả thù chính là một cái vũ trụ cấp k i ể u giai tiểu gia tộc còn không có bị hắn để vào mắt lúc này phòng ăn quản lý đã đi tới hiện trường bên cạnh cũng vây lên rất nhiều người hai vị bất giận ta là tránh quát phòng ăn quản lý đại sảnh nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi một cái thân mặc thẳng chính trang tóc tím trung niên nhân mang lấy h áy náy mỉm cười đi tới dò hỏi h ừ ta đối với các ngươi phòng ăn phục vụ viên kia rất không hài lòng cũng dám cự tuyệt hộ khách yêu cầu quịt y chỉ một ngón tay trốn sau l ư n g giang nhị hào miêu tộc thiếu nữ sắc mặt cực thối nói thật xin lỗi vị tiên sinh này xin tránh ra đường chúng ta đi quịt y căn bản không có nghe quản lý muốn nói gì trực tiếp đẩy ra quản lý đi ra ngoài tóc tím quản lý một mặt lúng túng đứng tại chỗ hướng giang nhị hào lộ ra một cái áy náy tiếu dung theo sau một mặt nghiêm túc chất vấn đọ dạ nhanh chóng qua đến đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình không trách cái này vị phục vụ viên đều là cái này chưa đầu nghị trong hành lang cường bạo ngươi nhóm phòng ăn nhân viên phục vụ ta chỉ là ra đến ngăn cản một lần thôi như thật phát sinh chỉ sợ cũng hội ảnh hưởng ngươi nhóm phòng ăn danh dự a giang nhị hào xuất thanh giúp k i ê n miêu nhân tộc thiếu nữ giải thích tóc tím quản lý quay đầu hỏi đọ dạ là cái này dạng vâng vừa rồi cái này quịt thiếu ra nghĩ ở trên ghế s a lon làm bẩn ta may mắn vị đại nhân này cứu giúp đọ dạ nói n cảm kích nhìn thoáng qua giang nhị hảo trong hốc mắt nước mắt nhịn không được lăn xuống tới vị tiên sinh này cảm tạ ngài đối tại chúng ta phòng ă n nhân viên phục vụ giữ gìn ta hội đem chuyện này như thực thượng báo cho lão bản tóc tím quản lý ứng đối giang nhị hảo thời điểm vĩnh viễn là một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ theo sau nhanh chóng từ trong ngực xuất ra một cái máy truyền tin đem việc này tỉnh đi qua biên tập thành một cái tin nhắn gửi đi ra ngoài chỉ chốc lát tóc tím quản lý thu đến một phong phê chỉ thị tin nhắn xoay người không chút biểu tình đối đ ỏ dạ nói rất không may đ ỏ dạ ngươi từ giờ trở đi bị tránh quát phòng ăn vĩnh cửu đổi việc qua một hồi hội có nô lệ thị trường người đến mang đi ngươi vain đ ỏ dạ trong đầu hiện lên một đạo kinh lôi cái này tin tức đối với nàng mà nói giống như sấm xét giữa trời quang mặt nhỏ lập tức dọa đến tái nhợt không máu ghi quản lý có thể hay không thay ta hướng lao bản văn m ả i không nên đem ta bán cho nô lệ con buôn vừa nghĩ tới bị bán cho nô lệ con buôn về sau bi thảm cảnh ngộ đò dạ giống như bị đảo không linh hồn đồng dạng mất đi phía trước mặt bác khu khu quản lý cái này học đồ cấp k i ể u gia i m i ê u nữ ta mua liền không cần làm phiền đi liên hệ nô lệ con buôn vì một cái học đồ cấp không đáng như thế tốn công tốn sức giang nhị hào đi đến tóc tím quản lý trước mặt thấp giọng nói ra đò dạ quay đầu nhìn về phía giang nhị hào ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thầm nghĩ vị đại nhân này nhìn không tệ người cái này tốt về sau đi theo hắn khẳng định so tại phòng ngăn hoặc là nô lệ thị trường muốn tốt rất nhiều chính yếu nhất là hắn rất đẹp trai á á á ách tóc tím quản lý mặt lộ vẻ cổ quái vị tiên sinh này ngài xác định muốn mua có thể nàng hiện tại còn không có bị cắm vào nô lệ chim a giang nhị hào khoát tay áo biểu thị không quan tâm thực không cắm vào nô lệ chim khẳng định nói ra xác định ngươi ra ra đi nhiều ít h ắ c long tệ ba mươi nga không chỉ cần muốn hai mươi h long tệ liền được cái này là nô lệ thị trường bên trong phổ thông học đồ kiểu dai giá cả được rồi đại hội ta sẽ cùng với tiền cơm đồng thời tính tiền hiện tại nàng liền là người của ta đúng vậy tiên sinh dùng cơm kết thúc về sau ngài có thể mang đi nàng chúc ngài dùng cơm vui sướng đọ dạ nghe đến câu kia nàng liền là người của ta trực tiếp đỏ bừng khuôn mặt hai con khả ái lô hai mèo cũng phân phấn nhìn qua cực kỳ khả ái miêu nhân tộc thiếu nữ theo giang nhị hào tiến phòng bên trong cung kính đứng tại chỗ ngồi của hắn đằng sau một bộ cực kỳ nhu thuận bộ dáng một bên la phong biểu tình nhìn có điểm buồn cười hắn thực tại không nghĩ tới giang ca vậy mà cũng có thể làm ra anh hùng cứu mỹ nhân cử động cái này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn kết hợp với đỏ giả kia một bộ thẹn thùng bộ dáng nội tâm cũng có một chút chính mình suy đoán la phong ngươi con mắt không thoải mái một mực đối ta chen cái gì mắt ta giang nhị hào đào một n g u ỗ n g tinh quang tùng quả lộ thả tại miệng bên trong mơ hồ không rõ mà hỏi la phong lặng lẽ dùng niệm lực truyền âm nói ha ha giang ca ngài sẽ không là coi trọng cái này miêu nhân tộc thiếu nữ đi nàng xác thực phù hợp ta nhóm địa tinh người thẩm mỹ bất quá tuổi tắc nhìn qua có chút ít giang nhị hào trực tiếp xin lên một khối phổ la thịt trực tiếp n g ệ n vào la phong đầu bên trên đừng nói lung tung mau ăn cơm cơm nước xong xuôi còn muốn đi quan t h ử đăng ký thân phận được rồi giang ca tại thời khắc này la phong đột nhiên phát hiện giang ca càng nhân tính một mặt nguyên lai hồng hoàng thánh nhân cũng không phải truyền thuyết bên trong tuyệt tình như vậy tuyệt tình a la phong ngươi có phải hay không còn có thảo mộc chi linh a cho đỏ dạ một k h ỏ a để nàng đột phá đến hành tinh cấp đồng thời đi đăng ký thân phận giang nhị hào dò hỏi có có có cái này là một k h ỏ a mộc nhà tinh dùng nó lời nói có thể càng nhanh đột phá đến hành tinh cấp la phong lật tay một cái bàn tay bên trong xuất hiện một cái tràn ngập sinh mệnh khí tức tinh thể trực tiếp đứng dậy đưa tới chương 254, Hắc long sơn quốc tịch m ộ t nha tinh cái này đồ vật mặc dù chân quý nhưng mà hô duyên bác lão sư để lại cho hắn không ít đều là dùng đến bồi dưỡng thực vật sinh mệnh ma vân đ ẳ n g nhiều một k h ỏ a thiếu một k h ỏ a với hắn mà nói căn bản không quan hệ đau nhức nữa giang ca lần này có thể chủ động hướng hắn đòi hỏi đồ vật hắn ngược lại cảm thấy thân cận đọc d a cái này k h ỏ a m ộ t nha tinh cho ngươi dùng nhanh chóng hấp thu tranh thủ đột phá đến hành tinh c ớ p giang nhị hào trực tiếp đem một nha tinh ném tới đỏ dạ trong ngực chủ nhân cái này quá chân quý đỏ dạ không chịu được nổi đỏ dạ mặc dù nội tâm cảm động giang nhị hào cái này cử động nhưng mà không nghĩ để bảo vật như vậy lãng phí trên người mình liền đẩy tay c ử tuyệt cái này đổ vật tiểu phong tử hẳn là còn nhiều để cho ngươi dùng ngươi liền cầm lấy bằng không ngươi đều không thể tại tinh cầu phi hành đi đường thực tại quá trượm chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta ôm lấy ngươi bay lời vừa nói ra đỏ giả lỗ thai mèo lại lần nữa biến thành màu hồng phấn xấu hổ cúi lầu xuống không lại từ chối tìm một cái góc ngồi xếp bằng hấp thu một nha tinh bên trong năng lượng đỏ giả sớm liền chỗ tại học đồ k i ể u gia i đình p h ò n g như là dựa theo bình thường tu luyện c h ỉ ít cần một hai năm thời gian có thể đủ đột phá nhưng mà này thường có một nha tinh cung cấp năng lượng nàng ở vào tùy thời đều có thể đột phá q u a n khẩu giang nhị hào mặc dù tại cực lớn trên bàn cơm ăn cơm nhưng mà phân ra một luồng tinh thần nghiệm lực thời khắc chú ý đỏ dạ tình huống đột phá đến hành tinh cấp cũng không có cái gì lớn nguy hiểm có người tại chiến đấu bên trong đều có thể đủ đột phá một nhà tinh bên trong năng lượng bị đỏ dạ lợi dụng dẫn đạo thuật lấy ra sau đó rót vào đan điền bộ vị năng lượng to lớn xung kích phía dưới kiên cố bình cảnh dây lát ở giữa sinh ra vô số khe hở đỏ dạ chỉ cảm thấy trong bụng chấn động một cái cảm giác toàn bộ thế giới đều biến con mắt bên trong có thể đủ nhìn đến càng nhiều chủng nhan sắc cũng biến được càng thêm rõ ràng đan điền bộ vị mở đường một mảnh hư không hư không chính giữa lơ lửng một khỏa tản r a vi quang tinh cầu hành tinh cấp xong rồi chủ nhân may mắn không làm lục mệnh đọ dạ đi đến giang nhị hào bên cạnh tràn ngập cảm kích làm một đại lễ giang nhị hào vây vây tay cười nói đến đồng thời ăn đi ăn xong chúng ta liền đi hắc long sơn quan thử đăng ký thân phận đọ dạ vừa muốn cự tuyệt đột nhiên nghĩ đến bên hông nóng lên một cái đại thủ trực đại tiếp đem thủ nàng bên ắ t tới ngồi đẻ vào châu b trên. mặt mặt túc tiên thân thể run lên, mặt bay lên đỏ ứng, theo sau nặng gật đầu, cầm lấy cái nĩa thịa hướng về trước mắt một rắn run nghiêm nghiêm lên, lên mệnh Giang nhị nghị, cứng nói. ửng, nặng nề nĩa hướng bản Đây Đỏ đầu đỏ đầu, đồ bay lấy là lệ. là hào cầm giả cái sau sắc vẻ về ăn nước mắt giống như đoạn mất tuyến hạt châu một dạng từ trong hốc mắt lăn xuống ra tới đò dạ từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào đối nàng cái này tốt qua giang nhất hào mỗi một động tác đều để nàng cảm động không thôi lần thứ nhất cảm nhận được người khác quan tâm miêu nhân tộc sức ăn đều rất nhỏ k i a m ộ t bàn đồ ăn còn không ăn được một phần ba đ giả đã ăn không vô cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn giấy sắt một lần miệng chủ nhân ta ăn no nói xong thân thể trực tiếp từ chỗ ngồi lên đến lại lặng lẽ đứng ở giang nhị hào thân sau bộ pháp nhẹ nhàng không có phát ra cái gì tiếng vang đã ăn xong vậy chúng ta đi thôi la phong ngươi đi tính tiền ta nhóm chờ ngươi ở ngoài được rồi giang ca một tòa hắc long chiếm cứ núi cao kiến trúc phía trước đứng lấy hai tên thân cao tiếp cận sáu mét màu vàng xanh nhạt làn da tráng hán thủ vệ ừng mau nhìn kia là lưu bạc hộ vệ không tệ thật là lưu bạc hộ vệ kia người khẳng định có đại bối cảnh mới dùng lên loại hộ vệ này vì để tránh cho dẫn tới người khác hoài nghi la phong cố ý lấy ra tại hắc long sơn ít tám mươi một trong phi thuyền phát hiện lưu bạc hộ vệ khôi lỗi người máy đi theo thân về sau đi đến hắc long sơn chú cầu lòng tinh quan thử môn trước thời điểm quả nhiên nhận hậu đãi thiên sinh mời tiến hai cái màu vàng xanh nhạt làn da tráng hán thủ vệ lộ ra tám khoả giang hướng về giang nhị hào chờ người mỉm cười nói tư thái thả rất thấp cũng không có tuân tra lai lịch tiếng cái này tòa nhà kiến trúc về sau bên phải có một cái hướng dẫn màn hình đi lên trước tùy ý nhìn một chút các tầng lầu công năng sau khi giới thiệu xác định đăng ký thân phận tầng lầu tựu tại ba mươi hai tầng nơi này thang máy cũng không phải phong bế thức cái chủng loại kia mà là một chỗ hình tròn ghế xô p a chỗ có thể ọ người nói không chế. Mấy nhóm g g ồ i vào trên ế salon, n i thẳng ra tầng ra lầu ấ y về sau, m ộ tốt trận tới tầng. t quang hiện lên, ghế sofa đã đi tới 32 tầng. Người nhóm bạch sắc hảo ghế sofa đi đệ đã có gì có thể vì ngài phục vụ mọc ra một đôi lỗ thai thỏ mặc vũ trụ ho lờ chế phục nữ tử từ quầy phục vụ bay tới mười phần nhiệt tình dò hỏi ta nhóm muốn gia nhập h ắ c long sơn đế quốc quốc tịch giang nhị hào gọn gàng dứt khoát nói quốc tịch lỗ thai thỏ nữ tử hơi kinh ngạc đầu năm nay ai sẽ không có quốc tịch a trừ phi là những cái kia mới từ thổ dân tinh cầu ra đến nhưng mà trước mặt ba người này nắm giữ lưu bạc hộ vệ loại xa xỉ phẩm này cũng không giống là thổ dân a khả năng là một gia tộc lớn nào đó vừa ra đến rèn luyện tuổi trẻ người đi lỗ thai thỏ nữ tử mặc dù nội tâm n g h i hoặc nhưng mà nghiệp vụ lại hết sức thuần t h ụ trực tiếp đưa tay chỉ vào bên trái một chỗ hành lang mỉm cười nói tiên sinh mời hướng bên trái đi hành lang tận cùng bên trong nhất thứ hai đến ngược cái gian phòng liền là tạ ơn không khách khí nếu có bất kỳ nghi vấn nào hoan n ê n tùy thời tới t ì m ta ba người đi đến bên trong môn là đóng giang nhị hào đưa tay gõ mấy lần mời tiến môn bên trong truyền đến một cái âm vang có lực âm thanh đẩy cửa ra liền gặp được một cái rộng rãi văn phòng bên trong chỉ có hai tên làm việc nhân viên đều là làn da màu đen vô cùng nam tử gầy gò con mắt là huyết hồng sắc một người trong đó chú ý tới ba người sau lưng lưu bạc hộ vệ về sau lập tức lộ ra nghề nghiệp hóa tiếu dung xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ ta nhóm nơi này có thể làm lý gạch bỏ quốc tịch di chuyển quốc tịch song quốc tịch ta nhóm muốn gia nhập hắc long sơn đế quốc quốc tịch giang nhị hào mỉm cười nói sinh hồng màu mắt hắc nhân nam tử mỉm cười hỏi nga không biết rõ tiên sinh phía trước là cái gì quốc tịch ta phía trước không quốc tịch không quốc tịch sinh hồng màu mắt nam tử thoáng có chút kinh ngạc đặt đến hàng tinh cấp còn không có quốc tịch người thật hiếm thấy trừ phi là thổ dân nhưng mà nhìn hắn đi theo phía sau hai cố lưu bạc hộ vệ lại không giống như là thổ dân tinh cầu đến hai vị tiên sinh còn có cái này vị khả ái tiểu thư mời đứng ở chỗ này đừng n ú p nhích ta cùng trợ thủ của ta hội thu thập các ngươi một chút tin tức nói hai cái hát nhân nam tử nhấn trên cánh tay dụng cụ thả ra một cố ngông lung quang mang đem hắn nhóm bao phủ lại thích cha không người này dụng cụ phát ra tiếng vang sinh hồng m à u mắt hát nhân nam tử ngẩng đầu cười nói đã các ngươi phía trước đều không có quốc tịch kiêu hội tỉnh lược rơi rất nhiều trình tự mỗi người giao nạp năm mươi h long tệ liền có thể giải quyết la phong lật tay lấy ra một mai càn vũ tệ giao cho cái này vị nhân viên công tác giúp ta phá vỡ đi càn vũ tệ x i n h hồng màu mắt h ắ c nhân nam tử mừng thầm trong lòng cấp tốc từ trong lồng ngực của mình lấy ra một xếp nhỏ tiền giấy đưa cho la phong tiên sinh cái này là tám trăm năm mươi h long tệ mời ngài c ấ t kỹ chương hai trăm năm mươi năm vũ trụ tinh hà ngân hàng ha ha đại ca buổi tối hôm nay mời khách ra bên cạnh một tên khác hát nhân nam tử có chút hâm mộ nói không có vấn đề x i n h hồng màu mắt hát nhân nam tử tâm tình không tệ nhiệt tình hướng đám người cười một tiếng các vị xin theo ta qua tới đi thủ tục rất nhanh liền có thể làm được giống hắn nhóm cái này trôn tại quan thự bên trong công tác người quen biết rất nhiều rất dễ dàng liền có thể đem cản vu tệ hối đoái ra ngoài cái này lần tiếp theo trả tiền thừa liền kiếm bốn năm trăm l i n long tệ tương đương với hắn hơn một tháng tiền lương ước chừng dùng hơn nửa giờ ba người đi ra hắc long sơn đế quốc q u a n thự đều cầm tới thẻ căn cước của mình kiện đồng thời tại hắc long sơn đế quốc công dân hệ thống lưu lại ghi chép đỏ giả m ư ờ i phần cao hứng không ngừng vuốt vuốt trong tay tạp phiến hình dáng giấy chứng nhận thân phận tâm tình có chút kích động từ sáu tuổi liền rời đi hành tinh mẹ hôm nay rốt cuộc cầm tới thân phận cái này để nàng giống như đang nằm mơ đi thôi tiếp xuống đến đi vũ trụ giả định phân công tư mở tài khoản ba ba tháp biết rõ địa phương ở đâu giang nhị hào trực tiếp hướng về la phong nói ra bởi vì hắn rõ ràng ba ba t h á p nhất định có thể nghe đến hắn nói chuyện đò dạ lúc này lên tiếng nói chủ nhân ta biết rõ ở đâu ta có thể dẫn đường được rồi tia ngươi ở phía trước mặt dẫn đường đi vũ trụ giả định võng lạc có thể đủ bao trùm nhân loại quốc độ toàn bộ cương vực được xưng nhân loại thế giới thứ hai càng là bao quát vượt ngoại chiến trường cùng ngoại tộc một ít khu vực bên trong tại tuyến người sử dụng vô số kể hạng kỹ thuật này chỉ có công ty vũ trụ giả định nắm giữ cái khác một ít dị tộc thông tin trừ cơ giới tộc bên ngoài đại bộ phận đều ở vào cực điểm lạc hậu trạng thái vô pháp làm đến vượt tinh vực thời gian thực thông tin vong lạc tín hiệu bao trùm xuất cực kém có chút tộc đàn còn lưu lại tại văn tự tin nhắn giai đoạn cái này cùng vũ trụ giả định so ra tự nhiên là một cái tại thiên thượng một cái tại trong lòng đất vũ trụ giả định tương đương với bước vào năm d thông tin tốc độ mà những tộc quần khắc còn lưu lại tại hai d ba d tầng thứ kỹ thuật phương diện t r ê n lệch rất lớn công ty vũ trụ giả định là hồng ngông n h â n tộc ngũ đại cự đầu thế lực một trong các đại vũ trụ quốc đều có công ty vũ trụ giả định phân bộ nghiệp vụ dính đến từng cái phương diện cái này các loại quái vật khổng lồ bất hủ thần linh nói với bọn hắn cũng là một cái tiểu tiểu sâu kiến đến mức cái khác tứ đại thế lực chia tay là vũ trụ tinh hà ngân hàng vũ trụ đệ nhất ngân hàng cự phủ đấu vũ tràng vũ trụ r o n g binh liên minh chúng nó tại hồng ngông n h â n tộc cương vực bên trong có lấy tuyệt đối lũng đoạn địa vị mỗi một cái đại thế trong tọa lực chấn đều lấy bên vũ ô số sinh sản sau cứng, có cấp bậc của có Bên trong, cứng, bên trong ngân hàng, tiền người ý, liền liền tồn tại, yên mình, tài sản lưu đi vào, từ nơi này liền có thể nhìn ra hai đại ngân hàng giả. hai đại tại, tài đi hai đại bảo bất tâm vật từ thể ra, vào, hủ phía đều đều đem làm là lưu ý, v lực mạnh bao nhiêu. bao Vũ trụ dong binh liên minh thì là một cái càng lỏng lẻo tổ chức vượt qua 99% võ giả tinh thần nghiệm sư đều hội gia nhập vũ trụ dong binh liên minh trong đó có chính mình nhiệm vụ cơ chế có thể thu hoạch đến bất đồng dòng bình tinh cấp đánh giá cầu long thành công ty vũ trụ giả định phân bộ ba người rất nhanh liền làm xong mở tài khoản đồng thời nạp tiền một trăm n ă m võng lạc phí tổn công ty vũ trụ giả định bên cạnh đúng lúc là vũ trụ tinh hà ngân hàng giang nhị hào mang lấy hai người trực tiếp cất bước mà vào thật xinh đẹp kiến trúc a ca. quá cao đại quá hoa lệ ba ba tháp lao sư lưu cho ta tài khoản t i ể u tại cái này ngân hàng a la phong ý niệm liên lạc ba ba tháp ba ba tháp quay lại nói đúng vậy à, đáng tiếc ngươi bây giờ vẫn chỉ là hành tinh cấp không có đạt đến nhận lấy đệ nhất cái tài khoản điều kiện vũ trụ tinh hà ngân hàng lầu một sàn nhà là một loại vô danh tinh thể trải liền mà thành tại quan g mang chiếu xuống tỏ vẻ cả cái đại s ả n h t r ắ n g lệ lầu một mái vòm liền có tới cao sáu mươi mét vẹn vẹn cái này nhất tầng kiến trúc liền tương đương với địa tinh một tòa nhà chọc trời ba người vừa đi vào môn liền có một vị có lấy lông xù đ ô i mị lực váy đỏ nữ tử đi tới chào hỏi ngài tốt m ờ i hỏi muốn làm nghiệp vụ gì mở tài khoản giang nhị hào thản nhiên nói vũ trụ tinh hà ngân hàng mở tài khoản yêu cầu thấp nhất là nắm giữ một thước hắc long tệ tài sản mời hỏi ngài hiểu qua váy đỏ nữ tử ôn hòa do hỏi cũng không có bao hàm bất luận cái gì kỳ thị ý tứ giang nhị hào nhẹ gật đầu biết rõ có thể dùng bảo vật thế chấp đúng không có thể thiên sinh đã ngài rõ ràng mở tài khoản yêu cầu kia mời ngài cùng ta tới cái này cái gian phòng làm đi váy đỏ nữ tử khẽ vươn tay mời nói Chờ. giang nhị hào quay đầu hướng la phong hai người nói la phong đọ dạ ngươi nhóm tại phòng khách này bên trong chờ ta đi được rồi giang ca vâng chủ nhân giang nhị hào đi theo váy đỏ nữ tử đi đến một cái càng tư mật gian phòng phía trên nhất là nhất tầng tối om mái vòm vài khung laser vũ khí bao trùn cả phòng nơi này bị ngân hàng trí năng thiết bị trưởng khống một ngày nhân viên công tác làm trái phản vũ trụ tinh hà ngân hàng quy định sự tình liền hội kích phát cảnh báo tình huống khẩn cấp sẽ trực tiếp đem hắn bắn giết hơn nữa mỗi một vị nhân viên công tác đều tại ngân hàng trí năng giám sát hạng một ngày tiết lộ hộ khách tin tức đều sẽ gặp phải xóa bỏ cái này c h ủ n g thiết tắc cũng là vũ trụ tinh hà ngân hàng được dùng trường thịnh không suy căn bản vị tiên sinh này ta là janins công hào ba trăm nghìn một trăm hai mươi sáu hiện tại ta nhóm ngay tại vũ trụ tinh hà ngân hàng trí năng giám sát phía dưới mỗi một câu đều sẽ bị ghi chép lại ngài tin tức hoàn toàn giữ bí mật hiện tại mời ngài đưa ra một lần thân phận tin tức váy đỏ nữ tử mang lấy nghề nghiệp hóa tiếu dung nói với giang nhị hảo giang nhị hảo trực tiếp đem trí năng quang não máy chiếu ba d công năng mở ra vừa mới tại hắc long sơn quan thử đăng ký công dân tin tức trực tiếp thông qua đồng hồ bắn ra đến giữa không trung giang nhìn nhẹ gật đầu trực tiếp thao tác một cái hát sắc dụng cụ rất nhanh truyền đến giọt một tiếng v a n g nhỏ được rồi thông tin cá nhân đã nhận nghiệm chứng mời hỏi ngài phải dùng bảo vật gì là làm mở tài khoản chứng minh nơi này ngân hàng trí năng quang nao có tự động phân biệt công năng giang nhị hào trực tiếp tại cơ thể bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay khối kim khí đưa cho dạ n í n h cái này là tiên kim trên ngọn núi lớn một khối kim loại dùng hắn hiện tại thôn v ệ năng lực còn vô pháp tiêu hóa cái này là bản tôn kế hoạch kim giác cự thu thực lực đến bất hủ cấp thời điểm thôn v ệ dùng dạ n í n h tiếp nhận kim loại về sau hết sức kinh ngạc bởi vì cái này một khối kim loại mật độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng mặc dù là nắm đấm lớn một khối nhỏ nhưng mà nàng cảm giác chính mình tại nâng lấy một tòa tiểu sơn cũng may mắn nàng thực lực là hàng tinh cấp nếu là hành tinh cấp võ giả rất có thể hội bắt không được rơi trên mặt đất janins cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái này một khối khối kim khí đi đến kiểm trắc đài bên trên phía trên một cái thăm dò trực tiếp đè ép xuống theo sau toát ra một tia sáng đem khối kim khí bao trùm tích, tích tích kiểm trắc đài không ngừng phát ra âm thanh janins rất hiếu kỳ lúc trước cái này kiểm chắc đài có thể đủ dây lát ở giữa kiểm chắc r a bảo vật lai lịch cùng giá trị hôm nay lại giống như tạm ngừng đồng dạng ông mái vòm phía trên laser vũ khí đột nhiên dễ rùa khóa chặt janins chương hai trăm năm mươi sáu d ê cấp kim loại gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến trí năng quang nao điện tử hợp thành âm thanh janins ngươi đã không có quyền hạn xử lý này sự tình mời tại ba mươi dây bên trong lập tức rời đi phó hành trưởng lập tức tới ngay janins xứng s ờ đến cùng là bảo vật gì vậy mà kinh động phó hành trưởng đếm ngược bắt đầu ba mươi hai mươi chín hai mươi tám mái vòm phía trên vũ khí đã đem Giả n i n e một mực khóa chặt như là tại đếm ngược kết thúc Giả n i n e còn không có rời đi kia những vũ khí này đem hội không chút do dự khai hỏa nàng không dám lưu thêm nói với giang nhị h ả o tiếng xin lỗi sau đó cấp tốc mở cửa rời đi nơi đây vũ trụ tinh hà ngân hàng chú cầu long tinh chi nhánh ngân hàng phó hành trưởng này lúc ngay tại tiếp đãi một vị quý khách Đó là một tàm một tinh vũ trụ n vũ r o gia lý đằng một lần đứng lên sắc mặt đại biến không có ý tứ khách nhân tôn quý chờ hội hội có những người khác giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ ta h i ệ ngài tại có c à n khẩn cấp hơn cấp tốt vị tiên sinh này ta là vũ trụ tinh hà ngân hàng chú cầu long tinh chi nhánh ngân hàng phó hành trưởng Ta lập tức lập vì n giang à làm tiếp xuống mở tài mở tiếp Trước t xuống khoản. chờ để h chút thanh ì n trên n một kiểm âm m trắc vật trên đài ra a lý âm thanh mang lấy một kia nhị ả giả, n nhạt cung kính. hắn tên cường nhưng ứng cũng ghiền chính mình khiêm cung.、Đây、cũng là vũ trụ tinh hà ngân hàng viết tại nhân viên quy tắc phía trên chủ khách thời phải khiêm hà tại một trụ viết tắc Mặc bực cấp quý quy quy giữ phía điểm dù là là đối ở Đây đ vũ n hào Giang nhị h nhẹ gật đầu lần này hắn xuất ra cái này khối tiên kim tầng thứ không thấp tại hồng hoang thế giới bên trong cũng coi là bên trong thượng tầng vật liệu gia lý đi đến kiểm tra đài bên cạnh bàn tay theo như một cái nút về sau bán ra tới một cái hồng sắt thăm dò sau đó đem con mắt đụng lên đi tiến hành t r o n g đen nghiệm c h ứ n g sau cùng một đạo màn hình xuất hiện tại trước mắt của hắn t cứ việc sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng mà nhìn đến kiểm tra tin tức một khắc này hắn vẫn là bị giật nảy mình kiểm tra kết quả như dưới này kim loại trọng lượng là chín mươi chín năm trăm sáu mươi hai tấn trước mắt không bị thu vào vào tư liệu hệ thống cường độ độ cứng mềm d a i tính đạt điểm cấp thuần kim loại tiêu chuẩn đồng thời nắm giữ thuộc tính đặc biệt có nhất định tỷ lệ xử bất hủ cấp kim loại sinh mệnh lại lần nữa đột phá đồng thời có thể dung nhập vào cấp độ ép phi thuyền bên ngoài khoang thuyền thể bên trong có thể đề cao thật lớn phòng ngự lực đồng thời có nhất định linh hồn phòng ngự hiệu quả dự tính hắn giá trị vượt qua ba hôn nguyên Đơn đánh đề nhất tại không tiến hành thí nghiệm trước vô pháp đánh giá. ngân hàng、chí、năng đề nghị, tận lực mua cái này khối kim loại. nếu có thể thành công, người vị, vô trị giá giá, tại cái khối kim loại, hiệu pháp cao trước chí lực có tích mua thí thể tự động tấn thăng cầu long tinh tính tình d à i d nz thời hưởng thụ tổng bộ tinh quang đoán thể một lần gia lý nín hơi ánh mắt hắn chừng to lớn mang lấy rung động nhìn thoáng qua giang nhị hào tiên sinh ngài muốn đem cái này khối kim loại là làm mở tài khoản chứng minh nếu như cần bán ra cái này khối vật liệu ta nhóm ngân hàng nguyện ý cho ra cao giá cả tới mua ta chính có này đánh tính không biết rõ ngươi nhóm ngân hàng có thể ra giá nhiều ít h ố n nguyên đơn vị a giang nhị hào nhàn nhạt mà hỏi hắn một cái h à n g t ì nguyên h cấp tiểu i biết a hỏa hốn vậy mà biết rõ hốn nguyên đơn vị khẳng định liền à có chút l hà a lịch l gia tương đương với một vạn ước tiền vũ trụ tương đương với ba nghìn ba trăm vạn ức càn vũ tệ vẹn vẹn một cái hốn nguyên đơn vị liền đầy đủ ngài mua nhất chi hoàn toàn do vũ trụ cấp k i ể u giai tạo thành nô lệ quân đội ta rõ ràng nhưng là giá cả cho thấp ba nghìn năm trăm hốn nguyên đơn vị ta có lẽ có thể tiếp nhận giang nhị hào mặc dù không rõ ràng cụ thể giá trị nhưng vẫn là vô ý thức hướng lên nhấc nhấc giá cả Gia sáng giao. Giang trung gọi cười nói, nội dài, Lý lên, lần là ý Nhãn tỉnh lên, nói, thành Nhị hào, trần đầu, dài, còn Hào, thức thở th to một tâm sờ Vô đầu, bất quá cũng không quan trọng cái này trùng đẳng cấp tiên kim giang nhị hào tiền kim đại sơn trọng yếu nhất chỗ còn có rất nhiều hành bá giao dịch đi trực tiếp đánh vào ta mới mở hộ trong số tài khoản liền được giang nhị hào khỏe miệng vẫn còn có chút run rẩy hắn cảm giác mình nếu là gọi ba tám trăm h ố n nguyên đơn vị cái này ra hỏa cũng sẽ đáp ứng có chút thiệt thòi hắn không quá quan tâm loại kim loại này khối hắn liền là có chút không cam lòng cái này chuẩn bị huyết kiếm cảm giác Minh Bạch! minh bạch lập tức vì ngài làm gia lý nội tâm trong bụng nở hoa phía trước hắn hỏi thăm ngân hàng tối cao trí năng cái này khối kim loại tối cao giá thu mua ô n là bốn năm trăm h hôn nguyên đơn vị so sánh ba năm trăm h ắ n trực tiếp vì ngân hàng tỉnh một hôn nguyên bởi vậy mới vô cùng sảng khoái dây lát ở giữa đáp ứng ha ha ha về sau ta gia lý liền là cầu long tinh tính t ì n h dài đi tổng bộ tiến hành một lần tinh quang đoán thể tại chuẩn bị mấy ngàn năm hẳn là có thể đột phá đến giới chủ cấp đường a gia lý nghĩ tới đây nụ cười trên mặt càng là xán l ạ giang tiên sinh n g à i trước ghi chép vào một lần linh hồn khí tức mỗi người linh hồn khí tức đều không giống còn có tại nơi này đưa vào một lần ngài thiết định mật mã thủ tục làm tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát giang nhị hào vũ trụ giả định tài khoản liền thu đến một phong đến từ vũ trụ tinh hà ngân hàng tin nhắn tôn kính hộ khách ngài tốt chúc mừng ngài mở tài khoản thành công ngài tài khoản vừa mới thu đến một bút ba ba trăm vạn ước tiền vũ trụ gửi tiền chương mục của ngài vượt qua m ộ ư ơ i hôn nguyên giới hạn hôn nguyên là cao cấp đơn vị mỗi hôn nguyên đơn vị tương đương với một vạn ước tiền vũ trụ tự động thăng cấp làm tam tinh cấp tài khoản ngài cũng tự động thành v i ta vũ trụ tinh hà ngân hàng tôn q u ý tam tinh cấp hộ khách làm đến tam tinh cấp hộ khách ngài hưởng thụ một chút quyền lợi tin nhắn phía dưới bổ sung lấy một ít đặc thù quyền lợi liệt biểu cùng tỉ mỉ giới thiệu vũ trụ tinh hà ngân hàng nhất tầng đại sảnh la phong nhìn thấy giang nhị hào bị một cái thân xuyên hoa lệ chính trang trung niên nhân cơ hồ là túi đầu không lưng tiễn ra đến bên cạnh một ít vũ trụ tinh hà ngân hàng công chức đều lộ ra thần sắc kinh ngạc kia là gia luy phó hành trưởng cái này trẻ tuổi người đến tột u cùng là người nào vậy mà có thể để cho phó hành trưởng nhiệt tình đưa đến lầu một đại sảnh đoán chừng là con cháu một gia tộc lớn nào đó đi hay là nào đó cái bất hủ thần linh nhí tử không quá khả năng bình thường bất hủ cấp cường giả gia l ý phó hành trưởng đều sẽ không nhiệt tình như vậy cái này trẻ tuổi người khẳng định có chút bối cảnh a giang tiên sinh về sau có nghiệp vụ gì hoan nghênh lại tới tìm ta làm a được rồi ta đi gặp lại đi giang tiên sinh hoan nghênh lần sau quan lâm gia l ý mang trên mặt xuân phong đắc ý tiếu dung đưa mắt nhìn giang nhị hảo cùng la phong các loại người đi ra vũ trụ tinh hà ngân hàng đại môn chương hai trăm năm mươi bảy mùa tinh cầu cầu long tinh mặc dù phốn hoa nhưng mà đến cùng cũng chỉ là một cái vực chủ cấp cửu giai lãnh địa cùng một ít chân chính giới chủ tinh cầu thậm chí bất hủ cấp tinh cầu so ra còn thiếu không ít vũ trụ tinh hà ngân hàng chú cầu long tinh chi nhánh ngân hàng dài chức vị đồng dạng cũng là từ vực chủ cấp cửu giai tồn tại đảm nhiệm nhưng mà vực chủ cấp cửu giai tại bất hủ cấp tinh cầu đại đi bên trong cũng chỉ là một cái bình thường viên t r ư ớ c thôi giang ca mở tài khoản thành công rồi sao nghe ba ba tháp nói vũ trụ này tinh hà ngân hàng thấp nhất mở tài khoản tiêu chuẩn có thể là một ước hắc long tệ a la phong đụng lên đến dùng ý niệm truyền âm hỏi giang nhị hào nhẹ gật đầu ừ m đã mở tài khoản chúng ta bây giờ liền đi hắc long sơn đế quốc quan thử mua địa tinh quá tuyệt cái này dạng liền không sợ vũ trụ mạo hiểm giả đến làm loạn địa tinh la phong cao hứng vung quyền tốc độ phi hành đều nhanh mấy phần đọc giả, nhanh điểm cùng lên được rồi chủ nhân cực lớn mang cánh hắc long công trình kiến trúc trước giang nhị hào mang theo hai người lại lần nữa đi vào cửa vào kia hai tên màu vàng xanh nhạt làn da c ử hán thủ vệ có chút hiếu kỳ bởi vì lúc trước đã thấy giang nhị hào mấy người tới qua một lần h ắ c long sơn quan thự ba lầu bốn giang nhị hào vừa tới tầng này liền có một tên tóc đỏ nữ tử đi tới mỉm cười d o hỏi mấy vị đến quan thự văn phòng muốn cái gì cần sao cái này tên tóc đỏ nữ tử cái đầu có tới cao hơn hai mét nhưng mà dáng người tỷ lệ cực dai Kích thước cũng、so、cảnh tinh nhân loại bình thường cũng đại rất nhiều, nhìn qua lệnh h rất Ta người so loại điệu đại đẹp qua n ra ý vui. ó mời phát hiện một khỏa tân tinh cầu, muốn mua xuống đến. Giang nhị hào ngửa đầu nói ra. Mua tinh một tân Tóc đỏ nữ tử Giang nói muốn xuống đến. ngửa nữ sưng mua Mua đỏ ra. cầu, cầu. đầu sở, loại vụ này thật rất ít gặp. Mời đi tiến h ta. Tóc đỏ nữ tử mang lấy đ môn ộ một t trước, tiến. cái cửa phòng làm việc cửa cái. Mời phòng nhẹ nhẹ gõ làm m bên trong truyền tới một trung niên nam tử thanh âm tóc đỏ nữ tử mở cửa Đem Đại một mấy thân thể lợi cho chốt cho Phúc đại Nhân, bên, này lợi cái cửa vâng ị muốn mua phát hiện mới Ừm. Một cái mang trên mặt cầu. trung đầu, xuống tốt, hiện tinh trên vàng niên nam tử ngừng ngươi ta phát cái tóc tử biết đi trước đi đi. rõ, v phúc đại nhân tóc đỏ nữ tử rời đi đồng thời thuận tay đóng cửa lại ngươi tốt ta là giang nhị hảo nghĩ đến mua ta nhóm phát hiện mới sinh mệnh tinh cầu ngài tốt ta là cầu long tinh quan thự một tên quan viên đã các ngươi muốn mua tinh cầu kia trước đem viên kia phát hiện mới tinh cầu tư liệu tin tức phát cho ta đi cái này là quan thự vũ trụ giả định quan phương số hiệu tuyệt đối an toàn p h ố t giữa không trung bên trong mở ra một đạo mã hóa ba ba tháp đem điệu tinh tư liệu gửi đi đi qua đi ba ba tháp trực tiếp đem một phần văn kiện gửi đi đến quan thự tư mật trong hộp thư phút điểm mở sau trực tiếp đem bên trong tọa độ tin tức thượng c h u y ể n đến đế quốc tổng thự ngươi xác nhận muốn mua hạ cái này khỏa tên là điệu tinh tinh cầu phút nhìn xem giang nhị hào phát hiện một căn á cái khác phát i tinh cầu vô chủ, đế quốc đồng dạng hội cho ra loại tiền tài tinh viên hiện người thiệp. tân tuyển trạch. Thứ nhất, thu thưởng, tốt trí thế từ quyết đồng dạng đến、h、Long Sơn đế quốc ban thưởng, cũng không có gì, đến như nào chủ, Long Sơn quan định, không quyền can chủ, cho hoạch Hạc chỗ chủ, Hạc cầu quốc quốc có mức cầu quốc có c vô vô đế đế đế gì, ra ba xử cứ ngài thượng truyền viên tinh cầu này tư liệu phán định ngài có thể thu hoạch đến đẳng cấp cao nhất ban thưởng một nghìn ứ c hắc long tệ thứ hai giao tiền thành vì địa cầu l ã n h chúa Bất quá Hạc l o nếu g Sơn đ q ố c như ắ m giữ n tinh cầu xuất nhập cảng thu cầu xuất thuế quyền là trực tiếp mua, viên tinh cầu này tiền nhiệm là bất hủ cấp lãnh địa cần bỏ ra ba vạn ước hắc long tệ cao giá cả hơn nữa đây đã là đối với tinh cầu phát hiện người ưu đ l i la phong nhìn một chút giang nhị hảo âm thầm truyền âm nói giang ca tiền nếu như không đủ có thể chọn trước chọn thành vì địa cầu lanh chúa giang nhị hào khẽ lắc đầu hướng về phúc nói ta tuyển trạch trực tiếp mua địa tinh xin hỏi làm mua thủ tục cần bao lâu cái này vị giang tiên sinh đúng không muốn mua viên tinh cầu này cần đưa ra thân thỉnh tiếp đó liền là ngươi nhóm đề giao các loại số liệu muốn tại từng cái bộ môn xét duyệt thông qua sau cùng xác nhận tư liệu chân thực tính có thể chính thức cùng các ngươi giao dịch phúc chậm rãi nói ra hơn nữa ta chỉ là cầu long tinh cái này chủng nhị tuyến tinh cầu một tên tiểu quan viên không dám xác định mỗi cái bộ môn cần xét duyệt bao lâu chỉ có thể cái này dạng nói cho giang tiên sinh dựa theo pháp luật đế quốc hạ n đ ị n h là chậm nhất ba mươi ngày đương nhiên nếu như ngài là đại gia tộc người có lẽ uống chén trà công phu liền giải quyết ba mươi ngày cũng không tính chậm phòng c h ừ n g đúng cương sơn gia tộc mạo hiểm giả đi đến hệ ngân hà còn cần hai ba năm bất quá là để p h ò n g vắng nhất giang nhị hào trực tiếp đi đến phốt bàn làm việc trước mặt p h ố t tiên sinh cho ngươi một ngàn vạn hắc long tệ trong bảy ngày cho ta giải quyết có thể làm đến một ngàn vạn hắc long tệ p h ố t hô hấp biến đến có chút gấp rút liền quan bế trong văn phòng giám sát thiết bị giang tiên sinh ngài là nghiêm túc sao p h ố t trực tiếp đứng dậy thần sắc mang lên cung kính con mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m giang nhị hào có thể đủ đến mua tinh cầu quả nhiên là thổ h à o đương nhiên là thật trong ba ngày giải quyết cho ngươi ba ngàn vạn hắc long tệ giang nhị hào lại thả ra một cái để phốt trái tim cơ hồ muốn bể mất tin tức không có vấn đề giang tiên sinh xin đem sự tình giao cho ta đi ngài có thể trước đem ba vạn ức hắc long tệ đánh tới cái này quan thử trong số tài khoản lưu lại sau đó đem ba vạn đánh tới ta tư nhân tài khoản bên trong bởi vì muốn đả thông một ít trong bộ môn quan hệ cho nên ngài hiểu được cần phải muốn có tiền đến mở đường ta có trăm phần trăm n ắ m chắc trong ba ngày cho ngài xong phút hai mắt trận tròn xoe không tự chủ được nuốt nước miếng một cái thốt ta cái này chuyển khoản từ giờ trở đi ta c h ờ ngươi tin tức giang nhị hào điểm mở chính mình trí chí năng q u a n não đem ba vạn ức hắc long tệ chuyển khoản đến quan thử tài khoản lại đem mười mai tiền vũ trụ chuyển khoản cho phúc h ngài có một phong b i ể u kiện mới p h ú t nhận được tin tức sau lập tức điểm mở tra nhìn tôn kính hộ khách ngài tốt ngài tài khoản thu đến vũ trụ tinh hà ngân hàng mười tiền vũ trụ gửi tiền vậy mà là tiền vũ trụ Cái này có này t hai ể n vạn. chấn Phút nhìn x e mươi Giang Nhị h ả giang. Giang tiền vũ trụ quá nhiều đi. 10 tiền đi. trụ vũ chiếu theo quan phương tiêu chuẩn tỷ suất hối đoái đều có thể đủ hối đoái ba ba trăm vạn hắc long tệ hơn nữa tiền vũ trụ hàm kim lượng viễn siêu hắc long tệ hoặc càn vũ tệ như là tại hắc thị hối đoái thậm chí có thể đủ đổi đến bốn vạn hắc long tệ ha ha nhanh điểm xong xuôi còn lại đều là ngươi giang nhị h ả o cười nói được rồi tốt giang đại nhân ngài yên tâm ta nhất định trong vòng ba ngày cho ngài xong xuôi thủ tục thỉnh lưu hạ ngài vũ trụ giả định số hiệu đến thời điểm ta hội thông chi ngài đến ký tên phút mang trên mặt nụ cười sán lạ dùng lực v ũ bộ ngực bảo đảm Trưng tắt thử tại một một tại trụ trong sát tràng rất tệ, Rời chiến. Long Sơn quan thử về sau, Giang nhị hào tại một chỗ khách sạn mở một gian mang huấn luyện phòng phòng, chuẩn bị tại đây lợi. Phong, vũ trụ giả định võng bên trong sát lục rất không giả cấp phục Hắc chỗ khách lạc lục có EI đi lợi. hào đây La sau, về vũ bị mở đương nhiên ngươi tinh thần n i ệ m sư lộ tuyến cũng muốn kể vai s ắ t cánh tại giai đoạn trước tinh thần n i ệ m lực của ngươi còn là rất chiếm ưu thế giang nhị hào nằm tại ghế s o f a bên trong cầm một ly cầu long tinh đặc cung rượu chậm dại thưởng thức la phong cười gật đầu một cái nói giang ca kia s á t lục tràng ba ba tháp đề cập với ta lên qua còn chưa kịp đi vào nghe nói có thể đủ thiết trí bất đồng đối thủ chỉ bất quá phí tổn rất cao hơn nữa sư phụ truyền thụ kia tam thức đao pháp quá mức cao thâm ta đến bây giờ cũng chỉ là sờ đến một chút xíu g a lông cho dù là cái này dạng đao pháp ta h uy lực để thăng mấy lần đồng thời sử dụng binh khí niệm lực cũng có thể vận dụng đao pháp p h í dụ n g vấn đề ngươi không cần lo lắng ta cho ngươi chuyển khoản một chút tiền vũ trụ hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng câu nói này ân tiết cứng rắn đi xuống ba ba tháp thét lên âm thanh từ trong đầu hắn nổ vang la phong giang đại nhân chuyển một số tiền lớn cho ngươi ngươi mau nhìn xem la phong hiếu kỳ đến cùng nhiều đại một khoản tiền có thiên ể làm cho ba ba tháp như vậy thất thố.、Tôn、kính ba ba Tôn n ư vậy g ờ sử dụng, ngài tốt. Ngài vũ trụ giả định số dụng, danh trụ ngài Ngài định chương gần giả hiệu tốt. vũ mục b trong thu đến vũ trụ tinh tiền trụ tiền, tài đến ngân hàng 100 vạn ức tiền vũ trụ gửi tiền. xin gửi hà đi vũ vũ ức mò sớm đi ngân hàng mở a đựng ngài khoản thật i ắ chắn c cánh tay đều có ức hạng. phong không Thiên h run tin nói, 100 vạn、ức. tiền La tay A, dám trụ. t dày, đều điểm vũ không biết giang đại nhân là bán cho vũ trụ tinh hà ngân hàng bảo vật gì vậy mà có thể dễ dàng chuyển cho ngươi một trăm h ố n nguyên đơn vị cái này so ngươi lão sư cho ngươi lưu trước hai cái trong số tài khoản tiền cộng lại đều muốn nhiều ba ba thắp cũng tại không ngừng la lên la phong cái này dạng ngươi thực lực đ ể thăng kế hoạch có thể đổi mới một lần lúc trước bởi vì không có quá nhiều tiền tới mua tài nguyên hiện tại ta có thể hảo hảo kế hoạch số tiền kia đầy đủ ngươi tu luyện tới giới chủ cấp đ ư ờ n g giang ca ngài xác định không có chuyển sai a la phong mắt trợn tròn hỏi ha ha không sai la phong ngươi hảo hảo tu luyện Hy v ọ n giang có thể t ạ vũ vào trụ đỉnh phong thiên tài thời thể tiến trận kết. trọng tắc Tốt, t đỉnh điểm đủ điểm phong chiến chung nhớ, nộ. Ghi pháp là có cảm m u ố đi tu luyện, n có ư đưa ờ i h à nhị g t ư ợ n môn nói tin liền Giang n g gửi lời có cho tức thể. h ta hào đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch sau đó đứng dậy đi đến trong phòng tu luyện cầu long tinh quán rượu cao cấp trong phòng đều trang bị chuyên môn tu luyện thất bên trong thiết bị đầy đủ hơn nữa có thể điều đến càng cao trọng lực t ầ n g thứ giang nhị hào một bên rèn luyện thân thể một bên cảm nộ cái này thế giới các loại cơ sở p h á p tắc võ giả tầm thường tinh thần nghiệm sư bình thường là tuyển trạch một loại p h á p tắc tiến hành cảm nộ những cái kia thiên tài chân chính mới hội cảm nộ lưỡng chủng nhưng mà giang nhị hào tại đồng thời cảm nộ thập đại cơ sở p h á p tắc mỗi một loại tốc độ cực nhanh mặc dù mười loại p h á p tắc kể vai sát cánh đối với những người khác đến nói là một loại rất ngu xuẩn cách làm tại một ít bất hủ thần linh nhìn đến cũng là tìm đường chết Không bằng đem thời gian thả bằng gian đem một tại lịch o nào hoặc cho loại ạ i tiểu, liền mai giả lượng chủng bên trên, ngày thành dụng, đến tôn tầng cũng cần thượng là là đó được đầy đủ đem pháp hủ thứ, chỉ cơ tắc cấp cơ lấy sở sử sở một bất trụ một vũ v pháp t ắ t ờ i gian gian, thôi. không trong bên huyền ảo hoàn. Toàn lĩnh hoặc Lịch ảo mộ sử trên có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm vũ trụ thiên tài bởi vì hàng hố hoặc là nói dã tâm quá lớn nghĩ muốn thời gian không gian l ư ợ n g chủng thượng vị pháp tắc đồng thời cảm nộ hoặc là một loại thượng vị pháp tắc phối hợp hai ba chủng cái khác cơ sở pháp tắc đồng thời lĩnh n g ộ kết quả càng về sau lãng phí thời gian không có thể thành tựu bất hủ thành vì người cùng thế hệ trò cười ngược lại những cái kia chân thật cảm n g ộ lương c h ủ n g pháp tắc không có giã tâm bình thường thiên tài thành tựu bất hủ những cái kia một mực ở vào dẫn trước địa vị yêu nghiệt thiên tài vô ích thời gian sau cùng thành tựu ngược lại không bằng ngộ tính kém xa chính mình người chỉ bất quá giang nhị hào là thánh nhân phân hồn s a tại hồng hoang thế giới bản tôn cũng một cùng giúp hắn lĩnh hội những n à y cơ hồ bại lộ tại thiên địa ở giữa pháp tắc bởi vậy đồng thời cảm ngộ một mươi loại pháp tắc tốc độ cũng không chậm thậm chí vượt qua một ít yêu nghiệt thiên tài lĩnh ngộ đơn chủng pháp tắc tốc độ đều đạt đến tầng thứ ba tình trạng sinh ra cỡ nhỏ lĩnh vực pháp tắc cảm ngộ độ không thua bởi một ít vực chủ cấp cường giả kim giác cự thú truyền thừa ký ức bên trong một ít phổ thông bí pháp đều có thể thông qua nhân loại nhục thân thi triển hơn nữa chủng loại phong phú ra thời gian pháp tắc bên ngoài h à n g cái cái khác chín chủng cơ sở pháp tắc các loại bí pháp đây đều là kim giác cự thú tiền bối tại vũ trụ sông sáo bên trong ghi chép lại bí pháp chỉ là pháp tắc cảm ngộ tốc độ càng về sau càng là k h ố n khó tầng thứ ba về sau pháp tắc cảm ngộ độ khó để t h ă n g một cái cấp độ giang nhị hào pháp tắc cảm ngộ tốc độ mới hơi trở nên chậm một chút bởi vậy hắn muốn tại rèn luyện thân thể thời điểm nắm chặt thời gian để kim giác cự thú tại cơ thể bên trong không gian bên trong cảm ngộ pháp tắc tận lực tại vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến tiến đến phía trước để pháp t ắ c cảng ngộ đạt đến đệ tứ tầng ngày thứ hai thời điểm khách sạn bên ngoài đến một phần chuyển phát nhanh đò giả thông qua vũ trụ giả định võng lạc nhắc nhở giang nhị hào ra đến ký nhận giang nhị hào đi qua một loạt vân tay chòng đen xác nhận về sau ký nhận chuyển phát nhanh kia tên vực chủ cấp khác đưa hàng viên mới cáo t ử rời đi giang ca ngài cái này là mua cái gì a không có ý tứ vừa rồi ta cũng tại tu luyện thất không nghe thấy có chuyển phát nhanh may mắn đò giả tiểu thư một mực tại nơi này thông qua vũ trụ tinh hà ngân hàng tam tinh cấp hộ khách đặc quyền tại hắn nhóm thương thành bên trong mua một ít đồ vật không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa đến qua đến đồng thời xem một chút đi một cái cực lớn ngân bạch sắc cái dương giang nhị hào đưa vào thủ hàng mã về sau dây lát ở giữa thăng đến hai cái kim loại hình trụ thể sau đó ngân bạch sắc cái dương tự động mở ra bày ra ra trước mặt xuất hiện hai bộ y phục tác chiến một bộ thuần h ắ t sắc một bộ là kim sắc ngoài ra còn có một mai loe ô quang giới chỉ la phong cái này là một bộ cấp e y phục tác chiến có thể đủ ngăn chặn ở phổ thông giới chủ cấp công kích có thể đủ tăng mạnh sinh tồn năng lực ngươi xuyên cái này bộ hát sắc a giang nhị hào cười đem k i ê m một bộ hát sắc y phục tác chiến đưa cho la phong tạ ơn giang ca la phong hai tay tiếp nhận y phục tác chiến mười phần kinh hỷ riêng này bộ cấp e y phục tác chiến liền có rất nhiều nghèo một điểm giới chủ đều mặc không nổi giang nhị hào trực tiếp đổi lên một thân kim sắc y phục tác chiến sau đó đem k i ê m ai thế giới giới chỉ đeo tại trên tay hai bộ y phục tác chiến hoa giang nhị hào một hốn nguyên đơn vị nhưng mà cái này mai thế giới giới chỉ c h ọ n vẹn hoa hắn ba hốn nguyên đơn vị cái này thế giới bên trong đại dung lượng không gian trang bị vốn là hơi đắt như loại này thế giới chiếc nhẫn là bất hủ cấp phía trên mới sẽ sử dụng không gian trang bị bên trong bao hàm một cái loại giống như tiểu thế giới một dạng không gian có thể đủ cất giấu rất nhiều đại hình chiến hạm hoặc là phi thuyền kim sắc cấp e y phục tác chiến là dùng tới lấy được dấu trên điệu tinh bét m u đ a bên trong bộ kia cơ giới tộc phi thuyền dùng Bởi vì chương ơ giới tộc p i t h u hai ít cấp y phục chiến phòng có thể đủ phòng được.、Vì、bảo h trăm c cấp、e、y phục h tác i ế năm Có cơ giới tộc phi thuyền, Giang long ư ơ i thuyền chín g 2 sắt lục tràng ngày thứ ba buổi sáng giang nhị hào thu đến p h ú t tin tức để hắn đi tới đế quốc quan thự làm thủ tục vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm phút giang nhị hào s o n g xuôi thủ tục từ quan thự bên trong ra đến phút cũng là tự mình đem hắn đưa ra quan thự ca úc từ cái này nhất khắc bắt đầu địa tinh không lại là tinh cầu vô chủ bắt đầu nhận hắc long sơn đế quốc pháp luật bảo hộ liên tính bản thân hắn không tại địa tinh cũng sẽ không có vũ trụ mạo hiểm giả cả gan tùy ý xâm nhập địa tinh trừ phi là những cái kia không sợ truy nã vũ trụ đạo tặc hết thệ đều làm thỏa đáng về sau giang nhị hào đi đến nô lệ thị trường trực tiếp liên hệ nô lệ con buôn mua một trăm cái vũ trụ cấp cựu giai nô lệ trong đó có năm mươi cái là võ giả mặt khác năm mươi cái vì tinh thần n i ệ m sư về sau giang nhị hào tiếp tục trở tại trong tiểu điếm rèn luyện thân thể la phong cũng chiếu theo ba ba tháp chế định bồi dưỡng kế hoạch tiến hành tu luyện cái này một ngày hàn tinh cực t ư động ý thức kết nối vũ trụ giả định võng lạc nghị muốn tại sát lục tràng bên trong tiến hành thực chiến kiểm nghiệm chính mình các loại bí pháp nắm dữ độ vũ trụ giả định tiếp nhận bên trong châm thấp thật lớn âm thanh truyền đến giang nhị hào ý thức lâm vào hát cám lại lần nữa mở mắt ra đã đi tới một tòa cổ xưa thành thị bên trong đường đi là từ khối lớn nham thạch trải liền đường đi người đi đường mặc dù tướng mạo các dị hình thể cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng mà đa số mặc quần áo màu xám trên bờ vai đều có một cái tiểu tinh linh những này tiểu tinh linh liền là hắn nhóm trí năng quang nao sở hóa có thể thông qua tiểu tinh linh h i ể u vũ trụ giả định một ít tin tức giang nhị hào nghiêng một cái đầu liền thấy một thân bạch b à o to cơ nắm tay lạc lạc tháp chính đứng tại đầu vai của mình lạc lạc tháp chúng ta bây giờ ở đâu giang nhị hào dò hỏi lạc lạc tháp nháy một lần con mắt nói nơi này là cản vu đại lục biên duyên một tòa hắc long sơn đảo bên trên tất cả tại hắc long sơn cương vực kết nối vào vũ trụ giả định võng lạc đều sẽ xuất hiện tại hắc long sơn đảo lên giới thiệu một chút vũ trụ giả định công dụng đi được rồi chủ nhân tại trong hương nghĩ vũ trụ ngươi có thể cùng hảo hữu san ó i chuyện t h ế m cũng có thể dùng tiền truyền t ố n g hắn trước mặt tại mạng ảo bên trong gặp mặt đ ồ n giang t h ờ có thể đem vũ trụ giả định lạc tài khoản cùng chương mục ngân hàng tiến hành chói thể trụ tài tiến tiến định khoản hàng hành định, hành đem m vũ võng giả ngân u sám, đầu phiếu, tư cổ h kỳ ạ i a o h à nhị g c ứ n khoán chờ thao tác, đồng thời tại trong nghĩa g thao thời hư chân tác, trở tại thời t hào ự c vân. Vân. Giang nhị h một bên nghe một bên thắng phục cái này vũ trụ giả định kỹ thuật xác thực cường đại vậy mà có thể đồng thời để nhiều người như vậy tại trong hư nghị vũ trụ sinh hoạt hơn nữa chế tạo giống như thế giới chân chính không khác nhau chút nào hắc long sơn h ồ n đảo s á t lục tràng nơi này là rất nhiều cường giả thích đến địa phương có thể đủ cung cấp võ giả tinh thần nghiệm sư các loại đối thủ bất kể cần gì dạng đối thủ đều có thể trực tiếp nói cho s á t lục tràng trí năng đem hắn mô phỏng ra tới bất kể là một đối một một đối nhiều còn là nhiều người hôn chiến chỉ cần có yêu cầu thậm chí có thể đủ mô phỏng ra bất hủ cường giả là làm đối thủ chỉ bất qua phi dụng kia sẽ phi thường cao sắt lục tràng đại s ả n h bên trong bóng người thưa thớt tại hắc long sơn đế quốc có thể đủ trường kỳ sử dụng sắt lục tràng tiến hành huấn luyện cũng không có nhiều người giang nhị hào căn cứ chỉ dẫn đi đến quầy hàng chỗ làm ngân hàng tự động khấu khoản nghiệp vụ tại sắt lục tràng bên trong tốn hao sẽ tự động tại ngân hàng tài khoản bên trong vạch đi giang nhị hào dọc theo một đầu hành lang một mực đi đi tới đi tới đột nhiên hoàn cảnh chung quanh đại biến trước mắt là rộng rãi tinh không giang nhị hào này lúc chính đứng ở một k h o a tiểu hành tinh bên trên cầm t r o nguyên t m bản tinh không tràng cảnh phát sinh biến hóa bốn phía biến thành một phiến trông không đến phần cuối sơn lâm một tên sử dụng trường đao che mặt võ giả lẳng lặng trôi nổi tại sơn lâm bầu trời ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sắc ơ hai người ánh mắt đối mặt một sát na kia che mặt võ giả động thân hình dây lát ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ ông giang nhị hào hiện nay chỉ là hàng tinh cấp t a m giai nghị muốn đ ố i kháng vũ trụ cấp tồn tại chỉ có thể dựa vào biến thái pháp tắc cảm n ộ bốn phía xuất hiện bạch quang trói mắt chung quanh thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm quang c h i lĩnh vực hàn g lâm thời gian lĩnh vực hàn g lâm giang nhị hào nhìn rõ che mặt võ giả động tác hắn chính vung đao hướng hắn bổ tới đao phong mang lấy nặng nghề khí tức hẳn là ra chỉ pháp tắc hệ thổ chết đi cho ta giang nhị hào lách mình mà ra bốn phía xuất hiện hơn vạn cái giang nhị hào phân thân huyễn ảnh hơn vạn quyền ảnh hướng kia che mặt võ giả một quyền đánh tới cái này là không gian của hắn huyễn thân mỗi một cái huyễn thân đều có bản thể một bộ phận thực lực hơn vạn quyền ảnh đem che mặt võ giả bất luận cái gì x â y dịch xóa x ỉ n h toàn bộ phong kín ẩn chứa trong đó lực đạo càng là vượt xa hàng t i n h cấp cái này là giang nhị hào nhục thân phát lực g a o động gia trì mặc dù vũ trụ giả định vô pháp bắt t r ư ớ c lực chi p h á p tắc nhưng lại không trở ngại bắt t r ư ớ c được n ụ c thân phát lực giao động tin tức bốn phía quyền ảnh mang theo duệ không thể đỡ khí thế mơ hồ trong đó còn có kim sắc sen lẫn tại quyền ảnh bên trong vain x o á t che mặt võ giả làm đến vũ trụ cấp cường giả phản ứng thần kinh tốc độ cực nhanh đầu tiên là một đao chém ngang càn quét một bộ phận huyết thân sau đó dùng này chỗ vì xê dịch không gian cực lực trốn tránh trong tay cự đao mang theo nặng nghề đao mang cơ hồ muốn đem không gian cho áp liệt cái này trùng độ công kích đã có thể đủ đem một khoả hành tinh hủy diệt chỉ bất quá nơi này là vũ trụ giả định sơn lâm mặc dù bị san thành bình đ ị a nhưng mà đại đ ị a lại bị gia trì lực lượng nào đó vẫn ý như cũ bảo tồn hoàn chỉnh nếu không phải giang nhị hào pháp tác hệ thổ cũng đạt đến tầng thứ ba tình trạng khẳng định hội bị cái này trùng pháp tác hệ thổ áp bách được chậm chạp không ít từ đó lộ ra sơ hở bị che mặt võ giả một đao chấm giết chi tiết giang nhị hào đối với pháp tác hệ thổ lĩnh ngộ hơn xa cái này tên che mặt võ giả bởi vậy không chịu pháp tác hệ thổ trọng lực trận áp chế du tẩu tại đao phong phía trên liền như là một danh đao trên ngọn vũ của khiêu vũ người nhẹ nhàng thoải mái vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa vô số quyền ảnh đánh vào che mặt võ giả trên lưng hắn dây lát ở giữa hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu thất tại ở giữa thiên địa trước a ta chỉ cần chỉ cần có tiếc cái không phiền thoái như thể sợ muốn quyền liền hắn. Đáng này giải một quyết t vậy, vũ ụ nhục giả định tựa hồ vô pháp mô phỏng hàng viễn siêu tinh định thân hồ pháp tựa ta vô mô cấp c ờ n cùng giang nhị hào nhàn nhạt nói.、Lại、đến g độ đối lực chi tắc cái vũ trụ cấp Lại pháp hào thủ. kiểu dai trụ Xoát! t vũ r ư mắt lâm hải phía trên lại xuất hiện một cái lưng beo trường đ à o che mặt võ giả thân bên trên khí tức viễn siêu phía trước k i a cái hai người cấp tốc giao thủ đối với phổ thông thiên tài đến nói rất khó vượt cấp mà chiến hàng tình cấp chiến vũ trụ cấp nghĩ cùng đừng nghĩ căn bản chính là tại nằm mơ vũ trụ cấp cùng hàng tinh cấp trên lệnh so hành tinh cấp đến hàng tinh cấp còn muốn đại nhưng là tại vũ trụ bên trong luôn có một ít biến thái tồn tại có thể đủ lấy yếu thắng mạnh dùng siêu cao pháp tắc cảm n g ộ được bù đắp trên thực lực không đủ có thể đủ dùng hàng tinh cấp chi thân chém ngược vũ trụ cấp chỉ bất quá cái này chủng cấp bậc thiên tài cực ít cực ít mỗi xuất hiện một cái đều sẽ bị đại thế cố gắng cấp thu nhập bộ hạ hao phi đại lượng tài nguyên đi b ồ dưỡng chương u ố i cái cùng trùng này t i tài ê n n h là k h t hai ư thường n nhất thành chính phong g bất hủ chí là phong, hầu đỉnh phong, thậm chí bên trong một ít người nổi trăm hủ liền có thể liền chiến có đạt sáu mươi quyết chiến không gian ngày thứ hai giang nhị hào đi đến s á t lục tràng bên trong một địa phương khác quyết chiến không gian cái này là một cái chân nhân giả lập sân đối chiến không lại là s á t lục tràng trí năng thiết trí giả lập đối thủ mà là một cái cái chân thực võ giả tinh thần nhậm sư liền tương đương với s á t lục tràng liền là người cơ đối chiến mà quyết chiến không gian thì là ngẫu nhiên xứng đôi xứng đôi đối thủ đều là chân chính võ giả đồng thời quyết chiến không gian khiêu chiến hình thức cũng là phân tinh cấp một ngôi sao trên cơ bản chỉ có thể tuyển trạch một ngôi sao đối thủ bởi vì những cái kia hai ngôi sao đánh giá võ giả căn bản sẽ không để ý tới thấp hơn chính mình tinh cấp m ờ i chỉ có thắng liên tiếp nhiều có thể đủ để thăng tinh cấp kiểm tra đến ngài tiến vào sát lục tràng quyết chiến không gian bên trong đề nghị ngài t r ư ớ c vì chính mình lên một cái thích hợp biệt danh để với ẩn tàng thân phận có thể tránh được rơi rất nhiều phiền phức sát lục tràng trí năng âm thanh truyền đến nhắc nhở biệt danh tuy tiện thủ một cái tốt liền gọi lực vương đi tích ngài biệt danh lực vương bắt đã thiết t r í thành công ý muốn sửa chữa xưng h à o mời đi tới quầy hàng làm thủ tục thao tác cụ thể mời hỏi thăm ngoa tào giang nhị hào trực tiếp m ộ n g cái này tờ mờ là cái gì trí năng vậy mà ngốc như vậy cái này là nhân công thiểu năng đi phật còn cần đi quầy hàng làm sửa chữa biệt danh thật l à say được rồi quá p h i ề n p h ứ c trước hết đem liền dùng đi giang nhị hào trực tiếp ngẫu nhiên hướng một cái một ngôi sao đối thủ đồng thời phát khởi khiêu chiến mời ngươi khiêu chiến thông qua mời tuyển trạch ngài chiến đấu p h ủ binh khí hoặc niệm lực vũ khí trang bị cao cấp nhất vì b chín kim sắc b chín chiến đấu p h ủ kim sắc b cấp chín quyền sáo tuyển trạch hoàn tất x o á t giang nhị hào thân bên trên là một thân kim sắc chiến đấu p h ủ trên tay có một bộ g i ữ tợn quyền sáo quyền đâm giống như từng cây dao găm s ắ p truyền t ố n g đến quyết chiến địa quyết chiến không gian cái này là một khối cực lớn hải đảo phương viên mấy chục vạn km tại hải đảo chính giữa có một cái kim loại đen tạo thành cực lớn lôi đài một cái hình thể thon gầy càng tay giống như liêm đao da màu lục nam tử lương đeo ba thanh huyết sắc trường đao đứng tại lôi đài bên trên hai con mắt huyết hồng một phiến thì thầm trong miệng lực vương bác thật là một cái không song xương hảo ha ha còn là cái vô đánh giá tân nhân ta bỏ ngựa ác bá thích nhất hành hạ người mới ngoại hiệu bỏ ngựa ác bá đao đường tộc nhân mười một tháng sáu bại tại lôi đài một đầu khác trống rông xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh chân bóng trong suốt đầu đầu phản xạ kim quang nhàn nhạt, nhạt mang trên mặt mỉm cười thản nhiên ngươi tốt bọ ngựa ác bá không biết rõ ngươi có biết hay không con rán ác bá giang nhị hào khỏe miệng chứa đựng ý cười dò hỏi giang màu lục nam tử lắc đầu nói chưa nghe nói qua ngươi cái này tân nhân thật có ý tứ tới đi đậu thủ đi giang nhị hào đập đi một lần miệng nói tiếp ngươi xuất thủ trước đi nếu như ta xuất thủ trước ngươi liền không có cơ hội xuất thủ h ừ thật là phách l ố i tân nhân bọ ngựa ác bá hử lạnh một tâm thanh sau đó trực tiếp cách không trèo thuyền qua đây một đao mang lấy vô biên kình khí cùng hô hô phong áp tiếng p h á p tác lĩnh lộ liền tầng thứ nhất đều không có đặt đến cũng quá yếu đi giang nhị hào thân thể nhẹ nhẹ n h o n g một cái liền né tránh cái này một đao miệng bên trong còn không ngừng chỉ điểm lấy bọ ngựa ác bá mặt xanh biến đến càng thêm lục cũng dám xem nhẹ ta nếm nếm ta song đao lưu x o á t x o á t hai thanh huyết s ắ c trường đao giống như xuyên hoa hồ điệp luôn chuyển chém ra đao phong phong bạo lít nha lít nhít hồng sắc đao ảnh cơ hồ muốn bao trùn cả cái lôi đài c h à n g kích tốc độ nhanh như t h i ề m điện nếu không phải cái lôi đài này chất liệu cứng rắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị đao mang chém thành mảnh vụn cái này chờ độ công kích địa tinh nhân loại căn cứ sinh tồn dù là đụng đến bên trong nào đó một đạo đao ảnh cũng sẽ trực tiếp bị xé nát ngươi xong trốn không xong bọ ngựa ác bá trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh hai tay hóa thành huyết ảnh lôi đài bị bao phủ hồng sắc đao ảnh một đạo kim sắc lưu quang tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại hồng sắc đao ảnh bên trong xuyên tơi xuyên lui kia mạng thiên đao ảnh phảng phất là hư huyễn đồng dạng căn bản không đụng tới giang nhị hào thân thể đáng ghét ngươi muốn b ứ c ta suốt toàn lực bọ n g ư ờ i ác ba khuôn mặt dữ tợn cảm giác chính mình nhận trêu đùa hét lớn một tiếng tam đao lưu to kỹ hư không năm đao chảm dây lát ở giữa phía sau kia trôi huyết sắc trường đao cũng trực tiếp bay lên bị hắn cắn một cái vào tam đạo huyết sắc đao ảnh thêm lên trên cánh tay hắn sinh trưởng hai cái lục sắc đao phong kết hợp thành một loại đặc thù phương thức công kích phô thiên cái địa như là hồng lưu đồng dạng hướng giang nhị hào va chạm qua đến hồng sắc trong gió lốc sen lẫn lục sắc đao phong sắt khí bước nhân chỉ có cái này độ rồi sao bọ ngựa ác ba thân sau truyền đến câu nói này hắn dây lát ở giữa cảm giác sau lưng phát lạnh bởi vì thanh âm kia cách hắn gần vô cùng cơ hồ là dán vào phía sau lưng của hắn nói ra đến con mắt nhìn qua quét qua mơ hồ trong đó nhìn đến một cái kim sắc quang ảnh ở sau lưng lay động bọ ngựa ác ba mặc dù kinh dị giang nhị hào cái kia quỷ dị tốc độ nhưng lại không nghĩ như vậy nhận thua chật quát một tiếng hướng thân sau liên trảng chết chết chết không trung buộc phát ra vô tận đao quang trong đó ẩn chứa lực đạo không có giảm bất chút nào chết là ngươi vain hô ba giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh lôi đài đao quang hoàn toàn tiêu thất giữa sân chỉ còn lại thân ảnh của hai người kim s á c quyền sáo trực tiếp xuyên thấu bọ ngựa ác bá thân thể ở trên lồng ngực của hắn mở ra một cái động lớn bọ ngựa ác bá liền cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp chết tại kia quyền sáo ẩn chứa cuồng bạo kim hệ pháp tắc phía dưới lực vương bắt trận chiến đầu tiên tháng trận thứ hai giang nhị hào đối thủ vừa mới hiển lộ ra thân ảnh còn không thấy rõ tình huống chung quanh liền cảm thấy trước mặt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó ý thức liền rời khỏi quyết chiến không gian có lỗi lần này quyết đấu ngài đã bị đánh g i ế t m ờ i lần sau không ngừng cố gắng cái này tên thiết la tinh người mười phần m ở mịt quyết đấu không gian ra bờ u g rồi sao ta thế nào mới vừa đi vào liền thua rồi không được ta đi xem một chút chiếu lại cái này tên thiết la tộc nhân trực tiếp điểm kích thu tốt video chiếu lại hình ảnh bên trong hắn vừa mới vừa hiển lộ ra thân hình liền bị một vệ kim quang đặt đến mạng thiên cho bụi cái này thế nào khả năng vũ trụ cấp cường giả cũng không có đáng sợ như vậy đi vậy mà trực tiếp đem ta miểu sát thiết la tinh người khiếp sợ không gì sánh nổi hơn nữa lại vẫn không nhìn thấy thân ảnh của hắn cần phải nhìn một chút chậm mau trở về phóng giảm bớt mười lần tốc độ cái này tên kêu thiết la tinh người rốt cuộc nhìn rõ ràng cái kia đạo kim sắc cái bóng là cái gì chỉ gặp một cái khuôn mặt mơ hồ kim ý người cất bước dây lát ở giữa vừa xải bước đến hắn trước mặt sau đó một quyền đem hắn đánh thành cho bụi t cái này ra hỏa đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt thiên tài lấy một đoạn video bị mã đặc truyền đến vũ trụ giả định v o n g lạc s á t lục tràng diễn đàn phía trên dẫn phát vô số người điểm kích Đại lượng bình luận xuất hiện tại hiện video phía dưới.、Ta、thiên, lượng luận bình phía xuất Ta có á quá thái, i biến này vương cũng lực chỉ c bắt thật hàng tinh Danh nhưng thực thật nghiệt thiên chừng thế phóng tinh anh là mà này là tài, là nào buồn đồng dạng đoán tam tự một suất dai. cười điểm, cái cái đại đi. cấp lực, lực đặc cấp Có yêu đó khả năng bất quá lĩnh vực của hắn đều không có thi triển đi ra chỉ dựa vào mượn thực lực liền đem cái này một tên đáng thương đánh thành cho bụi phỏng chừng pháp tắc lĩnh nộ rất sâu ha ha đối thủ của hắn quá yếu cái này thiết la tộc nhân ta gặp được pháp tắc cảm n g ộ vừa mới mới nhập môn nhất tinh cấp đánh giá chỉ có thể nói bọn hắn thực lực t r ê n lệch quá lớn có đạo lý cái này lực vương b ắ t gặp phải đối thủ quá yếu nếu hắn gặp phải pháp tắc cảm n g ộ đạt đến tầng thứ hai đối thủ khẳng định hội biến thành một lệ đúng cái này trùng hắc mã liền tiền kỳ s u n g mãnh bởi vì gặp phải đều là nhất tinh r ấ t r ư ỡ i đến đằng sau liền không nhất định lâu nói rất đúng nhưng mà ta cảm thấy lâu khẳng định đánh không lại lực vương b ắ t t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt t h ắ n g liên tiếp giang nhị hào cũng không rõ ràng chính mình hiện tại đã hỏa vẫn ý như c ũ không ngừng phát ra khiêu chiến liên tiếp chiến đấu đánh g i ế t đối thủ tại cái này hàng tinh cấp quyết đấu không gian bên trong hắn cảm giác mình có thể một mực thắng lợi căn bản cũng không có cái gì người có thể đủ ngăn trở hắn hướng bảng bộ pháp liền tính là các đại thế lực đặc cấp tinh anh cũng không được m ư ơ i tháng liên tiếp hai mươi tháng liên tiếp năm mươi tháng liên tiếp một trăm tháng liên tiếp điên cuồng đối chiến điên cuồng thắng liên tiếp mỗi một lần đều là đánh g i ế t trong trước mắt đối thủ bởi vậy đối chiến tốc độ rất nhanh dùng lúc rất ngắn hơn nữa một ít hai ngôi sao đánh giá cao thủ cũng bắt đầu chú ý tới giang nhị hào có mấy cái đôi hắn phát ra khiêu chiến về sau giang nhị hào rất mau đem hắn nhóm đánh bại đánh giá trực tiếp biến thành hai ngôi sao lại đi khiêu chiến liền tất cả đều là hai ngôi sao đánh giá đối thủ bởi vì diễn đàn bên trong cái này video quan hệ đã có vượt qua trăm vạn người thông qua s á t lục chàng trả tiền quan sát giang nhị hào đối chiến trực tiếp vốn là cái này t r ù n g hỏa nhiệt hiện tượng sẽ chỉ xuất hiện tại vực chủ cấp hoặc là giới chủ cấp đừng đối chiến trực tiếp bên trong nhưng bây giờ xuất hiện tại một cái vẹn vẹn hàng tinh cấp tam giai đối chiến không gian bên trong không nên cảm thấy đột nhiên có hơn trăm vạn người quan sát cũng rất nhiều vũ trụ giả định võng lạc người sử dụng cơ số không có người có thể đủ nói đến thanh những cái kia đỉnh phong giới chủ môn đối chiến đủ dùng dây lát ở giữa hấp dẫn ức người quan sát bởi vì từng cái quốc gia vũ trụ s á t lục tràng diễn đàn là liên hệ mỗi cái quốc gia vũ trụ bên trong tại tuyến nhân số đều là dùng triệu ước kế lượng giang nhị hào xuất hiện liền hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý thậm chí có không ít đại thế lực nhân vật cao tầng đều sinh ra hấp dẫn thiên tài ý nghĩ đúng cương sơn người nhóm bạch hồ lâu gần nhất không phải đánh tính thu nhận một ít tinh anh cấp đệ tử ta nhìn tiểu gia hỏa này liền rất có tiềm lực a quyền pháp của hắn ta mặc dù chưa thấy qua nhưng mà hắn pháp tắc cảm nộ khẳng định cực cao、Ai? chỉ sợ cái này t r ù n g đẳng cấp thiên tài trướng mắt ta nhóm bạch hổ lâu a ngươi không nhìn hắn ngắn ngủi nửa ngày đã vọt tới năm ngôi sao đánh giá có lẽ vũ trụ dong binh liên minh đại nhân nhóm sẽ đích thân ra mặt mời chào đi c h ậ p c h ậ p s á t thực a nửa ngày thời gian hai trăm tám mươi sáu toàn thắng không phụ những cái kia vượt chủ cấp các đại nhân vật phỏng chừng đều nhanh ngồi không yên đi giang nhị hào tựa hồ không cần nghỉ ngơi một trận đối chiến kết thúc về sau lập tức bắt đầu khác một trận đối chiến Mãi cho đến để b ắ trong t ă m t h l vòng một ngày tám trăm linh t h ắ n g không thua như này chiến tích kinh khủng trực tiếp đem một ít đại thế lực cao tầng kinh động nhất trước phải đến tin tức tự nhiên là trưởng khống vũ trụ giả định công ty vũ trụ giả định s á t lục tràng lầu hai có chuyên môn tĩnh tâm thất những n à y gian phòng so lên lầu một đại s ả n h huyên náo càng thêm yên tĩnh tư mật rất nhiều người có thân phận đều tuyển trạch tại nơi này sử dụng s á t lục tràng này lúc nào đó cái tính tâm thất bên trong ngồi một tên dáng người khôi ngô khuôn mặt hào phóng nam tử hãn gọi minh dục là công ty vũ trụ giả định tại hắc long sơn phân bộ một tên ngoại bộ chấp sự thực lực vì vực chủ cấp kiểu d a i minh dục tiên sinh ngài thu đến một phong tổng bộ gửi tới tin nhắn cần ngài đi tiếp xúc một lần cái này lực vương b á c tổng bộ đã phái ngoại vi đặc cấp tinh anh đi khảo thí kết nối là minh dục từ mở hai mắt ra thân thể khôi ngô hơi hơi động đậy một lần đưa tay điểm mở đầu kia kết nối x o á t trước mặt xuất hiện đối chiến không gian bên trong tràng cảnh lần này lực vương bắt đối thủ là một tên gánh vác song đao nữ võ giả nàng một thân bạch b à o bờ môi hơi bạc lơ lửng giữa không trung bên trong chắp hai tay sau lưng ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin và kiêu ngạo là giang nhị hào xuất hiện ở trước mặt nàng lúc nàng đột nhiên rút ra song đao chờ ngươi rất lâu tới đi tận toàn lực công kích ta bạch bào nữ võ giả cái này t r ù n g giọng điệu liền giống như là trưởng b ố i đối tiểu bối nói chuyện đồng dạng lệnh giang nhị hào cảm giác rất khó chịu cái này tiểu n u cái này ngạo hẳn là là nào đó cái thế lực thiên tài đi để bẩn ta đến cân nhắc một chút n g ư ờ i chất lượng giang nhị hào tại phía trước đối chiến cũng không có phát huy toàn lực mà trước mắt cái này nữ võ giả thân bên trên pháp tắc cảm ngộ độ đạt đến tầng thứ hai tự thân lĩnh vực càng là đạt đến tầng thứ ba cái này để giang nhị hào có thể hơi vận dụng một bộ phận thực lực Nữ võ giả cái a nói, nói mau ra tay. o mày, mà nhảm, À hơi không nhẫn kiên nói, nói đừng còn c là cái bạo thì ớt khí quả này h phổ thông pháo nhị h ỏ đến ăn quyền. Giang ta một cái o hoa bảo pháo cúi tức, có cái chiêu thức, thẳng tắp hướng bạch nữ võ giả đánh ra nhất thức giả lưng lập luận lệ hướng không thẳng nữ đánh nhất thông thông gì tắp phổ phổ bất u ra võ q ề n này Cái một chiêu bình bình vô kỳ nhưng mà không gian đột nhiên ba động làm cái kia nữ võ giả biểu tình đại biến có không gian ba động nàng dây lát ở giữa làm ra phòng ngự tư thế đem s o n g đao gác ở trước ngực Trận địa sẵn sàng. Một giây sau, không gian bỗng nhiên chấn động từ bên trong chui ra ngoài một đạo cực lớn quyền ảnh bay thẳng nữ võ giả mặt. Nặng nghề thổ hệ áp lực để nữ võ giả toàn thân c h ầ m xuống, cảm giác phảng phất có một tòa kim loại sơn mạch á p tại thân bên trên trong tay song đ a o cũng biến chầm vạn lần. Va anh lôi đài kích khởi một mảng lớn thổ hoàng sắc vũ khí bạch bào nữ võ giả vị trí không có mờ hay. Nay g tại quan sát trực tiếp an dưa con chúng, lại lần nữa nghị luận lên. Lại là một quyền. cái này một quyền giống như cùng lúc trước không cùng một dạng khẳng định không giống à cái này ra hỏa không gian pháp tắc tối thiểu lĩnh ngộ được tầng thứ hai vậy mà có thể đem không gian vận dụng đến loại tình trạng này quyền ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại cái này nữ võ giả trước mặt quá biến thái ta cảm giác cùng phía trước không kém bao nhiêu đâu đều là một quyền đánh ngã tố hủy tinh ý thức từ quyết chiến không gian bên trong đi ra ngoài con mắt chừng to lớn mặt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị hắn vậy mà đạt đến loại kia tầng thứ không gian lĩnh ngộ tầng thứ ba p ta. Ta h một cái vóc người khôi ngô có tới cao ba mét tráng hán ngồi ở trên ghế salon hán làn gia trình màu xanh đen thân bên trên lưu chuyển lên một loại để nhân tâm tĩnh khí tước trên màn hình này lúc chính phát hình giang nhị hào đối chiến tố hủy tĩnh video kia một quyền pháp tắc cảm ngộ rất sâu đã tầng thứ ba đi tố hủy tĩnh liền vội và ngật đầu mặt nhỏ trịnh trọng nói cái này ra hỏa đúng là cái đồ biến thái ta có thể cảm giác được hắn không chỉ pháp tắc hệ thổ cảm ngộ tiến vào tầng thứ ba liền liền không gian pháp tắc hẳn là cũng tiến vào tầng thứ ba hơn nữa hắn còn không vận dụng lĩnh vực ta liền bại nói đến đây nàng cái này công ty vũ trụ giả định ngoại vi đặc cấp tinh anh nhịn không được mặt đỏ lên Mình mất mặt. Mình ngược thành này dạng, dùng ngón thực hồ chút ghế bị go go cái có rục tại tựa tay tay sofa vâng ị t tối tĩnh, rất tốt, công ty khảo thí đạt tích ta phát thể chầm công mục đích công cho có hủy khảo hiến hội làm điểm dai nói, ngươi ngươi, ngươi rời đến, xuống đó lũy đã đi. sau v tố hủy tĩnh trực tiếp hóa thành hư vô ý thức rời đi vũ trụ giả định v n g lạc trở về hiện thực đi cái này sự tình ta đều không làm chủ được bất quá hắn biểu hiện này hẳn là có thể sớm bên trong định một cái tận thế khu danh ngạch minh dục lẩm bẩm ở trước mắt trên màn hình vạch hai lần cho công tư tổng độ người phụ trách phát một phong tin nhắn phụ kiện liền là một đoạn này video chương 262, m ờ i chào vũ trụ giả định thời gian ban đêm 19, 45. giang nhị hào từ s á t lục tràng bên trong lui ra đến hiện tại hắn hàng tình cấp đánh giá đã soát đến chín khỏa tình 1.256 t h á n g liên tiếp k h ô n g phụ hậu kỳ khiêu chiến đối thủ trên cơ bản đều là đánh giá là chín khỏa tinh đối thủ bởi vậy hắn đánh giá thăng nhanh chóng chậm rãi đi ra hành lang hắn này lúc vẫn y như cũng là vừa tiến vào trong hư nghị vũ trụ kia một thân hôi sắc áo choàng s á t lục t r à n g bên trong kim sắc võ giả trang bị cũng không thể mang ra s á t lục t r à n g bởi vậy ngược lại là không có người có thể nhận ra hắn tìm tới sắt lục chàng đại sảnh quầy hàng vị trí giang nhị hào trực tiếp đi tới phía sau quầy đứng lấy một cái sinh trưởng bốn cái cánh tay lam bị ra nam tử hắn nhìn thấy giang nhị hào đi tới cười d o hỏi vị tiên sinh này mời hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao ta muốn thay đổi một lần tại quyết đấu không gian bên trong biệt danh không biết nên thế nào thao tác ca giang nhị hào mỉm cười mà hỏi lan bị ra nam tử lộ ra một cái hàm răng t r ắ n g đoán mang theo một bộ nghề nghiệp hóa mỉm cười chỉ cần muốn báo ra ngài vũ trụ giả định số hiệu sau đó tại nơi này đưa ra ngài nghĩ muốn sửa chữa biệt danh tư liệu liền có thể nếu như ngài không yên lòng có thể điền một cái b ằ n g biểu viết rõ ràng ngài cần sửa đổi biệt danh giang nhị hào nhanh chóng điền một cái mẫu đơn sau đó đưa tới ngài ngài liền làm một ngày s o á t đến chín khoả tinh lực vương bác lời vừa nói ra lập tức đem đ ạ i sảnh bên trong rất nhiều người đều hấp dẫn qua đến mau nhìn a hắn liền là lực vương bác ngài tốt lực vương bác ta lại ám ảnh tinh tế quân đoàn ta muốn đại biểu ta nhóm quân đoàn mời ngài gia nhập đoàn trưởng chúng ta nói nguyện ý cho ra tối cao quy cách đ ổ i dưỡng kế hoạch đồng thời trực tiếp đưa cho ngài giá trị gần vạn ứ c hắc long tệ tu luyện b í pháp lực vương bác ngươi là hắc long sơn đế quốc kia một k h ỏ a hành tinh gia nhân loại tới a n g ư ơ i nhóm kia một cái tộc đàn đều là đầu t r ọ n g ngài tốt ta đại biểu hắc long sơn đặc vụ chỗ giang nhị hào chung quanh dây lát ở giữa tụ tập lên một đám người bốn phía tiếp liền không ngừng phát ra các loại mời trong đó không thiếu một ít vũ trụ cấp đại biểu tự mình đến mời hy vọng cái này trong một ngày liền có thể soát đến hàng tinh cấp chín khỏa tinh đánh giá thiên tài gia nhập vào chính mình bộ hạ giang nhị hào mày nhữ lại thật chặt từng câu lực vương bắt xưng hô để hắn có điểm khó chịu thật xin lỗi vị đại nhân này cho ngài mang đến quái nhiễu l a m bỉ i a nhân viên công tác có chút xấu hổ nói ta bên này có thể trực tiếp giúp ngài làm ngài chỉ cần muốn đang nói chuyện l a m bỉ i a nhân viên công tác đột nhiên tạm dừng một lần tựa hồ cùng những người khác cực kỳ cùng kính đáp nga tốt đại nhân tên a biết i t rõ. Lực vương sợ là chúng ta đoạt không qua trên lầu những đại nhân vật kia đại sảnh bên trong một cái tóc đỏ mũi dài trung niên nhân cảm thán nói đã sớm biết biến thái như vậy thiên tài cũng rơi không đến ta nhóm bộ h ạ n h ư n g trong lòng vẫn là ôm lấy một tia may mắn có cái gì tốt may mắn cái này trùng thiên tài chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đến vũ trụ cấp đến thời điểm thực lực trực tiếp che lại ngươi đây chẳng phải là rất xấu hổ n g ư ơ i đây liền không hiểu đi vũ trụ bên trong quan hệ thầy trò có thể là rất kiên cố ta vũ trụ cấp cựu giai đầy đủ làm hắn hàng tình cấp thời điểm lao sư tương lai chờ hắn đột phá đến vũ trụ cấp lại đem hắn để cử cho ta tộc bên trong một vị trưởng bối Cái người nghĩ quá nhiều ha ha ta vừa rồi đã thông chi tộc bên trong trưởng bối truyền tống qua tới mời hắn nhưng mà không nghĩ tới vẫn là bị trên lầu vị kia vượt lên trước một bước nhân viên công tác ở phía trước dẫn đường giang nhị hào theo ở phía sau dọc theo một cái xoay tròn thang gác đi đến lầu hai lầu hai không gian tỏ vẻ dị thường rộng rãi một cái cái tính tâm thất bị chia cắt tại khác biệt khu vực bên trong tính tâm thất bên ngoài còn có cổ hương cổ sắc đ ằ n g m ộ t châu ngồi giang nhị hào bị dẫn tới thời điểm lầu hai cách đó không xa có hai người chính diện hướng về mặt nhấm nháp rượu ngon trong đó một cái trên mặt có thanh long văn t h ầ n một cái khác thì là một cái mắt đỏ da trắng t r ắ n g hán À, tiểu gia hỏa này lại bị đưa đến minh dục gian phòng bên trong nhìn đến công ty vũ trụ giả định lại đào được một cái thiên tài a t h a n h long văn thân nam tử cười tủm tìm nói mắt đỏ cự hán lắc đầu nói không có cách vốn là lần này vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến liền là đến phiên công ty vũ trụ giả định tổ chức cái này gần một vạn năm chất lượng tốt thiên tài chỉ sợ đều sẽ bị hắn nhóm lung lạc đi chờ xuống một vạn năm mới đến phiên t a nhóm cự phủ đấu vũ tràng tổ chức mỗi một vạn năm hiện ra đến thiên tài còn thiếu có thể sau cùng lại có thể có mấy cái thành tựu bất hủ rồi mạnh như khoa đế có thể đủ dùng giới chủ c h i thân đánh giết phong hầu bất hủ sau cùng thì thế nào còn không phải vẫn lạc tại vũ trụ bí cảnh bên trong rồi không có trưởng thành lên đến thiên tài không tính là cường giả thanh long văn thân nam tử khinh thường nói long chảo có thể không cần vọng nghị vị kia đệ tử bị người phát hiện hai ta đều không có quả ngon để ăn không sao đi dù sao chúng ta lại không có thảo luận hỗn độ thành im lặng một đẩy cửa ra giang nhị hào liền gặp được một cái mỉm cười đánh giá chính mình nam tử khôi ngô ngươi là giang nhị hào biệt danh vừa đổi thành lực vương đúng không đủ bà khí ta là công ty vũ trụ giả định chú h long sơn đế quốc ngoại bộ chấp sự minh dục ngươi có thể xưng hô ta minh dục tiên sinh mau tới đây ngồi minh dục đại thủ quơ âm thanh giống như sóng rền nhân viên công tác nội tâm nhắc lên sóng to bởi vì hắn chưa từng thấy minh dục đại nhân như này vẻ mặt ôn hòa nhìn tới cái này cái lực vương thiên phu thật dẫn tới công ty vũ trụ giả định bên trong cảng cao tầng tồn tại coi trọng a lan bị ra nhân viên công tác mặc dù nội tâm đang miên man suy nghĩ nhưng là mặt ngoài cũng không dám lười biếng chút nào hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ về sau hắn lập tức không người cáo lui rời đi Ngài Minh tiên sinh. Giang Nhị này hương chúng phương còn ngài Nga, không quan hệ, đương nhiên không quan hệ. Dục Hào là thi cái cái thi loại mời tốt, một Phật ta một thức, cho. ha ha, hệ, hệ. Dục của quê qua lễ, lễ bỏ cơ duyên của ngươi đến ta đem ngươi đ ố i chiến video phát cho công ty của chúng ta tổng bộ một vị đại nhân vật hắn cảm thấy ngươi rất c ó tư c h ấ t quyết định tại vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến về sau thu ngươi làm ký danh đệ tử ngươi đây là muốn một bước lên trời à? cái gì ký danh đệ tử giang nhị hào trên mặt biểu tình có chút mờ mịt nếu như không tất yếu hắn thật không n g h ĩ b á i những người khác vi sư minh dục nhìn thấy giang nhị hào thần sắc biến hóa trong lòng có chút kinh ngạc Tiểu i g A ha ỏ này n biết đại rõ có ha â n muốn thu hắn vật thu là ký d n không h đệ tử, vậy mà còn ó biểu hiện ra bao hiện nhiêu hài ra l g Thật là có ổ quái. À, ha ha, còn c kỳ thực ta vừa thấy được tiểu gia ngươi đã cảm thấy phá lệ thân thiết vừa rồi cái chủng loại kia lễ tiết cũng cùng quê hương của ta có chút loại giống như ta nhìn chúng ta hợp ý ngươi nếu là không ngại liền cứ gọi ta một tiếng minh lão ca đi minh dục nụ cười trên mặt càng tăng lên vừa nghĩ tới kia đám nhân vật ký danh đệ tử liền liền hắn đều cảm thấy có chút trèo cao cảm giác Trưng 263, Vũ trụ bên trong các thiên tài Láo ca. Giang Nhị Hào khỏe miệng có chút dậy. Dục cười ha ha một tiếng Trực tiếp vô Giang Nhị Hào bả vai nhiệt tình tại tình thể trực tiếp tới tìm ta Ta tại Long Sơn đế quốc coi như có chút địa vị, Một ít chuyện có thể Trừ tình rung rục cười được như bên Minh Giang Nhị miệng Minh Giang Nhị nói Giang này Long Sơn không Long Sơn chuyện nói đến lời. Trừ cái này sự tình bên ngoài Gặp gì Vũ vô vai Về vị bả Láo Hào Hào Láo Coi các ca có cái Hắc Quốc cái Có Hắc Quốc có có cái khỏe ha ha phải Ai, lời à lý sau địa đệ dậy Đế Đế sự sự xử vị đại nhân kia đối ngươi có thể là có yêu cầu ngươi như là đạt không đến yêu cầu liền vô pháp thành vì hắn ký danh đệ tử minh dục lời nói xoay chuyển thần sắc có chút nghiêm túc nói nghe đến cái này giang nhị hào thần sắc bung lỏng thầm nghĩ vừa vặn ta cũng không muốn trở thành đại nhân vật gì đệ tử đến tột cùng là yêu cầu gì a minh dục ở trên màn ảnh mở ra mấy chương loại giống như ở pìn một dạng hình ảnh công ty vũ trụ giả định thiên tài bồi dưỡng địa điểm phân vì nguyên thủy bí cảnh thái sơ bí cảnh tại h cảnh i ê n cùng địa bí cảnh cùng mặt bên i i ể u cho bất đồng tầng thứ h bất tầng t đồng trong à i mỗi khu thủy nguyên lần một t vũ ụ đỉnh h p tương h chỉ hội thu nhận một tên, bởi vậy hội i tài tái bởi tối ê tên, n một là c vậy ờ n thiên tận thiên nhận tiến công thiên. bên trong g tài, thế thế tài thì thu tư tâm Tại t khu hoạch mà là cứ suy ra, ư đối kém một loại bất quá liền tính m ạ n thế bí cảnh thành viên cũng tương đương về công tư ngoại vi đặc cấp tinh anh tại vũ trụ bên trong cũng là người nổi bật vốn là đâu ta có thể vì ngươi thân thỉnh một cái m ạ n thế bí cảnh giữ gốc danh lệch nhưng mà ngươi đối chiến video bị một đại nhân vật nhìn đến thế là hứa hẹn ngươi chỉ cần có thể tại sắp đến vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến bên trong tiến vào thái sơ bí cảnh hắn liền hội thu ngươi làm ký danh đệ tử minh dục chậm rãi giải, giải thích vừa nhắc tới vị đại nhân vật kia thời điểm ánh mắt bên trong liền có gần như cuồng nhiệt ngưỡng mộ c h i sắc tiến vào thiên địa bí cảnh ha ha ta như là tiến vào nguyên thủy bí cảnh liền không cần thu ta làm đồ đệ đi giang nhị hào hơi n ế c khoe môi lên lên trong nội tâm nghĩ minh dục căn bản là không có cách lý giải ý nghĩ ngươi nói cái này đại nhân vật đến cùng là ai vậy ngươi còn không có nói cho ta biết chứ giang nhị hào cười hỏi minh dục nhìn thật sâu giang nhị hào một mắt sau đó chậm dai phun ra ba chữ chân diễn vương vậy mà là hắn thật l à xảo đây không phải là nguyên tắc bên trong l à phong lao sư thế nào sớ muốn thu ta là ký danh đệ tử giang nhị hào nội tâm hiện lên một cái toàn thân bộ lông màu vàng nóng tạp hốn tư tộc vượn người đại hán hình tượng trần diễn vương nhân loại chi nhánh viên nhân tộc bên trong cường giả lưu lại tại phong vương bất hủ cấp vô số năm thực lực cực mạnh tại phong vương bất hủ bên trong thuộc về đứng tại tột cùng nhất một nhóm kia có lấy phong vương vô địch thực lực mấy chục vạn năm sau hội tại tổ thần giáo tiếp nhận truyền thừa đột phá thành vì tôn giả sau đó lại tại văn minh viễn cổ chỉ dẫn hạ thành vì vũ trụ c h i chủ cuộc đời của hắn mang theo lấy sắc thái truyền kỳ tính cách hào sản g không câu n ệ tiểu tiết bởi vì thẳng thắn tính cách kết giao rất nhiều bằng hữu đồng thời cũng đắc tội một chút người nếu thật là chân diễn vương còn được tối thiểu cam lòng cho đồ đệ dùng tiền hơn nữa càng bao che khuyết điểm giang nhị hào nghiêng đầu rơi vào trầm tư minh dục nhìn đến giang nhị hào thần sắc kinh ngạc hỏi n g ư ờ i nghe nói qua chân diễn vương danh hảo giang nhị hào nhẹ gật đầu phía trước nghe nói qua chân diễn vương là ta nhóm nhân tộc một vị vĩ đại phong vương bất hủ thần linh mà lại là phong vương vô địch thực lực t ư ơ ngươi tại dị tộc vũ trụ tôn giả truy sát hạ trốn hạ giả dị vũ đ ợ c dục cường điệu nói, thần sắc tính thần mệnh minh nói, mang lấy súng n điệu bái, ư g lấy nếu nhập là có thể bái mặc ô n hắn, nhất định lên nên thiên chiến tiến đến phía trước, ngươi thăng Ngươi hạ thể cho phía phải thật thực tại của có bước trước, lực. một trời, trụ tài tốt để m vũ dù tại s á t lục tràng biểu hiện cực kỳ ưu tú nhưng nếu là đụng tới thiên tài chân chính chiến đấu liền hội phí sức s á t lục tràng đối với như ngươi loại này thiên tài đến nói g rèn luyện hiệu quả không lớn giang nhị hào nhẹ gật đầu bất luận là sắt lục tràng còn là quyết chiến không gian chỉ là để hắn đối tự thân thực lực có một cái thanh t ỉ n h nhận thức cũng không thể nhường hắn phát huy ra toàn lực đi chiến đấu đối với hắn mà nói như thật muốn tôi luyện phương pháp chiến đấu khẳng định phải đi vũ trụ cấp đối chiến không gian tại vũ trụ cấp hắn mới hội cảm thấy áp lực vũ trụ bên trong nhân tộc số lượng dùng triệu ước đều khó mà tính toán trong đó lo đầu ra đến thiên tài càng là vô số kể mà thiên tài trong thiên tài liền giống như ngươi cũng không ít phổ thông thiên tài có thể tại hàng tinh cấp cảm ngộ đến bản nguyên cơ sở pháp tắc cũng chính là pháp tắc cảm ngộ tầng thứ nhất trình độ tại một cái tiểu tộc quần bên trong liền tính là vạn năm khó gặp một lần thiên tài nhưng mà cái này chủng thiên tài thả tại một chỗ quốc gia vũ trụ bên trong liền tỏ vẻ vô cùng bình thường nhân loại cương vực cực kỳ to lớn mặc dù mỗi năm cùng cơ giới tộc yêu tộc phát sinh chiến tranh nhưng mà nhân khẩu sinh sôi là sáu đại chủng tộc bên trong nhanh nhất sinh sôi nhanh liên đại biểu cho xuất hiện thiên tài tỷ lệ càng lớn không có một trăm n ă m tích lũy xuống thiên tài liền vô số kể mà vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến là vạn năm mới cử hành một lần đến lúc đó tham gia đỉnh phong chiến cũng sẽ là cái này một vạn năm ở giữa nhân tộc tích lũy xuống thiên tài hắn nhóm trong đó có am hiểu lĩnh vực có am hiểu pháp tắc càng lộ có tinh thần niệm lực cường đại dị thường còn có một chút tự thân chủng tộc huyết thống biến thái tỉ như man tạp tinh người c á c thức các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp Ngươi không gian cùng phong á tác p thổ đều đạt đến tầng thứ tình trạng, hệ nhưng đều đến đi muốn ba là à v khu thái sơ c ò có chút treo. trước có tác c thể đi vào đến khu thái sơ thiên、tài. pháp treo, tài, vào dưới đi đến n sơ ả cơ trình nhập tầng tầng hoặc là tầng thứ đệ tứ ba đỉnh. Phong trình độ còn có các ngươi lần này ra một cái biến thái không gian pháp t á c cảng nộ đã đạt đến đệ ngũ tầng minh dục thán phục hán thân v ì vực chủ cấp cửu giai cường giả pháp t á c hệ thổ cảng nộ cũng mới vừa bước vào đệ tứ tầng không gian pháp t á c tầng thứ ba đình phong Vũ vậy, trụ trong truyền một tại thập đại bản nguyên pháp tắc bên nói như lưu lấy câu đệ ạ i b ngũ tầng hẳn là là từ thần bá lan đi giang nhị hào tâm bên trong không có chút nào hư bởi vì kim giác cự thú quan hệ hơn á cái pháp pháp n không gian cảng ngộ nhanh lần, liền đến tầng đỉnh phong cảng ngộ tầng viện gần vạn phần thân, hiện đuôi độ đạt đệ đủ kim, hai loại khắc kém mấy một phía thứ, thể hóa chỉ ra ra tốc tắc tắc trước có c tứ tại so hội, i l ề có bước thể vào đệ ngũ tầng. Hơn nữa g tầng. ũ Hơn n h á n có nắm chắc liền tính là h á n pháp tắc cảng ngộ chỉ có đệ tứ tầng cũng có thể chiến thắng pháp tắc cảng ngộ bước vào đệ ngũ tầng hàng t i n h cấp nhân loại l o n g tin bắt nguồn từ h á n p h á t lực giao động còn có thập đại pháp tắc cộng đồng c ả n ngộ sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng hiệu quả thập đại cơ sở pháp tắc phân biệt là kim mục thủy hỏa thổ phong lôi điện quan g tuyến thời gian không gian cộng đồng cấu thành phương thế giới này bên trong hỗn độn pháp tắc mỗi lương chủng pháp tắc đơn độc lấy ra cũng không thể sinh ra cái này chủng cộng hưởng nhưng nếu là thập đại pháp tắc đồng tu mười loại pháp tắc lĩnh vực đồng thời hàng lâm liền hội sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng hiện tượng phát huy ra huy năng viễn siêu đơn pháp tắc hoặc là song pháp tắc Chương Huyết thông hó tiến hóa thể. chính thống nhất tu luyện tới hỗn độn chúa tể cấp bậc phương thức chính là đem cái này mười loại bản nguyên pháp tắc toàn bộ dung hợp thành vì hỗn độn pháp tắc mà hồng ngông nhân tộc hiện tại bất hủ các thần linh bởi vì thiên phu không đủ cho nên trước tuyển trạch lưỡng chủng hoặc ba loại pháp tắc tiến hành dung hợp về sau lại từ từ lĩnh ngộ dung hợp đồng thời tại trong hư nghĩ vũ trụ là vô pháp đ ể t h ă n g pháp tắc càng ngộ tại nơi này chỉ có thể tăng cường ngươi vận dụng pháp tắc độ thuần thục nghĩ muốn càng nhanh đột phá cảnh giới hoặc là cảm ngộ vũ trụ ở giữa pháp tắc còn cần n tại t r o giang thế g ớ mới i hiện thực chiến đấu, tôi、luyện. Minh dãi nói, sinh tử mạo hiểm, cái này là mỗi một cường giả cần phải kinh lịch lữ. Liên tiếp đột phá sinh tử khốn cảnh, liên tiếp siêu việt tự mình. Đây mới là cường giả thực lịch phá khốn cảnh, mình, luyện. này cường cần cường con đường, trầm tử một đột tử tự Dục mặc đấu, đây là lữ. là l mạo dù o Ca ta tại cảm nhị giúp ô n ngươi, nhưng là ta có biện pháp để thăng nhân loại của ngươi huyết thống. Huyết thống. Giang n g loại pháp huyết Huyết h là ta của có để hào nhãn tình sáng lên hãn bộ thân thể này có thể là hồng hoang nhân tộc cái này thế giới huyết thống dược tề đối hắn có không có dùng còn rất khó nói bất quá hắn cũng muốn thử một chút hồng hoang nhân tộc tiềm lực đến cùng mạnh bao nhiêu hơn nữa hắn không chỉ là hồng hoang nhân tộc mà lại là thường xuyên dùng oản u n m a n rèn luyện pháp hồng hoang nhân tộc đồng thời cũng là phật tử n ụ c thân tóc dựng hóa ra đến cái này trùng n ụ c thân đến cùng cùng cái này thế giới huyết thống dược tề có thể va chạm ra cái gì dạng hỏa hoa đâu giang nhị hào ngồi thẳng người tử tế nghe lấy bất đồng huyết thống tiến hóa hiệu xuất liền không giống Có người tại thời khắc có kích lực, có cho khắc lực người sinh tử, rất dễ dàng liền người sinh thời thời tại tiềm tại tiềm tử, rất thể phát ít tử, phát bạo dễ dù mà đây ộ hội một tộc, khó khác chút, chủng định huyết thống đẳng cấp. Có chút chủng tộc, trưởng thành liền là hàng tính cấp, thậm chí vũ chủ cấp, thậm Có cái biệt, liền cao cũng cấp. cấp, cấp, chí quyết trưởng trụ trụ này đẳng là là vũ đ cấp. vực chính là huyết thống quyết định minh dục nói ở trên màn ảnh vạch một cái bán ra tới một cái bảng biểu nhìn vũ trụ bên trong nhân loại huyết thống hết thể có thể chia cấp m ộ ư ơ i ngươi có thể đối chiếu một lần huyết thống của ngươi thuộc về kia nhất đẳng có thể ta có thể tại huyết thống của ngươi tiến hóa phương diện cho ra một ít đề nghị để cho ngươi ít đi một ít đường quanh co bảng biểu bên trên huyết thống đẳng cấp phân chia m ộ ư ơ i phần rõ ràng nhân loại huyết thống đệ nhất đẳng trưởng thành liền có thể đạt đến vực chủ cấp bậc tỷ như man tạp tinh người đa lan tinh người v v nhân loại huyết thống đệ nhị đẳng trưởng thành liền có thể đạt đến vũ trụ cấp tỷ như hắc mang tộc liệt ma tộc đệ tam tứ đẳng đều là trưởng thành đạt đến hàng tính cấp chỉ bất quá có thể đủ đạt tới hạn mức cao nhất bất đồng đệ tam đẳng bình thường đều có thể đạt đến hàng tinh cấp kiểu giai mà đệ tứ đẳng những cái kia tương đối kém t r ủ n g tộc nếu như không có đặc thù cơ duyên hội chung thân khốn tại hàng tinh cấp nhất giai đệ ngũ đẳng đệ lục các loại trưởng thành vì hành tinh cấp đệ thất đẳng đệ bắt các loại trưởng thành vì học đổ cấp đệ cựu đẳng đệ thập đẳng bất nhập lưu hoặc là không bắt đầu con đường tu hành giống bây giờ địa tinh tuyệt đại đa số sau khi thành niên đạt không đến học đổ cấp đi qua cố gắng rèn luyện có thể thành t i ể u học đồ cấp đây chính là đệ cửu đ ẳ n g chỉ bất quá giang nhị hào cũng không thuộc về hàng ngũ đó hán kim giác c ử thú chi thân viễn siêu đệ nhất đẳng nhân loại huyết thống hồng hoang nhân loại nhục thân cũng có vô hạn tiềm lực chỉ bất quá chính mình đã là điệu tinh ra đến cũng không thể nói thực lời nói nghĩ tới đây giang nhị hào nhàn nhạt đáp ta nhóm điệu tinh người hẳn là là đệ cửu đ ẳ n g cái gì đệ cửu đ ẳ n g thế nào khả năng minh dục liền nói hai mắt trợn tròn xoe một mặt bất khả tư nghị cựu đảng huyết thống trong chủng tộc thế nào khả năng có người tu luyện thành hàng t i n h c ấ p hơn nữa pháp tác cảm ngộ tốc độ cái này nhanh rất kỳ quái sao tinh cầu của chúng ta vừa mới bắt đầu nghiên cứu ra phương pháp tu luyện phía trước mấy ngàn năm đều là thuần văn minh khoa học kỹ thuật giang nhị hào giải thích nói minh dục nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu tại vũ trụ bên trong có rất nhiều loại giống như thổ dân văn minh đạp vào con đường tu luyện ví dụ nhưng mà thường thường rất không may hội bị vũ trụ các mạo hiểm giả phát hiện sau đó nô dịch so sánh dưới địa tinh tính là càng may mắn đệ c ử u đ ẳ n g a cũng coi là một chuyện tốt điều này đại biểu ngươi sử dụng huyết thống tiến hóa tề về sau hiệu quả sẽ tốt hơn minh dục l à c o n nói giang nhị hào mặt tức thời giả ra một tia nghi ngờ biểu tình huyết thống tiến hóa tề đúng huyết t h ố n g tiến hóa tề tên như ý nghĩa hắn công dụng liền là tiến hóa huyết mạch của ngươi cường hóa huyết thống của ngươi mặc dù không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực nhưng lại để cho ngươi nhóm căn c ơ biến đến càng mạnh tương lai liền có thể tu luyện tới cấp bậc cao hơn phải biết mỗi người huyết mạch đối với tu luyện là có hạn chế nếu như không thể tiến hóa huyết thống rất khó đột phá đến cấp bậc cao hơn cựu đ ẳ n g huyết mạch đột phá đến hàng tinh cấp đã là muôn vàn khó khăn muốn đột phá đến vũ trụ cấp gần như không có khả năng huyết thống này tiến hóa tề chính là chúng ta công ty vũ trụ giả định chế tạo ra thuộc về hạn chế cấp vật phẩm rất ít toát ra chỉ có tại một ít đấu g i á hội có thể đủ nhìn thấy mỗi một bình đều hội đập tới giá trên trời đương nhiên lão đệ ngươi tại thiên tài chiến về sau khẳng định hội thành vì công ty vũ trụ giả định hạch tâm thành viên công ty của chúng ta đối với như ngươi loại này hạch tâm thành viên tự nhiên là miễn phí cung cấp tối cao cấp bậc tiến hóa tể h chỉ bất quá hiện tại còn chưa bắt đầu thiên tài chiến bởi vậy ngươi bây giờ còn không tính là vũ trụ giả định thành viên cho nên lão ca ta đặc biệt dùng chính mình cống hiến điểm tích lũy vì ngươi thân thỉnh một phần ss hình huyết thống tiến hóa tể minh dục mỉm cười nhìn xem giang nhị hào nói ra giang nhị hào lông mày nhớ lên nghi ngờ nói ss -S loại hình hẳn là tại cái này phía trên còn có ss -S -S loại hình không tệ ss -S loại hình huyết thống tiến hóa tề bằng vào ta hiện tại quyền hạn còn thân thỉnh không đến minh dục có chút xấu hổ nói nga thốt đi đà tạ minh lão ca ha ha đừng k h á c h khí nếu như muốn mau sớm cảm nộ g phát tắc ngươi nên tại thế giới hiện thực đi tôi luyện ta để cử ngươi một cái tốt chỗ cái gì vũ trụ dong binh liên minh cầu long tinh kha địch tư khách sạn giang nhị hào thu đến bên ngoài chuyển phát nhanh sắp đến tin tức là minh dục cho hắn gửi đến ss hình huyết thống tiến hóa tề đến giang ca hôm nay thế nào không có ở tu luyện thất ta la phong này lúc mới từ trong phòng đi tới tinh thần niệm lực khí tức chập trùng không biết ồ la phong tinh thần niệm lực lại đột phá a ta ra ngoài tiếp một cái chuyển phát nhanh giang nhị hào nói xong trực tiếp đẩy ra phòng môn đi ra ngoài đỏ dạ từ ghế s o f a bên trong lộ ra lỗ thai mèo cẩn thận nghe một lần sau đó lộ ra một đôi mắt nhìn xem giang nhị hào bóng l ư n g rời đi biểu tình có chút dầu dĩ không vui ánh mắt sâu trô càng là có một chút nhàn nhạt thô hoán cái này chủ nhân cũng thật là mỗi ngày buồn bực tại tu luyện thất bên trong cũng không đi ra ra tới một lần còn không có phản ứng nhân â n ra thật là khối đầu gỗ cầu long tinh cập bến cảng một chiếc màu xám đậm đĩa bay chậm rãi đáp xuống dê khu cầm ử a khoang mở ra sau khi ra khi bảo đến dẫn mở một trụ tiêu, đội đ vũ cấp u là ộ t tử. Giang nhị hào ôm lấy cánh tay tại nữ Giang Nhị cánh sạn bên ngoài chờ không Hào khách chờ ôm lấy đầu ế n nửa phút, b trời xa xa cấp tốc bay tới một đội xa xa bay cấp nữ g người mang theo công ty vũ trụ giả ư ờ i tiêu mặc Cầm chí chế trên theo ty trụ định n phủ. vũ đầu nữ tử mang theo một bộ hát sắc kính mắt nhìn về phía giang nhị hào lúc trên tấm kính tự động hiện ra liên tiếp chỉ có nàng có thể nhìn thấy số liệu số liệu xứng đôi độ trăm phần trăm thân phận xác nhận có thể giao nhận giang tiên sinh cái này là ngài huyết thống tiến hóa tể ngón tay giống như hành bạch nhất dạng nữ tử xinh đẹp trực tiếp mở ra vali sách tay trong dương có lấy nhất chi hiện ra thải quang ống tiêm ống trích một dạng đồ vật chỉ bất quá kia ống trích là tất cả kim loại hơn nữa nhìn không đến kim tiêm chỉ có một cái vòng tròn trụ thể phóng tại tại phía trước dẫn đầu nữ tử để giang nhị hào xác nhận một lần hàng hóa về sau giang rác một tâm thanh khép lại vali sách tay đem hắn đưa tới giang nhị hào trước mặt chương hai trăm sáu mươi lăm thức tỉnh thiên nhân tộc giang nhị hào kéo va l i sách tay trở lại trong phòng tu luyện đóng lại tu luyện thất hợp kim cửa khoang khoanh chân ngồi tại một cái kim loại nền móng phía trên bên cạnh là trước đó chuẩn bị tốt một đống lớn mộc nhạ tinh tỉ mỉ một lần huyết thống tiến hóa tề sách hướng dẫn sử dụng giang nhị hào cởi xuống áo lộ ra một thân cường tráng khỏe đẹp cân đối cơ bắp lệch cạch một tiếng mở ra ngân sắc va l i sách tay từ bên trong lấy ra một ống hình trụ tròn ống trích trong đó ngân sắc một mặt dán chặt làn g r a ngón tay cái nhẹ, nhẹ nhấn một cái lục sắc núp ấm c giang nhị hào cảm thấy da thị tê t dần hình trụ tròn ống trích bên trong thải quang dịch thể liền nhanh chóng tiêm vào đến trong cơ thể một cỗ băng l ạ n h b ư ớ t l ạ n h dịch thể căn bản không cần thông qua huyết dịch vận chuyển đến toàn thân mà là tại d a nhục chi bên trong trực tiếp nổ tung xuyên qua d a nhục cân màng thậm chí xương cốt khuyết tán đến toàn thân mỗi một cái góc toàn thân tiến vào một loại l ạ n h b ư ớ t thấu xương trạng thái mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy bị cái này trùng thải sắc dịch thể ăn mòn cải tạo giang nhị hào thể nội thả ra màu vàng kim nhàn nhạt quan mang một cỗ hồng hoang tiên thiên nhân tộc khí tức bị kích phát ra tới tiên thiên nhân tộc là nữ hoa tạo người thời điểm nhất trước chế tạo ra một nhóm nhân loại hơn nữa những ngày tiên thiên nhân tộc cũng chia làm lưỡng chủng một loại là bị nữ hoa nương nương tỉ mỉ tạo hình sử dụng tiên thiên tức n h ư ỡ n g cùng cựu thiên thanh linh c h i thủy vừa gia nhập một bộ phận tự thân tinh huyết cái này là tối cường loại hình tiên thiên nhân tộc được xưng vì thủy tổ cấp tiên thiên nhân tộc vừa ra đời liền nắm giữ kim tiên tu vi Phía sau mà ộ t loại l d ù n giang t t i nhị lô hào thức l tỉnh ra đến hồng hoang tiên thiên nhân tộc huyết thống là thuộc về cái sau phổ thông tiên thiên nhân tộc cho dù không sử dụng ghen nguyên năng lực lượng bản thân tốc độ có thể đạt đến hàng tính cấp địa tiên hơn nữa có thể tự do ngự không phi hành giang nhị hào chìm đắm tại loại này thuộc về tiên thiên sinh linh cảm nộ bên trong trong hồng hoang các loại bảo vật cùng tạo hóa pháp tắc nhất khởi cấu thành tiên thiên nhân tộc loại sinh linh này sinh sôi vô số đời về sau bởi vì ăn đều là hậu thiên ngũ cốc huyết mạch biến đến hô tạp kinh mạch cũng tắc ở bảy tám phần có thể ra một cái kinh mạch đại bộ phận thông suốt liền tính là tư chất cực giai tu tiên hạt giống hiện tại giang nhị hào nhục thân liền ở vào tiên thiên nhân tộc trạng thái nếu như lại thêm g e n nguyên năng bạo phát kia hắn thực lực sẽ hội dây lắt ở giữa gấp bội nhưng vào lúc này giang nhị hào đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông đó là một loại xâm nhập linh hồn ngạt thở cảm giác đối tại năng lượng đói khát mỗi một cái tế bào đều đang phát ra cảm giác đói bụng huyết t h ố n g tiến hóa theo lý thuyết là một cái dài dang dạc qua huyết t h ố n g tiến hóa tề lại đại đại rút ngắn cái này qua tự nhiên sẽ sinh ra một ít không tốt hậu quả giang nhị hào lập tức hấp thu lên vũ trụ nguyên năng đến bổ khuyết thân thể hao tổn Kinh mạch thể nội g suốt về sau, phát ra tiếng oanh minh nhục thân lại lần nữa trở nên mạnh hơn một chút thân thể phát lực giao động trực tiếp tăng lên gấp đôi như là phía trước giang nhị hào đối chiến vũ trụ cấp cửu giai đối thủ còn rất phí sức nhưng là tại thân thể thuế biến về sau hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhõm chiến thắng hô ba giang nhị hào miệng bên trong thở ra một ngụm c h ọ c khí mở hai mắt ra cái này trùng huyết mạch tầng thứ tiến hóa viễn siêu phổ thông ý nghĩa huyết mạch tiến hóa dùng đạo gia thuật ngữ đến nói hắn vừa mới liền là vào ngày kia trở về tiên tiên trực tiếp thành vì tiên tiên sinh linh ss hình huyết thống tiến hóa tề hiệu quả xác thực ra sức bất quá thân bên trên tựa hồ bài tiết ra rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu giang nhị hào phát hiện ra mình bao vây lấy nhất tầng vô danh dịch thể đứng người lên đi tắm rửa một cái sau đó đổi thân khô mát ý phục đi ra tu luyện thất trong phòng khách mềm mại trên ghế s a lon xa vào một cái thân ảnh điệu điệu thật dài đùi co quắp tại nhất h ở i nàng lông mi thật dài tại không ngừng run dày động tựa hồ là làm cái gì mộng đẹp giang nhanh nhỏ không tự chủ được lộ ra tỏ vẻ dị thường khả ái đọ dạ giang nhị hào nhẹ nhẹ kêu một tiếng đọ dạ vặn vẹo vỗ néo vòng eo Chờ m ì nói h không tự chủ lộ ra một vệ tuyết bạch. Theo sau nàng lỗ thai mèo động hai nàng động lần, tự một tuyết lộ lỗ ra sau sau mèo vệ đ chậm r ã mở mắt. nhèm mắt buồn ngủ, mặt Vuốt vuốt buồn nhập ngủ, đỏ dạ lộ ra xong ấ u hổ chi、sắc. Chủ nhân, sắc. cần cái ngươi giúp ngài s là làm à, gì đỏ dạ a Bất cứ c h u y ệ ì đều câu ó Nói thể nha. Nói xong c đó đọ dạ mặt nhỏ càng đỏ m ồ i hổ phách trong đồng tử phản chiếu lấy giang nhị hào thân ảnh nàng cảm giác được toàn thân khô nóng chuyện gì xảy ra trên người chủ nhân khí tức hảo hảo người a n giang h ĩ t ế p cận hắn、A. Đỏ dạ t r o l ò nhị g g suy n ĩ mê một múi. muốn một say sử tựa ta của gian Giang này tùy thể trong trong thể. như nhăn nói với ngươi, nếu như buồn ngủ, ngươi phòng ngươi ngủ, phòng bốn phòng, ngươi chọn một cái không có người sử dụng liền n khẽ h cái cái có cái có cái cái có có với đi Đỏ dạ, là là ý hào cũng không có phát hiện đỏ dạ dị trạng vớt vớt đầu của nàng cười nói đỏ dạ bị sờ đầu về sau mặt nhỏ càng đỏ cảm giác được thân thể liền giống như là tại một chén nước bên trong hóa mở đường cát ở tata Ta biết ta tài trong Nga, bên ngươi rõ, chủ nhân. Nga, còn có, nhân. hướng ngươi tài khoản được á n tiền, n h chút một g ơ nơi i tới tài thời gian liền muốn rời khỏi có chính cần chúng thể tu ta một mình dùng nguyên luyện, đoạn muốn này. mua qua đ ư rồi chủ nhân đ g i ạ ngọt ngào hồi đáp theo sau cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình to lớn một đôi bạch thỏ nếp h miệng lên một vệ mỉm cười nội tâm thêm một câu chủ nhân nha ngài thực tại đối đỏ giả quá tốt thật là không thể báo đáp đâu giang nhị hào thân ảnh biến mất tại trong phòng khách chỉ để lại trong phòng khách suy nghĩ lung tung đọc dạ lần này ra ngoài hắn đánh tính tiến hành đại mua sắm mua một ít vũ trụ bên trong có thể dùng có được đồ vật hoặc là nói tài nguyên tu luyện cùng với phi thuyền nguồn năng lượng đi tại cầu long tinh đường phố bên trên nhìn xem người đến người đi giang nhị hào đầu tiên là tiến vào một g i a vũ trụ chân bảo cửa hàng bên trong đặt vào các loại bất đồng vũ trụ bảo vật thiên sinh mời hỏi ngài cần phải mua thứ gì sao một vị trẻ tuổi xinh đẹp chế phục nữ tử đi tới nhiệt tinh do hỏi l ầ u một là a cấp vật phẩm bình thường khu nếu như muốn mua cấp b hoặc là cấp c bảo vật còn mời ngài lên lầu hai chế phục nữ tử phất tay có một cỗ nhàn nhạt mùi vị nước hoa mặt mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười ta tùy tiện nhìn nhìn nơi này biểu hiện ra chỉ là một bộ phận còn có một chút thương phẩm bởi vì hình thể quá lớn cất giữ trong chữ vật trang bị bên trong Ừm. từ nhất tầng đi dạo lên. Nơi này vật phẩm ngũ môn Giang tầng ngũ đi nơi loại. nhị nhất lên, này hào dạo vật Các loại phim h k bao học quát bên trong phụ trợ con não giả lập cảm ứng mũ giáp a cấp súng laser tài nguyên máy thăm dò t i ể chương n năng h l hai trăm sáu mươi sáu cơ giới tộc phi thuyền leo lên lầu hai bê cấp vật phẩm số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều giang nhị hào lựa chọn tính mua một chút tự nhận là về sau dùng vật phẩm theo sau ly khai cái này ra chân bảo c á t ra cửa lại một đầu tiến vào một nhà khác khoa học kỹ thuật cả m ộ mươi phần trong kiến trúc cửa vào chân bảo c á t chủ sự mặt mũi tràn đầy mỉm cười vừa rồi cái này đại nhân thật đúng là hào sảng a tại tiệm chúng ta bên trong một hơi hoa mấy c h ủ c ước hắc long tệ quá bất khả tư nghị hơn nữa hắn k i ê n một chiếc nhẫn có lẽ không gian rất lớn vậy mà trang nhiều đồ như vậy chế phục nữ tử cảm thán nói đôi mắt đẹp bên trong đầy là c h ấ n kinh cùng vui sướng chủ quản nhẹ gật đầu b ợ n à i sơ đ i nhớ hắn tướng mạo hắn có thể là chân bảo các một vị quý khách về sau đến phải vì hắn hảo hảo phục vụ bất kỳ cái gì cái người yêu cầu đều muốn thỏa mãn minh mạch sao minh bạch chủ quản trở lại khách sạn về sau giang nhị hào cáo chi la phong hắn không ngày sau muốn về địa tinh một chuyến la phong hiện nay đã đạt đến hành tinh cấp k i ể u giai đánh tính đột phá sau lại trở về về địa tinh người này cũng không định bây giờ đi về bất quá hắn đem hắc long sơn ít tám mươi một hào sử dụng quyền hạn trao tặng giang nhị hào ba ngày sau giang nhị hào kéo đỏ g i trực tiếp từ tinh tế cập bến cảng xuất phát để trí năng quang nao phụ trách điều khiển hắc long sơn ít tám mươi một phi thuyền hướng hệ ngân hà xuất phát c hồi ủ nhân, còn có 10 giây tiến hành vũ trụ xuyên toa, dự tính 10 ngày liền có thể đến、Thái、Dương Hệ. Cái này đoạn thời gian, ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt một lần. Lạc lạc tháp âm thanh từ trên màn hình truyền đến. Dạ, ngươi gần nhất tu luyện thế nào thể Thái Hệ, thời thể thật tháp thế h giây âm có có cái có Lạc lạc trụ toa, tốt một từ tu vũ Đọa dự chủ nhân đỏ ọ dạ rất cố gắng tại tu luyện đâu có thể là thiên phú không tốt khó chịu ô n g ư ơ i chỗ nào gặp phải vấn đề đi đến phòng tu luyện của ta bên trong ta chậm rãi cho n g ư ơ i nói t ố t chủ nhân đỏ ọ dạ âm thanh giống như mũi vo ve mặt nhỏ đỏ bừng đi theo giang nhị hào tiến vào trung phòng trong phòng tu luyện cho n g ư ờ i nhóm tiết kiệm một điểm lưu lượng mười ngày sau thái dương hệ phụ cận không gian một cơn chấn động một chiếc hát sắc đĩa bay tửa hồ xuất hiện tại vẫn thạch quần phụ cận ai may mắn không qua lại đến vẫn thạch quần ở giữa vàng không liền phiền phức trí năng quang não còn là so ra k é m trí năng sinh mệnh à, trung quy là quá cứng nhắc giang nhị hào một mặt nghiêm túc đứng tại trong phòng điều khiển phía trước ở trong tối vũ trụ xuyên toa về nguyên vũ trụ thời điểm xảy ra chút ngoài uy mới phi thuyền đột nhiên kịch liệt lắc lư để giang nhị hào giật nảy mình vừa nghĩ tới trí năng sinh mệnh h ắ n đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện khác muốn đi xử lý